mờ nhạt đèn đường hạ, một viên cảnh lá tốt tươi đại thụ chặn vầng sáng, vài đạo thân ảnh nhanh chóng xuống lại lại đây, mà bị vây quanh người lại đột nhiên chi gian ngây ngốc tại chỗ. Chính diện đánh út lại chính là một cái cao gầy cái nam tử, gầy lớn lên khuôn mặt tràn đầy âm ngoan chi sắc, tay phải chung một vật bị đèn đường quang chết xạ ra một đạo hàn quang, nhanh chóng tới gần, thấy mục tiêu nhân vật tựa hồ bị dọa choáng váng giống nhau, không núp đích, hắn trong mắt không cấm xẹt qua một tiêu ý mừng. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này như thế đơn giản, thủ lao lại là phi thường phong phú. Mà lúc này, mặt sau đánh út lại người cũng vừa lúc ra tay. Đang. Đinh. Kiều cao gầy cái nam tử chỉ cảm thấy tay phải tê dần, trong tay tiểu đao giống như chém vào trên tảng đá giống nhau. Phản chấn lực đạo làm hắn không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ chi xác hoảng sợ lui về đèn đường hạ. Hai mắt kinh nghi bất định nhìn dấu ở trong bóng đêm thấy không rõ biểu tình hoa giao. Mà phía sau người nọ cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, chịu đựng tê dại tay, run rẩy nâng lên trong tay tiểu đao, đang xem đến lưới đao đã quay khi, gian nan đem ánh mắt nhìn về phía cũng không nhúc nhích hoa giao, cẩn thận nghẹn nghẹn nước miếng, đêm đường đi nhiều, sẽ không gặp được quỷ đi. Thất thần làm gì, chạy nhanh. Hơi chút đã muộn một bước những người khác vẫn chưa chú ý tới này đó, xuống lại đi lên. Bắt lấy hoa dao liền quay đầu hướng về phía giống như gặp quỷ hai người kêu lên, các ngươi sẽ không tưởng ở trên đường cái đi. Một bên một cái khác ba mươi tới tuổi, má phải má một đạo nổi bật đau xẻo nam tử ánh mắt ở hoa dao trên mặt thoảng qua, sau đó thẳng ngơ ngác dừng lại ở nàng dáng người thượng, một bên mánh nuốt nước miếng, tuy rằng diện mạo không ra sao, nhưng quang này dáng người nhìn khiến cho người cả người nóng lên, chân nuộn ra. Quả thật là cực phẩm A, tiêu ca. Nữ nhân này chơi một lần liền làm rất có phải hay không quá đáng tiếc. Đứng ở kia cao gầy cái phía sau một cái hai mươi mấy tuổi, mỏ chuột thai khỉ, vẻ mặt tiện tương nam tử đáng khinh xoa nắn đôi tay, không có hảo ý đôi mắt cơ hổ dính ở trên người nàng. Được rồi, có tiện nghi chiếm liền không tồi, làm này một phiếu, đủ chúng ta ăn được mấy năm. Cái kêu kêu tiêu ca cao gầy cái nỗ lực làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Nhưng là kia dâm tà hai mắt lại là không ngừng mà đánh giá hoa dao Nhiệm vụ lần này thật không sai, đối phương làm cho bọn họ tới hủy hoại nữ nhân này, phía trước bọn họ tính toán đâm bị thương nàng sau đó mang về, chụp chút đẹp phiến tử gì đó, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng trực tiếp đã bị dọa tròn váng, như thế tỉnh bọn họ không ít sức lực. Thực hiện nhiên, nay chỉ là một đám bất nhập lưu tên quân đồ, là ai phía sau màn sai xử, hoa dao cơ hồ không cần đoán đều biết. Chỉ là lúc này không gian nội cuồng bạo hơi thở không ngừng mà đánh sâu vào, nàng tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng là lại có chút không thể động đậy. Nỗ lực mà ước chế không ngừng bạo ngược hơi thở, hoa dao buông xuống tại bên người tay phải chậm rãi nâng lên, đen nhánh móng tay không ngừng rỗi trường, rồi hướng gần nhất một tên côn đồ. Đột nhiên, kia bén nhọn móng tay hung hăng đâm vào cái kia tên côn đồ vòng eo, sau đó liền thấy kia tên côn đồ cả người nháy mắt ngơ ngẩn, trong mắt thần thái dần dần tiêu tán. Ánh mắt nháy mắt trở nên lỗ trống, một cổ cường đại hấp lực tự hoa dao đầu ngón tay bùng nổ, mấy cái hô hấp, gian, cái kia tên côn đồ. Liền giống như một khối thây khô giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Bang tử! Đứng ở bên cạnh tên côn đồ thấy bên người người đột nhiên ngã xuống đất, nháy mắt kinh hô ra tiếng. Những người khác đã thương lượng hảo, đang chuẩn bị mang theo hoa dao rời đi nơi này, đột nhiên nghe được cái này kêu thanh, vì thế lập tức nhìn lại đây. Mà đúng lúc vào lúc này, một chiếc xe hơi đánh ánh đèn từ một bên sự tới, ánh đèn thẳng tóc đánh vào này đoàn người trên người, nháy mắt, nơi này tình hình ánh vào mọi người trong ánh mắt, mà cái kia trong lúc vô ý thấy như vậy một màn xe hơi tài xế cũng là đại kinh thất sắc, xe hơi một đường tiêu ét hình nhanh chóng sông ra ngoài. Ai nha, bại lộ, hoa dao nhẹ nhàng lắc lắc thường thường móng tay, động tác như cũ cứng đờ, nhưng đại khái là một màn này quá mức kinh tủng. Thế cho nên bọn họ đều ở kinh tùng trung, bởi vậy, ai cũng không có chú ý hoa dao này không hề phập phùng nói. Quái vật, cái kia phía trước ở hoa dao phía sau đánh lén tên côn đồ nhìn xem trong tay đao, nhìn nhìn lại hoa dao, trong đầu không ngừng hiện lên kia thật dài hắt móng tay, còn có băng tử kia ra bọc xương giống nhau thây khô hình tượng, trong tay tiểu đao loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, người nọ hoảng sợ xoay người liền chạy, hoảng không chọn lộ trực tiếp đụng phải đèn đường. Nhân loại! Đối với không biết hết thảy đều vẫn duy trì lớn nhất sợ hãi cảm. Lúc này, bọn họ ai cũng không có đi chú ý hoa giao tụi hồ còn không thể nhúc nhích, rốt cuộc kia kinh tủng một màn quá mức khắc sâu, mà này đó nguyên bản chính là một đám tên quân đồ, tự nhiên là tham sống sợ chết. Có quỷ a, yêu quái a. Chạy mau. Không biết là ai hô to một tiếng, cơ hồ là mấy cái hô hấp, tiêu la trùng quanh đảo tẩu. Tự nhiên, cũng có người đi đường từ nơi xa trải qua. Kinh ngạc nhìn nhìn bên này, bất qua phía trước bởi vì những cái đó tên côn đồ, những người đó cũng không dám lại đây xem náo nhiệt, sợ treo trọc phiền thoái, bởi vậy, nhưng thật ra không ai tới gần bên này. Ban đêm thành phố hát ánh nghĩ kỹ ở một mảnh đèn nê ông Trung, trên đường như cũ náo nhiệt như vậy, trừ bỏ một ít tương đối hẻo lánh đường phố. Lúc này thời gian đã so vãn, này nguyên bản liền không náo nhiệt đường phố cơ hồ không có người đi đường lui tới xa xa mà tối tăm u ánh đèn đường chiếu dọi xuống hai nữ nhân thân ảnh chậm rãi đến gần đại tỷ ngươi còn đang trách ta sao trong đó một cái cao gầy một ít rối tung tóc dài ăn mặc màu đỏ áo trên hạ thân ăn mặc váy ngắn dưới chân ăn mặc cao cùng dài da nữ nhân một bên cẩn thận nhìn bên người so nàng hơi lùn một ít ăn mặc đơn giản màu trắng áo trên hơn nữa tu thân quần dài cùng dài da nữ tử ta biết ngươi cái gì đều so với ta ưu tú nhưng là Được rồi, Lâm Giai Tuệ, ngươi đây là ở hướng ta khoe ra sao? Ta nói cho ngươi, ta mặc kệ ngươi xử cái gì thủ đoạn, ngươi vĩnh viễn là không thể gặp quang tư sinh nữ, liền tính là bay lên chi đầu cũng biến không thành phương hoàng. Bên người nàng nữ tử khinh thường khinh thường một phen mở ra nàng chuẩn bị vãn lại đầy tay, sau đó nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đại tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Là mặc huyền chính hắn hủy bỏ cùng ngươi hôn ước lâm giai tuệ nhìn phía trước san sắt văn bóng dáng trong mắt sẹt qua tràn đầy đắc ý cùng với khinh thường, tư sinh nữ lại như thế nào, ngươi xem đi, một ngày nào đó, ngươi sở hữu hết thảy ta đều phải cướp đi. Liên ở lâm giai tuệ như thế thỏa thuê đắc ý thời điểm, đột nhiên, một đạo cường đại hấp lực đống nhiên đem nàng hướng tới một bên ngược sáng ám ảnh chỗ hút đi. Huyền âm thân thể, nguyệt nữ thân, không nghĩ tới. Loại này đại bổ chi vật thế nhưng cũng sẽ bị ta đụng tới. Nhìn trước mặt sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn trước mặt cái này thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân, chỉ có thể nhìn đến một đôi yêu hồng hai mắt, đại dương miệng, lại là một tia thanh âm cũng phát không ra, này âm u góc, cho dù có người cũng sẽ không chú ý tới nơi này, huống chi thời gian này đoạn, càng là không có người trải qua, mà san sắt văn liền tính là ở chỗ này, phòng trừng cũng sẽ không thiếu nàng, nghĩ đến đây Lâm dai tuệ trong mắt bị kín một tầng cho tàn, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Không thể động đậy nhìn trước mắt người đột nhiên cắn hướng chính mình cổ. Một trận hơi ma thứ đau chuyển đến, theo máu sói mòn, lâm gia tuệ đột nhiên cảm thấy thực lánh. Trước mắt hết thể bắt đầu trở nên mơ hồ, thực mau, nàng liền lại cái gì cũng cảm thụ không đến. Đông chỉ còn lại có bao vây lấy nhữ nhữ một tầng da khung xương thanh thúy ngã xuống trên mặt đất, hoa dao dơ tay hủy diệt khỏe miệng vết máu. Đôi mắt khôi phục thành màu đen, không hổ là huyền âm thân thể. Loại này huyết đối cương thi tới nói, là một loại cực đại dụ hoặc, trong máu huyền âm chi lực đối cương thi tiến giai có rất lớn chỗ tốt. Hơi hơi cảm thụ một chút không gian tình huống, hoa dao nguyên bản còn mang theo ba phần vui mừng sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Đáng chết, không nghĩ tới sinh mệnh loại cây cư nhiên bắt đầu sống lại, này không sai biệt lắm bị hoa dao quên đi sinh mệnh loại cây thế nhưng đang ở khôi phục sinh mệnh lực. Này nguyên bản hẳn là một chuyện tốt mới là, nhưng là, này sinh mệnh loại cây nguyên bản đã tử vong, hắn sống lại, yêu cầu thực khổng lồ sinh mệnh hơi thở mới được. Vì thế, hoa dao thật vất vả tích tụ sinh mệnh hơi thở, thế nhưng bị kia sinh mệnh loại cây cấp nháy mắt nuốt chửng như tầm ăn lên, cái này làm cho hoa dao như thế nào không khí, này nháy mắt trở lại trước giải phóng cảm giác, làm hoa dao liền sinh khí đều thiếu chút nữa đã quên. Hoa dao hiện giờ cấp bậc. Dựa theo nàng ở hiện đại biết nói tới nói, hẳn là xem như hạt bạn, chính là nàng lực lượng lại xa xa không đạt được cấp bậc, liền giống như, nàng có biển rộng như vậy đại hố, bên trong lại chỉ có hồ nước như vậy nhiều thủy, mà tình huống hiện tại là, nàng thật vất vả tích tụ một hồ nước thủy, lại đột nhiên bị người cấp dùng đại hình máy bơm cấp chịu đi rồi hơn phân nửa, loại cảm giác này thật là toan sảng vô cùng. Cũng may này sinh mệnh loại cây sống lại, chờ hắn hút đủ rồi. Đến lúc đó phóng thích sinh linh hơi thở cũng đủ đền bù này đó tổn thất, phải biết, một cái cây sinh mệnh liền có thể chống đỡ một phương tiểu thế giới, tưởng bãi, hoa dao trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Cương thi tiến dai cực kỳ khó khăn, đôi khi yêu cầu trăm ngàn năm thời gian không sai biệt lắm mới có thể tiến đến dai, mà hoa dao ở ngủ say này mấy ngàn năm, bởi vì không gian cho nàng khai quải, lúc này mới nhanh như vậy tiến dai vì hạt bạn, chỉ là nàng là hoa thần tộc nhân. Yêu cầu khổng lồ sinh linh hơi thở, bởi vậy cùng không gian cùng một nhịp thở nàng hiện tại cung cũng chỉ dư lại cấp bậc yêu thế, cũng may chờ đến lúc đó sinh cơ súng túc khi nàng lực lượng liền có thể khôi phục, chỉ là nàng nếu tưởng lại tiến giai yêu cầu lực lượng liền khổng lồ không thể tưởng tượng. Nhìn nhìn trước mặt hai cụ thây khô, Hoa dao giơ tay cấp thu vào không gian, suy nghĩ một chút trong óc hiện lên từng màn lâm giai tuệ ký ức, Hoa Giao tích tụ trên người lực lượng. Toàn thân tế bào bắt đầu trọng tổ, một hồi lâu, một cái hoàn toàn mới Lâm Giai Tuệ xuất hiện. Lâm thị tập đoàn tài chính, cùng sở thị đều là S thành phố H2 Đại Long Đầu. Lâm thị tổng tài Lâm Vân Cường, có một trai ba gái, cùng nguyên phối phu nhân sở sinh. Tự nhiên, này Lâm Vân Cường tuổi trẻ khi cũng là cái phong lưu nhân vật, tư sinh tử nữ không ít. Chỉ là, bị nhận hồi lại chỉ có mấy cái, trong đó liền có Lâm Giai Tuệ. Lâm Vân Cường phu nhân cố phương cũng là cái cường thế nữ nhân, Lâm Vân Cường không ít tư sinh tử nữ đều bị nàng trong tối ngoài sáng cấp đổi rồi, mà cái này lâm Giai tuệ lại là cực có thủ đoạn, làm đến Lâm Vân Cường không thể không nhận hồi nàng. Tự nhiên, cái này cố phương trong tối ngoài sáng cũng không thiếu nghị chỉnh chết lâm Giai tuệ, nhưng là luôn là bị lâm Giai tuệ cấp không giấu vết hóa giải, càng là cường thế tiến vào lâm thời tập đoàn tài chính, đảm nhiệm một cái bộ môn giám đốc. Lại còn có cùng Lâm Vân Cường trợ thủ có ái mỗi quan hệ, không thể không nói, cái này Lâm Giai Tuệ rất có đầu góc. Một năm trước, ở một lần tiệc diệu thượng, Lâm Giai Tuệ gặp được Sở Mạc Huyền, tâm tư lập tức liền lung lay lên, này Sở Mạc Huyền sớm liền tiếp nhận Sở Thị, hơn nữa Sở Thị thế lực chút nào không thua Lâm Thị, chính là, cái này Sở Mạc Huyền làm người lạnh nhạt, rất khó tiếp cận, mà nhưng vào lúc này, hai nhà cư nhiên làm san sát văn cùng hắn liên hôn. Cái này làm cho Lâm Giai Tuệ càng thêm kiên định muốn bắt lấy sở mạc huyền ý niệm. Chỉ là cho tới nay, Lâm Giai Tuệ đều không có phá được hạ cái này sở mạc huyền, mà không lâu trước đây, không biết sao lại thế này, này sở mạc huyền đột nhiên tìm được nàng, nói muốn cùng nàng đính hôn. Hơn nữa vì này cùng trong nhà nháo phiên, cùng Lâm Thị sẽ rách ra mặt. Cái này làm cho Lâm Giai Tuệ một bên trong lòng mừng thầm, một bên rồi lại có không chân thật cảm giác. Đính hôn qua đi nay sở mặc huyền liền rời đi s thành phố hát nghe được hắn vị trí sau này lâm giai tuệ cũng lập tức đuổi theo lại đây không nghĩ tới biết tin tức này sau này san sát văn cũng chính là theo tới trở lại khách sạn sau hoa giao trở về lâm giai tuệ phòng cách vách ở đúng là phía trước trở về san sát văn hoa giao đầu tiên là cấp lâm tu gọi điện thoại báo cho chính hắn trước mắt tình huống sau đó treo điện thoại ngay kế sáng sớm cửa phòng liền bị mạnh mẽ gõ vang Mở cửa, liền thấy san Sắt văn vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy ra hoa dao, thẳng đi đến, ngươi không phải tới tìm sở Mặc huyền sao, còn không chạy nhanh. Giống như, ngươi so với ta cái này chính quy vị hôn thê còn cấp A. Hoa dao học lâm dai tuệ khẩu khí, sau đó một bên không nhanh không chậm rửa mặt đánh răng, đối với san Sắt văn kia phun hỏa hai mắt làm như không thấy. Chính quy, lâm dai tuệ, đến tuột cùng ai mới là chính quy. Ta không biết ngươi đến tuột cùng dùng cái gì thủ đoạn, ta nói cho ngươi, liền tính các ngươi đính hôn, sở mạc huyền cũng nhất định sẽ không cưới ngươi, hiện tại sở thị còn không có cái kia năng lực cùng lâm thị chân chính sẽ rách mặt là định. San sát văn cười lạnh, gần nhất bởi vì cùng lâm thị bội ước thêm hối hôn, hội đồng quản trị bên kia bất mãn, cổ phiếu đại ngã, sở thị xem như nguyên khí đại thương, mà lâm thị bởi vậy, nhưng thật ra kiếm lời không ít đồng tình, cổ phiếu càng là trướng không ít. Phải không hoa dao cười cười, này lâm ra người, quả nhiên không một cái là đèn cạn dầu, bất quá, giống như nàng hiện tại đỉnh này thân ra, vì chính là tỉnh phiền thoái, mà không phải cuốn vào phiền toái chung, nghĩ nghĩ, lau khô mặt, ta đây liền không đi, chính ngươi đi thôi, vạn nhất đến lúc đó cái kia sở mặc huyền đầu vừa kéo, đột nhiên cùng ngươi vương bắt xem đậu xanh, nhìn vừa mắt đâu, ẩm, lâm gia tuệ, ngươi mắng ai vương bát đậu xanh. Sàn sát văn đằng mà đứng lên, căm tức nhìn hoa dao, dơ tay một cái tắt liền hô lại đây, ngươi thật cho rằng ba ba làm ngươi hồi lầm ra, ngươi chính là đại tiểu thư, ta nói cho ngươi, lâm ra tài sản, ngươi một phần cũng đừng nghĩ được đến, sở mạc huyền ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Bang, hoa dao dơ tay đem kêu một cái tát huy khai, ghen ghét nữ nhân thật xấu xí, lâm thị tài sản cũng không ít ta, ân, trong tay ta hiện tại liền có 5%. Là lâm vân cường cấp. Hoa dao khỏe miệng ngầm tươi cười, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn san sát văn, cái này lâm gia tuệ thủ đoạn. Hoa dao chân tướng cho nàng vỗ tay, sớm biết rằng, hẳn là lưu tại bên người mới là, đây là nhân tại a, Ngươi, ngươi nói cái gì san sắt văn hiển nhiên không biết việc này, không dám tin tưởng lắt đầu, không, sẽ không, ba ba như thế nào sẽ cho ngươi cái này tiện loại. Ngươi nói, ngươi là dùng cái gì thủ đoạn làm ba ba cho ngươi, san sát văn hai mắt đỏ đậm, đột nhiên sung tới, đôi tay chảo quá hoa dao bả vai, tức muốn hộp máu chất vấn nói. Đừng động thủ động cước, mọi người đều là người văn minh. Hoa dao đẩy ra tay nàng vừa đi đến mặc quần áo trước quầy đổi quần áo, tựa hồ còn ngại kích thích không đủ. Một bên nửa quay đầu lại nói, ân, Lâm Vân Cường còn hứa hẹn ta, cùng sở mặc huyền thành hôn sau, người kia 5% cổ phần, cũng sẽ hoa đến ta danh nghĩa. Dừng phong biệt thử bê khu một chiếc lượng màu đỏ xe thể thao chậm rãi xử tiến chạy một hồi lâu sau đó ở một đống xa hoa biệt thự trước chậm rãi dừng lại xe thể thao vững vàng dừng lại ghế điều khiển phụ cửa xe dẫn đầu mở ra một đám tử cao gầy thân hình to dài ăn mặc một bộ màu trắng trung trường quần áo rối tung màu nâu cuộn sóng tóc ăn. diện mạo không phải cái loại này làm người trước mắt sáng ngời mỹ nữ nhưng là lại có cổ làm người không rời được mắt phong tình Đặc biệt là cặp kia dường như sẽ phóng điện hai mắt, bị xe một cái, toàn thân xương cốt đều xe tô. Hoa dao đôi tay cắm ở quần áo trong túi, ngẩng đầu đánh giá trước mặt này đống biệt thự, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên phải, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt quyến rũ ý cười, không nghĩ tới, này cùng lâm tu nơi biệt thự thế nhưng là hàng xóm. Không để ý đến còn không có xuống xe san sát văn, hoa dao thẳng đi hướng biệt thự. Bên trong xe san sát văn cũng không có xuống xe mà là ánh mắt phức tạp đánh giá này đống biệt thự rõ ràng gần ngay trước mắt mà nàng trong lòng thế nhưng ở khiếp đảm lâm gia cùng sở gia xem như thế giao nàng từ nhỏ liền nhận thức sở mặc huyền nàng mặt trên có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ nàng là lão nhị mà nàng lại là cùng sở mặc huyền tuổi không sai biệt lắm đại từ nhỏ liền thích đi theo hắn sau lại sở gia đã xảy ra chút sự tình hai nhà quan hệ xa cách chút nàng cùng sở mặc huyền giao thoa cũng ít Thẳng đến thượng cao chung lúc ấy lại lần nữa nhìn thấy hắn, cái kia ngây ngô tình đầu sơ khai tuổi tác, nàng thực tự nhiên liền thích các phương diện đều ưu tú không thể bắt bẻ sở mạc huyền. Sau lại bởi vì hai nhà hợp tác quan hệ, hai nhà quyết định liên hôn, mà nàng làm liên hôn đối tượng, nàng đấy lòng cũng không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại mừng thầm, nhưng là, này phân hạnh phúc lại không liên tục lâu lắm. San sát văn ánh mắt đen tối chung mang theo nồng đầm hận ý. Âm trầm nhìn đứng ở bên ngoài ngắm nhìn chung quanh người, cái này lâm Giai tuệ, nguyên bản bất quá là cái có thể có có thể không tiện loại, nàng một ngón tay liền có thể đùa chết nàng, lại không nghĩ rằng, nàng thật vất vả được đến hạnh phúc bị nàng trốn đi. Đang ở ngây người gian, đột nhiên, di động của nàng tiếng chuông đột nhiên vang lên, san sát văn trong lòng một đột, sau đó hít sâu khẩu khí, mở ra túi sách, lấy ra di động, là đại tỷ lâm lập quên điện thoại. San sát văn trong lòng có chút ngoài ý muốn, giữ mắt nhìn nhìn bên ngoài hoa dao đã đi vào đi gõ cửa, nghĩ nghĩ, San sát văn dứt khoát đường không nghe được, nhậm di động vang, đẩy ra cửa xe, cũng bước nhanh hướng tới hoa dao đi đến. Nhiên, nàng di động tiếng chung nghe xong vài giây, đột nhiên lại giống như gọi hồn giống nhau văng lên, San sát văn vừa lúc đi lên bậc thang, nhìn phía trước cách đó không xa hoa dao chính nhướng mày nhìn qua, mà kia sương biệt thự đại môn đã mở ra. Nàng hạ quyết tâm, đem điện thoại cấp tấn đoạn, sau đó bước nhanh đi qua đi, thấy bên trong tới mở cửa chính là một cái nàng chưa thấy qua nam nhân, đây là cái thực mỹ nam nhân, nguyên bản trong lòng rất là tối tâm san sát văn lập tức giật mình tại. Chỗ, mãn nhãn kinh diễm nhìn phía trước nam nhân, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ nam nhân, giống như yêu nghiệt giống nhau, đang ở san sát văn kinh diễm xứng sờ ở tại chỗ khi, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lâm Giai Tuệ, ngươi đi vào trước, ta tiếp cái điện thoại. San sát văn chịu đựng trong lòng bất mãn, ánh mắt cảnh cáo nhìn hoa dao liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Đại tỷ, ngươi gọi hồn đâu, ta này, san sát văn một chuyển được điện thoại liền hướng về phía bên kia bất mãn nói. Lập văn, ta biết các ngươi ở thành phố Hát, nhớ kỹ, ngăn cản sở mạc huyền cùng Lâm Giai Tuệ gặp mặt nhất định phải ngăn cản nàng điện thoại bên kia lâm lập quên tựa hồ không nghe ra san sát văn đoán giận giống nhau, thanh âm vội vàng chung mang theo cảnh cáo. Cái gì? Đại tỷ, xảy ra chuyện gì? San sát văn nghe được lâm lập quên lời này, phản xạ tính xoay người, chỉ thấy bên kia hoa dao đã theo mở cửa nạp lan ly vào biệt thự. San sát văn lập tức trao mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng tới biệt thự đi đến. Đừng động nhiều như vậy, ngươi chỉ lo chiếu ta nói làm ta lập tức tới thành phố Hát. Bên kia lâm lập quyên không đợi San sắt Văn trả lời, liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nghe ống nghe bên trong truyền đến đô đô vội âm, San sắt Văn chịu đựng đầy bụng nghi ngờ, nàng đại tỷ không phải ở mở Quốc sao, như thế nào đột nhiên đã trở lại, hơn nữa nàng như thế nào biết các nàng tới thành phố Hát là vì thấy sở mạc huyền. Lắc đầu, San sắt Văn thực mau liền bỏ xuống trong lòng nghi ngờ, nhanh hơn bước chân, nàng nhất định phải tìm sở mạc huyền nói rõ ràng Hoa Dao nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy Nạp Lan Ly, hơi hơi nhúng mày, trước mặt Nạp Lan Ly cũng là chọn mi, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó nghiêng người làm nàng đi vào. Lâm tiểu thư đúng không? Mạc Huyền ở trên lầu nghỉ ngơi. Nạp Lan Ly khẽ miệng ngậm một mà xem kịch vui tới cười, nhìn bên ngoài đang ở tiếp điện thoại San sát Văn, này tiền nhiệm đương nhiệm cùng nhau tới, lúc này sợ Mạc Huyền nhưng có náo nhiệt nhìn. Hoa Dao gật gật đầu. Nhìn trước mặt rõ ràng mới ra viện không lâu người, tồn tại đâu. Nạp lan ly trên mặt tươi cười trở tắt, ánh mắt hiếp lại, sắc bén nhìn hoa dao, lâm tiểu thư lời này ý gì. Một cổ bệnh viện nước sắt trùng hương vị, còn có ẩn ẩn mùi máu tươi hoa dao hơi hơi nhắm mắt, cái mùi hơi hơi kích thích một chút, xem ra, thương không nhẹ à. Nạp lan ly lạnh lùng nhìn hoa dao, một hồi lâu mới lại cười cười, lâm tiểu thư thật là cái rượu nhân nhi khó trách Mặc huyền sẽ vì ngươi mà quang lâm nhị tiểu thư. Không giấu vết nhìn từ cửa đến gần san Sắt văn, nạp lan ly thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn đủ nàng nghe được đến. Lập tức, kia san Sắt văn đi tới bước chân hơi hơi dừng một chút, sắc mặt cũng hơi hơi chầm chầm, buông xuống tại bên người đôi tay gắt gao nắm chặt. Đại gia tộc, này đó đều không kỳ quái, giết hại lẫn nhau đều có, húng chi hoành đao đoạt tái đâu. Hoa dao không chút nào để ý nhìn nạp lan ly cười cười, trong mắt vui sướng khi người gặp họa không cần nói cũng biết, không nghĩ tới nàng lúc trước nhắc nhở qua hắn, thế nhưng vẫn là tài một cái ngã, đảo cũng là hắn xứng đáng. Nghe xong hoa dao này ngấm ngầm hại người một câu, nạp lan ly ánh mắt ảm ảm, lại cái gì cũng chưa nói, này lâm gia tuệ nói chuyện ngữ khí, cực kỳ giống phía trước ở tại nhà hắn nữ nhân kia, chỉ là sau lại nàng đột nhiên đi không từ dã, mà hắn vốn định đi tìm nàng. Nhưng là trương đảo bên kia từng bước ép sát, sau lại hắn dứt khoát trụ vào bệnh viện, vì thế liền mất đi nàng tin tức. Mà lúc này cái này lâm gia tuệ không chút khách khí trào phúng ngữ khí, làm hắn lập tức lại nghĩ tới nàng lúc. Trước lời nói, trong lòng không khỏi một trận hàm đạo. Lâm tiểu thư chờ một lát đi, ta đi kêu mặc huyền xuống dưới. Nạp lan ly cơ hồ là có chút trật vật xoay người, ở cặp kia sâu thẳm hai mắt nhìn chăm chú hạ, hắn có loại không chỗ độn hành cảm giác. Không thể không cảm thán một câu, lần này sợ mặc huyền ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Sợ mặc huyền người này làm người đã mạc, lãnh tình, ở trên thương trường, hắn xảo trái như hồ, lãnh tuyệt quyết đoán, trừ cái này ra, hắn còn có thực nghiêm trọng, rời rừng khí. ông trầm một trương mây đen răng đầy khuôn mặt tuấn tú, đang nghe đến tìm tới người lại là lâm gia tuệ 2 tỷ mỗi khi, hắn nguyên bản đầy ngập lửa giận thế nhưng hiếm thấy tiêu đi xuống, cái này làm cho nạp lan ly trong lòng không cấm cảm thán. Quả nhiên tình yêu sẽ thay đổi một người a. Sở Mạc Huyền xuống lầu thời điểm, phía dưới Hoa Dao đang cùng San Sắt Văn hai người khắc khẩu. Ân, trên thực tế nói đến, là San Sắt Văn tức giận ở mắng to cái gì, mà Hoa Dao còn lại là thường thường cắm thượng một câu, lại mỗi lần đều làm San Sắt Văn á khẩu không trả lời được, ngược lại càng thêm tức giận. Ngươi này vị hôn thê, quả thực không phải đèn cạn dầu, khó trách ngươi kia tiền nhiệm chơi bất quá nàng." Sở mặc huyền phía sau nạp lan ly đứng ở thang lầu gian, nhìn phía dưới, san Sắt văn đang bị tức giận đến mấy dục hướng tới hoa dao nhào lên đi, tức giận khiến cho nàng thanh âm đều thay đổi, mà bên kia hoa dao còn lại là lao thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, này một tiên minh đối lở, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Mà sở mặc huyền thâm thúy lạnh nhạt hai mắt còn lại là đạm nhiên đảo qua trên sofa hai người, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng không biến hóa. Cho dù ở đỉnh Lâm Giai Tuệ tối ra hoa dao trên người cũng là không có chút nào dừng lại, ánh mắt như cũ lạnh nhạt như vậy, cái này làm cho nạp lan ly trong lúc nhất thời cũng là làm không rõ ràng lắm hắn đến tuột cùng ở chơi cái gì siếc. Hoa Giao hút Lâm Giai Tuệ máu cùng linh phách, tự nhiên có nàng sở hữu ký ức, Lâm Giai Tuệ trong trí nhớ sở mạc huyền là cường đại lạnh nhạt, cao cao tại thượng, tuấn mỹ lênh khốc, giống như thần chỉ, bất quá ký ức trước sau chỉ là ký ức. Đây là Hoa Dao lần đầu tiên cùng Sở Mặc Huyền gặp nhau. Nhìn kia quanh thân quanh quần cường đại mà lạnh nhạt khí thế, giống như đế vương giống nhau cao cao tại thượng nam tử chậm rãi mà đến, cường đại khí chẳng theo hắn đến gần mà tới gần, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, thanh lanh tuấn mỹ, thân hình cao lớn đỉnh bạc, gần 1.9 thân cao, khí thế bức người. Mắt nhìn phía trước, theo hắn đi vào, Hoa Dao phảng phất thấy được hắn sau lưng một cái biển máu xương khô, ánh mắt híp lại, này quen thuộc một màn. Giống như hôm qua tái hiện, hãy còn nhớ rõ, nàng theo đoàn xe lần đầu tiên bước vào chiều ca, nhìn thấy cái kia cuồng ngạo khí phách kiệt ngạo đế vương khi, hắn phía sau bày ra chính là như vậy một cái biển máu đế lộ, hoa giao tin tưởng, người nam nhân này nếu sinh ở cổ đại, hắn tất nhiên là một thế hệ đế vương. Thời gian liền phản phất hôm qua, nàng tái thời gian nháy mắt liên tiếp lên. Lúc ấy Ký Châu chờ Tô hộ chi nữ Tô đắt kỷ cùng Tây bá hầu cơ xương chi tử bá ấp khảo hai người tình đầu ý hợp, vốn muốn liên hôn, hai phương chư hầu liên hôn, trụ vương tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ở mấy cái thân tín đại thần kiến nghị hạ đang chuẩn bị đối Ký Châu phát binh, Ký Châu binh lực như thế nào cùng một quốc gia chi vương chống chọi bởi vì trụ vương yêu thích sắc đẹp, vì thế Tô hộ vì tránh cho. Chiến tranh, đem phía trước cứu Hoa Giao, đào đại Lý Cương trở thành Tô đát Kỷ hiến cho trụ vương Hoa Giao sống lại thức tỉnh lúc sau liền bị bách an thượng Tô đát Kỷ chi danh, rồi sau đó tới chân chính Tô đát Kỷ Hoa Giao cũng vẫn chưa bùng thà Ký Châu cũng bị trụ vương phái binh công phá thành phá là lúc Tô Hộ bị Hoa Giao bức bách tự tưởng thành ngã xuống mà xuống, mà làm hiến kế người bá ấp khảo tất bị Hoa Giao cấp hạ lệnh băm thành thịt nát ngàn năm qua đi, năm đó cựu hận hoàn khí, hiện giờ từ lâu tiêu tán Lại lần nữa nhớ tới, hoa dao nhưng thật ra không nhiều ít cảm xúc. Sở mạc huyền đi đến hai người đối diện ngồi xuống, nạp lan ly tắc tự động đi phòng bếp cấp mấy người đảo thượng một chén trà nóng, sau đó mới ở sở mạc huyền bên cạnh ngồi xuống, đôi mắt ở đối diện san sắt văn cùng hoa dao hai người trên người đánh chuyển, chỉ là đang xem hướng hoa dao khi, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng là thực bình thường thành tú mặt, nói mỹ lệ còn có chút gượng ép. Nhưng là lại ẩn ẩn cho người ta một loại không khỏe cảm, kia trương không coi là thực mỹ. Gương mặt, lại làm người xem một cái, liền không đành lòng rời đi ánh mắt. Nhìn thấy sở mặc huyền, san sát văn sắc mặt hơi hơi đổi đổi, sau đó an tĩnh ngồi xuống, phảng phất vừa mới chính đại thanh rít gào người không phải nàng giống nhau, nàng ánh mắt phức tạp nhìn đối diện sở mặc huyền liếc mắt một cái, cùng nạp lan ly kia yêu dị mỹ tương phản, nhưng là hai người song song mà ngồi. Sở mạc huyền cường đại khí chẳng thực dễ dàng làm người xem nhẹ hắn diện mạo, ngơ ngẩn nhìn đối diện sở mạc huyền, san sát văn nguyên bản tính toán gặp mặt sau chất vấn, lúc này lại không. Biết từ đâu mà nói lên, tuy rằng giải trừ hôn nước là sở mạc huyền đơn phương lý do thoái thác, nhưng là, lúc này nàng lại cảm thấy chính mình giống như một cái chê cười giống nhau, nàng hiện tại tới nơi này lại là vì sao? Tới chất vấn hắn vì sao cùng nàng giải trừ hôn nước? mà cùng Lâm Gia Tuệ cái kia cái gì đều không bằng nàng một cái tư sinh nữ đính hôn. Lâm tiểu thư, kêu vài tiếng, không có được đến đáp lại sau, Sở Mạc Huyền cau mày, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn đối diện hai người, một cái ngơ ngẩn nhìn chính mình phát lốc, một người khác ánh mắt phức tạp không ngừng dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn, kia quỷ gì ánh mắt chỉ làm hắn khởi nổi da gà, vì thế thanh âm không khỏi tăng thêm chút. A, khu Sở Mạc Huyền, là ta muội muội tìm ngươi ta đi theo nàng tới. nghe được sở mạc huyền kia thanh lãnh không mang theo một tia cảm tình thanh âm, san sát văn lập tức liền có chút hoảng loạn, trong lòng nguyên bản chuẩn bị tốt tìm từ, nháy mắt bị quên đến không còn một mảnh, nhìn bên cạnh còn đang ngẩn người hoa dao, vì thế không chút do dự liền đem cái này muội muội cấp bán đứng. suy nghĩ còn đắm chìm ở hồi ức trung hoa dao, thẳng đến bị san sát văn mạnh mẽ lay động vài cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. muội muội. Người này đều đến nơi đây, còn nhìn nhân ra sở tổng phát hoa si đâu. San sát văn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hoa dao, trong mắt phiếm sâu kín lạnh lẽo, nương diêu tỉnh nàng cơ hội, tay phải không giấu vết ở hoa dao trên eo dùng sức ninh. Chỉ là hoa dao vòng eo không một ti dư thừa thì thừa, mảnh khảnh vòng eo, nàng một phen ninh đi lên, chỉ ninh đến quần áo, trong lòng lại là một trận ghen ghét. Tựa không biết nàng động tác nhỏ giống nhau, hoa dao nhàn nhạt liếc san sát văn liếc mắt một cái, Không phải ngươi sáng sớm đem ta đánh thức một hai phải tới này sao? Lúc này nhìn kỹ, cái này sở mặc huyền rõ ràng cùng người nọ không giống nhau, người nọ không có như vậy lãnh, hơn nữa diện mạo rõ ràng cũng không giống nhau. San sát văn hiển nhiên không dự đoán được hoa dao sẽ như vậy không chút khách khí liền vạch trần nàng, tức khác trên mặt một trận nóng rác, đối hoa dao càng là hoán hận không thôi. Nhìn đối diện sắc mặt cũng không phải rất đẹp sở mặc huyền, hoa dao trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi này sở mặc huyền đối lâm gia tuệ hiển nhiên không phải ái vô pháp tự kiểm chế, kia hắn này sướng nào vừa ra à, hoa dao xoa xoa cái chán, này tùy tiện tuyển ra lại là như vậy phức tạp, hoa dao trong lòng bắt đầu suy xét, muốn hay không đổi thân ra, muốn nói gì chạy nhanh nói đi, sở mặc huyền đối với hai người sự rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú, ngữ khí cũng hơi có chút không kiên nhẫn nói, hoa giao tắc dứt khoát nghiêng đầu nhướng mày nhìn về phía san sát văn. Lâm Gai Tuệ rõ ràng là nghĩ đến đây cùng Sở Mặc Huyền tới một lần xạo nộ, mà San Sắt Văn Đại Khái là tới làm phá hư, càng hoặc là vì vãn hồi Sở Mặc Huyền, mà Sở Mặc Huyền còn lại là hơi hơi meo lại hai mắt, đánh giá đối diện Lâm Giai Tuệ, lúc này mới phát hiện, nàng cùng ngày thường không quá giống nhau, ngày thường Lâm Giai Tuệ tuy rằng nhìn như rụt rẹ buồn phận, nhưng là hắn có thể từ trong mắt nhìn đến nàng dã tâm, còn có tính kế, chính là lúc này nàng trong mắt trừ bỏ đạo mạc. Chính là hư vô, trừ bỏ ban đầu nhìn hắn khi, ánh mắt tựa xuyên tấu qua hắn đang xem người nào giống nhau, mà hiện tại, nàng nhìn san sắt văn ánh mắt, giống như, đang xem một cái vật chết. Trong mắt hú quang trận lóe, sở mạc huyền nguyên bản tiêu sái tùy ý rửa ngồi thân hình hơi hơi ngồi thẳng, hai mắt nhìn chầm chầm hoa dao, này ánh mắt là như thế quen thuộc, liền giống như kia tả dương như máu chặn vạng, một mảnh hữu quạng, trước mắt vết thương trùng, một người chậm rãi mà đến, ánh vào mi mắt. Chính là như vậy một đôi đạm mạc sâu thẳm, rồi lại mang theo vô hạn hư vô hai mắt. Công nguyên 2022 năm 8 tháng, tận thế đột nhiên buông xuống, thế giới lâm vào một mảnh hỗn loạn, trong một đêm, bên ngoài đã là lòng trời lở đất. Ở công ty Tăng Ca đã khuya, đột nhiên hôn mê quá khứ sở mạc huyền ngày kế tỉnh lại sau, toàn bộ thế giới đều thay đổi, tối tăm không trùng nguyên bản náo nhiệt thành thị đột nhiên trở nên yên lặng. Trên mặt đất tàn lưu một ít còn chưa khô khốc vết máu. Tận thế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tận thế thật sự tiến đến, mặt đường thượng những cái đó hành động chậm chạm, không có sinh mệnh dấu hiệu, lại như thế nào cũng đánh không chết hình người quái vật. Thế nhưng thật là tăng thi, bọn họ không có tư tưởng ý thức, chỉ có đôi huyết nhục khát vọng. Mà hắn, hôn mê sau tỉnh lại, thức tỉnh rồi thủy một song hệ dị năng, dựa vào này dị năng, hắn mới có thể nhiều lần sinh tử thật vất vả mới có thể về đến nhà. S thành phố H dân cư số đếm khá lớn, tương ứng, tăng thi rất nhiều, ngay từ đầu, tăng thi năng lực thấp hèn, hành động thông thả, nhân loại ở trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sợ hãi lúc sau, sôi nổi ý thức được điểm này, S thành phố H dư lại không đến một phần mười người bắt đầu tập trung lên, thành lập một cái lâm thời căn cứ, cộng đồng đối phó bên ngoài tăng thi. Sở ra cả gia đình người, sở mạc huyền ra ra sở truyền lâm có 3 cái nhi tử, Sở mạc huyền phụ thân là lão đại, phía dưới có hai cái huynh đệ, sở ra lão nhị thời trẻ ra thai nạn xe cộ, chỉ còn lại có hai cái nhi tử. Sở mạc huyền phụ thân có ba cái hài tử, trừ bỏ sở mạc huyền, còn có một cái nhi tử cùng nữ nhi. Theo tình huống càng thêm nghiêm túc, không ít người đã trốn hướng mặt khác thành thị, sở lão gia tử lập tức đánh nhịp quyết định, rời đi thành phố này. Tận thế ngày thứ 10, thủy ô nhiễm nghiêm trọng đã không thể dùng ăn. Các đại thương trường vật tư không phải bị tăng thi quay chung quanh, chính là đã bị cướp sạch. Bọn họ được đến tin tức, thành phố B bên kia thành lập một cái đại hình căn cứ. Sở ra đoàn người bắt đầu hướng tới thành phố B bên kia xuất phát. Sở ra từ trên xuống dưới thêm lên không sai biệt lắm hai ba mươi người tới. Trong đó thức tỉnh dị năng hơn nữa sở mạc huyền chỉ có ba người, bởi vì sở mạc huyền là thủy một song hệ dị năng duyên cớ. Bọn họ này dọc theo đường đi thủy tài nguyên vấn đề, nhưng thật ra được đến giải quyết, chỉ là tình huống như cũ rất là nghiêm túc, hắn mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phóng thích một số nước, 30 người tới, căn bản không đủ, hơn nữa dọc theo đường đi gặp được tăng thi đàn, bọn họ nhóm người này già, trẻ nam nữ, nhưng chiến đấu lực lượng cực nhỏ. Ở ra S thành phố hát ngày hôm sau, Sở Mạc Huyền bởi vì thủy hệ dị năng sử dụng quá độ, trong cơ thể lực lượng khô kiệt, đúng lúc vào lúc này Bọn họ gặp gỡ tang thi đàn. Lần này chiến đấu, sở ra người lại lần nữa giảm mạnh, vài cá nhân hoặc bị trảo thương trở thành tang thi đồ ăn. Ở bọn họ đoàn người nhiều lần sinh tử, tới thành phố bê Khi, sở ra chỉ còn lại có mười mấy người, sở mặc huyền ra ra cha mẹ, hơn nữa một đôi đệ đệ muội muội, còn có sở ra lão tam toàn ra, cùng với sở lão ra tử hai cái bảo tiêu. Đã trải qua mặt thế lễ rửa tội, mọi người sở hữu cao ngạo cùng tự tôn hoàn toàn đều bị này tàn khốc hiện thực cấp ma diệt, sở lão gia tử trong nháy mắt phẳng phất già rồi 10 tuổi, tại đây dọc theo đường đi, đã trải qua đủ loại, người một nhà nhìn nhau không nói gì, nhìn đối phương, trong mắt thế nhưng đều mang theo nồng đậm đề phòng. Mặt thế một tháng sau, một lần ra ngoài thu thập vật tư nhiệm vụ, hắn bị bán đứng, một người tứ cô vô thân lâm vào tàng thi đàn vây quanh chung, nhìn các đồng bọn thẳng lái xe đi xa, chỉ để lại một lưu khói xe. Sở mạc huyền trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng là càng có rất nhiều phẫn nộ. Cỡ nào tuyệt vọng phẫn nộ a Ở bị tang thi vây quanh hạ, nghe được một cái nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc thanh âm. Một bên cẩn thận đối phó phía trước tang thi, một bên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa một chiếc xe khách xe đỉnh, một cái ăn mặc sạch sẽ hưu nhàn phục nữ tử, đạm nhiên đứng thẳng, sâu thẳm hai mắt chính đạm nhiên nhìn hắn, kia bình tĩnh đạm mạc hai mắt, không có chút nào cảm xúc nữ nhân này hắn nhận thức đây là hắn cái kia cái gọi là vị hôn thê muội muội Lâm Giai Tuệ đã từng ở tiệc rượu thượng không ngừng một lần nhìn thấy quá lúc ấy nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt nóng rực trong mắt càng là dã tâm bừng bừng chỉ là lúc này nàng nhìn qua có chút không giống nhau thực mau hắn liền phát hiện ở nàng chung quanh thế nhưng không có một cái tăng thi, lập tức hắn một bên ra sức chống cự một bên hướng tới nàng bên kia mà đi. Đây là hắn ở mặt thế sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chỉ là, hắn không nghĩ tới, này mặt thế sau lại lần nữa gặp nhau, lại là mặt thế ba năm sau. Mặt thế ba năm sau, sở mạc huyền lúc này hắn đã là một phương bá chủ, ở hắn tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, lạng yên trở về hỏi thăm rõ ràng chính mình bị bán đứng nguyên do, nguyên lai, like. này hết thể đều bái chính mình cái kia đệ đệ ban tặng, càng làm cho hắn đến ra một cái làm chính mình phẫn nộ sự thật, nguyên lai. Like. Hắn căn bản không phải sở ra lão đại hải tử, nguyên lai sở lão gia tử còn có một cái nữ nhi, mà hắn, còn lại là sở lão gia tử nữ nhi hải tử, đây cũng là vì cái gì sở. Lão gia tử đối với hắn kia cái gọi là đệ đệ cái gọi là mắt nhắm mắt mở duyên cớ. Sau lại, hắn dứt khoát rời đi thành phố B căn cứ, bằng vào năng lực của hắn, thành lập một cái khác căn cứ, mà nguyên bản không bị người xem trọng thủy một dị năng thế nhưng sinh ra biến dị. Hắn thủy hệ dị năng thế nhưng có ăn mòn cùng chưa khỏi năng lực. hắn một hệ dị năng thế nhưng có thể cùng thực vật biến dị câu thông. Do đó có thể sử dụng thực vật biến dị vì hắn sử dụng. Hắn cũng bởi vậy trở thành mạt thế sau một đại cường giả. Chỉ là hắn không nghĩ tới ba năm trước đây hắn thiếu chút nữa hủy ở người nhà trong tay. Ba năm sau này vận mệnh vẫn là không có được đến thay đổi. 3 năm sau, sở ra lão đại tìm tới hắn, nói lao ra tử mau không được làm hắn trở về thấy cuối cùng một mặt hắn lại không nghĩ rằng này vừa đi lại là hắn sinh mệnh chung kết kia một ngày tà dương như máu vô số tang thi như thủy triều giống nhau hướng hắn vọt tới mà hắn nhìn chân trời sắp giấu đi tà dương trong lòng một mảnh bi thương trong lòng cường đại đoán khí khiến cho hắn hai mắt mở to đại đại có phải hay không thực hối hận một cái mở ảo xa xưa thanh êm, tựa hồ từ thực xa xôi địa phương truyền đến giống nhau như vậy không chân thật Đây là tử vong, kêu gọi sao. sở mặc huyền nỗ lực tụ tập ánh mắt, muốn thấy rõ ràng. Nguyên bản xuống lại lại đây tăng thi đàn nháy mắt an tịnh xuống dưới, chỉ dư một cái nhẹ nhàng chậm chạp đạm nhiên tiếng bước chân, không nhanh không chậm, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Một đôi sạch sẽ dày ánh vào mi mắt, người tới chậm rãi ở trước mặt hắn dừng bước chân, hơi hơi cúi đầu. Hắn nỗ lực muốn đem ánh mắt nhắm ngay nàng, máu tựa hồ mơ hồ hắn tầm mắt, Hắn như thế nào cũng thấy không rõ lắm trước mặt người diện mạo. Bên tai chỉ nghe được nàng thanh âm rất quen thuộc, tựa hồ sớm đã khắc vào linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Thành phố B sớm có đem ngươi căn cứ nạp vào trong túi ý tứ, diệt trừ ngươi căn cứ này thủ lĩnh, phụ thân ngươi được đến, chính là trụ nhập thành phố B nội khu, đồng thời còn có tam vạn cống hiến điểm. Ân, thiên sở căn cứ thủ lĩnh, thế nhưng chỉ trị giá tam vạn cống hiến điểm, này muốn sinh ý. Sở lão đại chính là mệt. Người tới hơi hơi ngồi sụm xuống, xuống, đáy mắt như cũ một mảnh bình tĩnh, chỉ là khỏe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng ý cười. Sở Mặc Huyền đôi tay nỗ lực chống thân thể của mình, phẫn nộ khỏe mắt muốn nứt ra, khỏe miệng không ngừng mà tràn ra vết máu, tầm mắt một mảnh mơ hồ, hắn đã thấy không rõ trước mặt tình cảnh, hắn chưa bao giờ cảm nhận được, tử vong là như thế tiếp cận, hắn tựa hồ cảm nhận được linh hồn đang ở rút ra. Nhân sinh đều là như thế tất cả mọi người đến vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới chỉ là có chút đại giới là sinh mệnh thanh đạm trong thanh âm lộ ra vài tia lạnh lẽo cùng tịch liêu có là chính mình có rất nhiều người khác một hồi lâu sở mạc huyền đã cái gì cũng nghe không rõ nhưng vẫn là nỗ lực chống hai mắt đúng rồi hắn nhớ ra rồi thanh âm này hắn nhớ rõ là cái kia kêu, kêu lâm giai tuệ là nàng đi hẳn là nàng cho ngươi một lần trọng tới cơ hội cũng coi như là đền bù ta thiết ối. Ẩn ẩn, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn tựa hồ nghe tới rồi nàng đang nói cái gì, chỉ là, hắn đã nghe không rõ ràng lắm. đương hắn lại lần nữa mở mắt ra, nhìn quen thuộc cao Úc, hết thể bừng tỉnh như ác ngộng một hồi. Mạc huyền nạp lan ly dùng sức đẩy đẩy bên người tư duy rõ ràng phát tán sở mạc huyền, trong mắt mang theo xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa ý cười. Suy nghĩ thu hồi, Sở Mặc Huyền nhìn đối diện hai người chính tò mò nhìn hắn, San Sát Văn là hủy khuất trung mang theo ẩn ẩn chờ mong, mà một bên Hoa dao còn lại là hấp lại hai mắt, mang theo nhàn nhạt xem kỹ, kia u ám thâm thúy hai mắt, tựa hồ có thể nhìn đến linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, thế nhưng làm hắn có chút chật vật, hơi hơi nhũ như mày, nỗ lực bỏ qua một bên loại cảm giác này, liếm đi trong mắt tinh quang, thân hình hơi hơi thả lỏng, vừa mới có chút thất thần, nói gì đó. Tâm mắt thẳng tóc đối thượng hoa dao hãy còn nhớ rõ, lại lần nữa mở mắt ra khi, đã là phản phất giống như cách một thế hệ, thời gian hồi tưởng, hết thể thế nhưng về tới quá khứ, hắn không biết đây là vận mệnh khai một cái vui đùa làm hắn lại trải qua một lần mạ thế tan khốc, vẫn là trời cao một lần ban ân, làm hắn có thể sửa đúng chính mình ngu xuẩn. Trọng sinh lúc sau, hắn đầu tiên là bất động thanh sắc âm thầm bố trí, mà hắn làm nhất oanh động một sự kiện, Còn lại là sấm rền gió cuốn cùng san sát văn giải trừ hôn nước cùng Lâm Giai Tuệ đính hôn. Đây là hắn trọng sinh lúc sau đầu chung vẫn luôn hiện lên ý niệm, hắn không biết chính mình đối nữ nhân kia là một loại chấp niệm, vẫn là đơn thuần cảm kích, hoặc là mặt khác cái gì, chỉ là ở nhìn thấy Lâm Giai Tuệ khi. Cái này Lâm Giai Tuệ lại hoàn toàn không phải hắn đã từng ánh giống Trung Bộ. dáng Mười ngày trước, hắn đã liên hệ y quốc uy ngươi công ty. Đem sở thị hắn sở kiềm giữ sở hữu cổ phần toàn bộ bán trao tay. Rõ ràng sở hữu bất động sản cũng âm thầm đổi thành tiên mặt. Hắn nhớ rõ mặt thế lúc sau đã từng nghe được một tin tức. Một cái cường đại không gian dị năng giả. Nghe nói hắn không gian so giống nhau không gian dị năng giả muốn đại. Sau lại bị phát hiện là một cái không gian trang bị. Mà người này vừa lúc là thành phố hát người. Mà vừa lúc lúc này bạn tốt nạp lan bên này xảy ra. Chuyện hắn dứt khoát liền tới thành phố hát. Sở lao ra tử nghe nói bởi vì lần này sự kiện mà khí bị bệnh, các ngươi công ty gần nhất giống như cổ phiếu đại ngã, mà vừa lúc ngươi kia đệ đệ trước đó không lâu đánh cuộc mã thua không ít, hắn tự mình tham ô công khoản. Gần nhất công ty tài chính phương diện có chút căng thẳng hoa dao bưng trước mặt ly nước, nhẹ uống một ngụm, sau đó liền ghét bỏ bông. Lâm thị đã lên tiếng, nếu là ngươi cùng San sắt văn liên hôn, bọn họ liền sẽ đối sở thị chú tư, giải quyết công ty trước mắt này một cửa. Ải khó khăn Sở mạc huyền Chúng ta lâm gia không phải uy hiếp người San sát văn bất mãn trừng mắt Nhìn hoa dao liếc mắt một cái Tuy rằng là sự thật Nhưng là miệng nàng nói ra Chính là cảm giác có chút không đúng Vì thế vội giải thích nói Chúng ta lâm ra cùng sở ra Dù sao cũng là thượng lưu thế gia, Vô số đôi mắt đều ở nhìn trầm chầm, chầm đâu Lâm gia tuệ nàng bất quá là cái tư sinh nữ Nàng căn bản không xứng Nghe xong hoa dao nói Sở Mạc Huyền trong mắt lanh quang lập lòe, âm lanh liếc San Sắt Văn liếc mắt một cái, khỏe miệng nhếch mai giơ lên, Sở thị ngần ấy năm là ta một tay khởi động tới, liền tính đủ, chỉ cần ta Sở Mạc Huyền còn ở, ta là có thể chế tạo một cái khác Sở thị đến nỗi liên hôn. Sở Mạc Huyền trào phúng nhìn San sát Văn, chút nào không bận tâm nàng mặt mũi đã kết nói, "Ta Sở Mạc Huyền không cần phải bán đứng ta hôn nhân, nói nữa, ngươi cũng không xứng." Sinh Hoa Dao đột nhiên bật cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này sở mạc huyền thế nhưng cũng rất độc miệng. San sát văn sắc mặt khó coi cực kỳ, xấu hổ và giận dữ khó làm. Ngần ấy năm tới nàng chưa bao giờ như thế nan khám quá. Nàng là lâm thị thiên kim, tất cả mọi người nịnh bợ nàng, hâm mộ nàng, cũng có rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng. Chính là nàng trong lòng trước sau chỉ có một sở mạc huyền, sở mạc huyền cũng không thích nàng. Nàng biết, chính là sở mạc huyền một câu không xứng. Nháy mắt đánh sập nàng nhiều năm như vậy kiên trì, nàng tự tôn, nàng yêu say đắm, nháy mắt bị hắn đạp lên lòng bàn. Chân! Ngươi cười cái gì, ngươi rất đắc ý có phải hay không? Lâm Giai tuệ, ngươi thắng, năm đó liền không nên làm ngươi tiện nhân này vào cửa, hiện tại hảo, ta sở hữu hết thể ngươi đều đoạt đi rồi. Hoa giao tiếng cười nháy mắt thành áp suy sụp con la cọng rơm cuối cùng, san sát văn nháy mắt bùng nổ, đống nhiên đứng dậy. Đỏ đậm hai mắt toán hận trứng mắt hoa giao, các ngươi chờ, ta sẽ không cho các ngươi như ý, lâm giai tuệ, ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao. Ta chờ làm ngươi hối hận không kịp tới cầu ta. Nói xong, sách theo bao bao liền sông ra ngoài. Này đã kích quá độc ác. Hoa giao một bên lắc đầu, không phải không có vui sướng khi người gặp họa quay đầu nhìn đối diện hai người, các ngươi nói, nàng nên sẽ không đi thỉnh cái sát thủ tới giết ta đi. Một bên nhẹ vũ về cằm. Hoa giao một bên gật đầu. Nạp Lan ly cùng sở Mặc huyền hai cái đại nam nhân tự nhiên đừng hy vọng bọn họ có thể chính mình động thủ nấu cơm. Bữa sáng hiển nhiên có chút chậm, một hàng ba người thuận tiện ra tới dùng đồ ăn Trung Quốc. Thực khách tới tiệm ăn, đây là Nạp Lan gia tộc kỳ hạ một nhà tiệm cơm. Đây là một nhà rất có cổ điển ý nhị tiệm cơm. Nội bộ bố trí noi theo cổ đại, ngay cả bên trong phục vụ sinh cũng đều là ăn mặc thuần một sắc cổ trang nơi này đầu bếp thực sở trưởng chính là cổ đại mấy món chính hệ tương ứng nơi này cũng thực quý vị trí càng là khó định cần phải trước tiên mấy ngày hẹn trước ba người chung nạp lan ly thái độ nhất tích cực cũng là nhất sẽ sinh động không khí đương nhiên hoa dao càng có rất nhiều hoài nghi hắn là bình xem kịch vui tâm tình tới nạp lan thiếu gia nạp lan ly ở phía trước vừa nói vừa cười mang theo lộ đột nhiên bên cạnh một cái hơi mang kinh hỉ thanh âm vang lên ngay sau đó liền nhìn đến một cái ăn mặc màu tím quần áo nữ tử bước nhanh đã đi tới, thật xảo, nạp lan thiếu ra cũng là tới nơi này dùng cơm chưa a Là Trần Tiểu Thư A. Nạp lan ly hơi hơi sửng sốt sau đó trên mặt kia nguyên bản sán lạn tươi cười nháy mắt biến hóa, khách khí cười nhìn bên cạnh đi tới đoàn người, cầm đầu chính là cái kêu kêu Trần Tiểu Thư nữ tử, nàng phía sau theo sát ba người, mà hoa giao thế nhưng ngoài ý muốn ở trong đó gặp được một cái người quen. Nạp lan thiếu ra cũng là vừa đến đây đi, chúng ta cũng là. Nói cái kia Trần Tiểu Thư nhìn hoa giao cùng sở Mặc huyền liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu, lần trước Đỗ thiếu còn nói muốn cùng nạp lan thiếu ra tụ tụ đâu, vừa vặn hôm nay là Đỗ thiếu mời khách, nếu không cùng nhau. Này không tốt lắm đâu, ta hôm nay là nạp lan ly đạm cười liền phải cự tuyệt, chỉ là lời này còn chưa nói xong, bên kia kia Trần Tiểu Thư đã đem mục tiêu chuyển hướng về phía hoa giao. Vị tiểu thư này rất là xa lạ à, bất quá nếu là nạp lan thiếu ra bằng hữu, như vậy cũng là bằng hữu của chúng ta, ta xem, đại gia liền cùng nhau đi. Kia trần tiểu thư trên mặt treo khách khí tươi cười, nhìn qua ôn nhu khéo léo, chỉ là kia nhẹ nhàng vãn thượng hoa dao cánh tay đôi tay, không dung kháng cự liền phải lôi kéo nàng hướng bên kia đi. Nạp lan ly quay đầu cùng sở mặc huyền liếc nhau, nhướng mày tỏ vẻ làm hắn nhìn làm. Sở mặc huyền nhẹ nhấp miệng, Trong mắt xẹt qua một kia bất mãn, âm thầm trừng mắt nhìn nạp lan ly liếc mắt một cái, sau đó đi theo nạp lan ly cùng hướng tới bên kia ghế lô đi đến. Chỉ là làm hoa dao không nghĩ tới chính là, đi vào cái này cái gọi là đỗ thiếu ghế lô nội, hoa giao thế nhưng lại ngoài ý muốn gặp được lâm tu, còn có kia rửa gần đỗ thiếu ngồi san sát văn. Mà nạp lan ly ở nhìn thấy kia ngồi ở đỗ thiếu bên tay trái nữ từ khi, ánh mắt hơi hơi thâm thầm, ý vị thâm trường nhìn mắt đỗ thiếu. Trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa. Một hàng mười mấy người, tức khắc cái này nguyên bản còn tính rộng mở ghế lâu có vẻ chen chút lên. Đỗ Hiếu, tên là Đỗ Huy, thành phố Hát thị trưởng công tử, ở thành phố Hát cũng là tiếng tăm lừng lẫy tốt nghiệp đại học, hắn cũng không có nghe theo trong nhà ăn bài, ngược lại tự chủ gây dựng sự nghiệp, cùng mấy cái bạn tốt cùng nhau sáng lập một nhà internet công ty, ngắn ngủn mấy năm. Nhà này công ty liền nhạy thành thành phố H1 nhà nổi danh xí nghiệp. Tự nhiên, này trung gian đại khái cũng có trong nhà giúp đỡ quan hệ. Đỗ Huy công ty gần nhất nghiên cứu phát minh một trò chơi, Nạp Lan Thị làm đầu tư phương. Nạp Lan Ly cùng Đỗ Huy tự nhiên là gặp qua vài lần, chỉ là này hợp tác phương án trước kia đều là trương đảo ở xử lý. Gần nhất Nạp Lan Ly đao to bữa lớn tiếp nhận Nạp Lan Thị, cái này hợp tác phương án cũng đổi thành Nạp Lan Ly tiếp nhận. Nạp Lan Ly tiếp nhận sau mới phát hiện, này Trương Đảo năm gần đây đại khái là vì lấy lòng đỗ uy, cùng đỗ uy vài lần hợp tác, thế nhưng đều là lỗ lã, lập tức, hán liền. Người cẩn thận điều tra một chút, này một điều tra xuống dưới, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Từ lúc ban đầu hợp tác đến bây giờ, Nạp Lan Thị đối cùng đỗ thiếu hợp tác phương diện, một lui lại lui, các phương diện đều biểu hiện đối phương ít lợi lớn nhất hóa, mà Nạp Lan Thị thế nhưng chưa bao giờ từ giữa thu lợi. Lập tức, Nạp Lan Ly liền ngưng hẳn cái này hiệp ước, trong lúc này, đỗ thiếu cũng là tìm hắn vài lần, đều bị Nạp Lan Ly từ chối. Chân lị, như thế nào hiện tại mới đến A, chúng ta vẫn luôn đang đợi các ngươi đâu. San sát văn nhìn thấy mấy người đi vào, lập tức liền hướng tới hoa dao bên người nữ tử vây vây tay, ngồi bên này đến đây đi. Nạp Lan Đại Thiếu, còn có các vị mời ngồi, này đồ ăn lập tức liền thượng, các ngươi xem còn cần thêm cái gì đồ ăn sao. Đỗ Thiếu một bên tiếp đón nạp Lan Ly, một bên không dấu vết đánh giá Hoa Dao cùng Sở Mặc Huyền. Đối với Hoa Dao, hắn nhưng thật ra không có gì anh giống, nhưng thật ra ở nhìn thấy Sở Mặc Huyền khi, trong mắt xẹt qua một kia kinh ngạc, chợt trong mắt hiện lên một kia tinh quang. Lâm Tu yên lặng mà kéo ra bên người ghế dựa, Hoa Dao cũng là thuận thế liền ngồi đi xuống, đoàn người tuổi đều không sai biệt lắm, trừ bỏ Sở Mặc Huyền không thế nào nói chuyện ngoại, những người khác trong lúc nhất thời đều liều khai. Không biết vị này chính là trò chuyện trò chuyện, đề tài liền cho tới hoa dao trên người, đoàn người ánh mắt toàn chiều nàng nhìn lại đây. Hoa dao còn chưa nói chuyện, bên kia san sát văn liền tiếp nhận đề tài, nàng à, lý lì ta cùng ngươi đã nói, là ta ba ở bên ngoài tư sinh nữ, mấy năm trước tìm tới mua tới, ta mẹ xem nàng đáng thương khiến cho nàng lưu tại lâm ra. San sát văn liễm đi đáy mắt âm oan, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Mà nghe xong san sát văn nói lúc sau, nguyên bản tò mò đánh giá hoa giao ánh mắt nháy mắt thay đổi ý vị, đỗ uy trên mặt tươi cười bất biến, nhìn không ra cái gì ý vị, những người khác còn lại là một bên đánh giá nàng, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cập khinh thường, đỗ thiếu bên kia ngồi trường lầm cũng là vẻ mặt khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền rời đi, không ngừng đánh giá lâm tu cùng nạp lan ly đi. Sở mặc huyền ánh mắt nặng nề nhìn trầm trầm san sát văn nhìn thoáng qua, kia trong mắt lạnh lẽo giống như hàn băng giống nhau duệ quang làm san sắt văn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Ầm, Lâm Tu trong tay cái ly không nhẹ không nặng dừng ở trên bàn, ánh mắt âm trầm giống như nhìn người chết giống nhau, liếc san sắt văn liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười nhìn qua có vẻ có vài phần quỷ dị, Lâm tiểu thư thật là tỉ muội tình thâm a, phía trước nghe Lâm tiểu thư ở điện thoại chung mắng to, ta còn tưởng rằng Lâm tiểu thư thực chán ghét ngươi cái này muội muội đâu. Lâm Tu bề ngoài thực có lửa gạt tính, vẫn luôn cho người ta một loại cố tình dai công tử hình tượng, lúc này nghe xong hắn nói, đang ngồi những người khác còn lại là vẻ mặt tò mò nhìn về phía San sát văn. San sát văn sắc mặt cứng đờ, nàng phía trước là ở toilet cấp Trần lỵ gọi điện thoại, phòng chừng là lúc ấy quá mức tức giận, ngựa khí trọng điểm, bị hắn nghe thấy được, lập tức trong lòng trầm trầm, nhìn Lâm Tu kia trong mắt mang theo cảnh cáo cùng với lạnh leo san sát văn trong lòng càng hận, nàng không biết vì cái gì như vậy, như thế nào mỗi người đều giữ gì nàng, ngay cả cái này ưu nhã tuấn Mỹ nam nhân cũng là như thế. Đồ ăn thực mau liền lên đây, đoàn người một bên ăn, một bên trò chuyện, trò chuyện trò chuyện, liền cho tới này một hàng mục đích lên rồi. Mấy ngày trước ZF bắt được một đám trộm mộ giả, theo bọn họ nói, ở Gia Long huyện bên kia lại phát hiện một tòa đại hình khổ mộ đô thiêu ánh mắt ở sở mạc huyền trên người định rồi định. Sau đó mới nhìn về phía Nạp Lan Ly, đến nỗi hoa dao, một nữ nhân thôi, tự động bị hắn xem nhẹ. Nạp Lan Ly nhúng mày, khó hiểu nhìn đỗ thiếu, Gia Long huyện bên kia không phải một cái bẩn cùng huyện thành sao phát hiện đại hình cổ mộ lại như thế nào. Là cái dạng này. Cái kia đi theo Trần Lị cùng nhau tới trong đó một người tuổi trẻ nam tử thấy Nạp Lan Ly khó hiểu, giải thích nói, nhớ do mấy năm trước cũng là ở Gia Long huyện bên kia phát hiện đại hình cổ mộ trong đó nghe nói khai quật một khối ngàn năm không hủ nữ thi trong đó còn có đại lượng vật bồi táng lúc ấy phát hiện này tòa cổ mộ chính là một đám trộm mộ tặc mà ở này tòa cổ mộ cách đó không xa lại phát hiện một khác chỗ của mộ nghe xong lời này đang ngồi mọi người các có chút suy nghĩ hoa dao còn lại là có chút ngoại ý muốn nhìn lầm tu liếc mắt một cái xem ra hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này đại khái chính là vì cái này đi mà làm chuyện này nhân vật chính hoa dao Trong lòng còn lại là không có nhiều ít cảm xúc, mà bên kia sở mạc huyền còn lại là vẻ mặt như suy tư gì, ánh mắt liếc đang ngồi một cái khác tuổi trẻ nam tử, chỉ thấy hắn một trương thanh tú hoa hoa mặt, tương đối nội liêm trầm mặc, cái này kêu lan bác. Người hắn có chút ánh giống, đây cũng là hắn đi theo tiến vào nguyên nhân, người này đó là cái kia ở mặt thế có không gian trang bị người, chỉ là không biết kia không gian trang bị đến tuột cùng là cái thứ gì, xem ra, vẫn là trước đi theo nhìn xem. Lần này bị phát hiện cổ mộ nghe nói rất là thần quái, chúng ta chuẩn bị cùng đi thăm dò. Lúc này, vẫn luôn không nói gì trần lị một bên nhìn nạp lan ly, một bên nói, quốc gia khảo cổ đội đại khái muốn vãn chút mới trở lại, chúng ta có thể trước tiến đi. đỗ thiếu một bên không giấu vết quan sát đến mọi người phản ứng, một bên phụ họa hắn làm thị trưởng công tử, hắn tự nhiên có trực tiếp tư liệu, kia hỏa trộm mộ giả nói, kia cổ mộ thực không bình thường, rất là quỷ dị. Đỗ thiếu người này ngày thường cũng thực mê chơi, thích tìm kiếm kích thích, một đám người ăn nhịp với nhau, lập tức liền quyết định tiến đến thám hiểm một phen, mà vừa lúc lúc này gặp san sát Van, lập tức, nàng tâm tư cũng lung lay xung dưới. Đến nỗi một đám người đến tuột cùng là cái gì tâm tư, cũng chỉ có từng người chính mình rõ ràng, một bữa cơm xuống dưới, mọi người liền gõ định rồi hành trình. Nạp Lan Ly lúc này tự nhiên là đi không khai. Chính là lại bị sở mạc huyền ấn xuống tay một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hoa dao có thể có có thể không cũng đáp ứng rồi, đến nỗi lâm tu, hắn nguyên bản chính là bởi vì tin tức này mà ngồi ở chỗ này, tự nhiên không chút do dự liền đồng ý. Đãi mọi người đều rời đi, hoa dao mới ngồi trên lâm tu xe rời đi. Ta liền biết tiện nhân này không an phận, không nghĩ tới nàng lại thông đồng một cái. Lâm tu xe vừa mới rời đi, chỗ ngoặt chỗ, San sát văn cùng Trần Lệ mấy người thân hình liền chậm rãi đi ra, san sát văn một khuôn mặt đều bởi vì ghen ghét mà vật mẹo. Là có vài phần thủ đoạn, bất quá ngươi yên tâm đi, lần này cổ mộ thám hiểm khẳng định là có nguy hiểm, nàng có thể hay không tồn tại trở về liền không nhất định. Trần Lệ một bên vô vô bạn tốt bà vai, trên mặt tươi cười cũng mang theo vài phần quỷ dị, nàng cùng san sát văn là đại học đồng học hai người ra thế đều thực hảo, hơn nữa tính cách cho phép. Tự nhiên mà vậy trở thành bạn tốt, phía trước liền nghe san sát văn ở trong điện thoại hoán giận tức giận mắng, vốn dĩ phía trước các nàng đã sớm tới rồi tiệm cơm, sau lại ở gặp được nạp lan ly xe hơi lúc sau, nàng mới ra tới ra vẻ ngẫu nhiên gặp được. Lý lần này thật là đa tạ ngươi. San sát văn xoay người kéo trần lị cánh tay, thiệt tình cảm tạ nói. Ngươi cùng ta, ai với ai a, yên tâm đi, lần này nhất định làm nàng lưu tại cổ mộ. Trân Lệ trầm giọng nói, ra Long huyện ở vào thành phố Hát Phương Tây, huyện thành tương đối hẻo lánh, lái xe đại khái muốn 4-5 cái giờ. Tập hợp ghi, đỗ thiếu bên người ngoài ý muốn nhiều mấy người, hơn nữa trong đó hai người thế nhưng đều là hoa giao người quen. Trương Lâm cùng với nàng bạn tốt tống thuệ, kia một đầu tóc ngắn vóc dáng cao gầy nữ tử. Nạp Lan Li mở ra một chiếc len rover, sở mặc huyền ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Lâm Tu cùng hoa giao hai người ngồi ở xếp sau. Đỗ thiếu bên kia mở ra hai chiếc song bài tòa tiểu ô tô, san sát văn còn lại là mở ra kia chiếc màu đỏ sưởng đồng xe thể thao. Khiêu khích trừng mắt nhìn hoa dao liếc mắt một cái, san sát văn đang xem đến sở mạc huyền mấy người lại là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tức khác sắc mặt khó coi lên. Nghe nói ra Long huyện bên kia phần lớn là quốc lộ đèo, hơn nữa chúng ta đi địa phương còn có một đoạn quốc lộ mặt đất nhưng bất bình thản. Ta có chút chờ mong này xe thể thao đến lúc đó như thế nào hành sự. Lâm Tu dựa lưng vào xe tòa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên kia đối diện bên này sắc mặt âm trầm san sát văn, trên mặt mang theo lánh lệ ý cười. Phía trước trên ghế điều khiển nạp lan ly còn lại là sắc mặt lánh trầm nhìn bên kia đang muốn hướng bên này mà đến Trương Lâm, trầm khuôn mặt, đột nhiên phát động xe, dẫn đầu khai đi rồi. Nhìn kinh chiếu hậu lý chính ở phẫn hận dậm chân Trương Lâm. Nạp Lan ly sắc mặt vừa mới đẹp chút, đồng thời trong lòng đối Đỗ Thiếu cũng có chút bất mãn. Gia Long huyện đông mời ra ngoại, càng đi đi, đường núi càng là gập ghềnh. Bên này ven đường vẫn là gập ghềnh đường sỏi đá. San sát Văn kia chiếc xe thể thao thì tại tiến vào Gia Long huyện quốc lộ đèo sau, liền thả neo tắt lửa. Xe thể thao địa bàn thấp, hơn nữa mã lực không đủ, chỉ phải đỗ ở nửa đường. San sát Văn Hắc trầm khuôn mặt thượng Đỗ Thiếu tiểu ô tô. Gia Long huyện trung quanh bị nguy nga núi cao vây quanh, càng đi mục đích địa tiếp cận, nơi này sơn thế đầu tiếu, kỳ tuấn vô cùng, núi cao xanh ngắt, lồng lộng thành kỳ, thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, quả thật là làm người xem thế là đủ rồi. Một hàng xuyên qua một hẹp dài trên vinh hẻm núi, phía trước con đường càng là hẹp hỏi, phía bên phải sơn thế thẳng tắp đầu tiếu, này một loan đường núi tự trên sườn núi ngang qua mà qua, bên trái là vực sâu, liếc mắt một cái nhìn lại, mãn nhãn xanh ngắt cây cối. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đã là trong lòng run sợ, lại là kinh ngạc cảm thán không thôi. Qua này một chỗ tương đối hiểm yếu đoạn đường, chiếc xe tiến vào tương đối rộng mở bình thản mặt đất, chiếc xe liền ở chỗ này dừng lại. Xuống xe, đoàn người từ cốp xe lấy ra chính mình ba lô, bên trong đồ ăn cùng với thủy, còn có một ít công cụ, nạp lan ly cùng sở mạc huyền tự nhiên cũng là tỉ mỉ chuẩn bị một phen, hai người đều có một cái cực đại màu đen lên núi bao. Lâm Tu cũng có một cái đại đại màu đen ba lô, hoa dao ba lô còn lại là tương đối ít đi một chút, mấy người đều là ăn mặc tương đối tiện lợi rắn chắc quần áo, chân mang đặc chế của ủng, đặc biệt là sở mặc huyền, ăn mặc này một bộ quần áo, nhìn qua là như thế. Phù hợp, hắn liền giống như một cái trời sinh thiết huyết quân nhân giống nhau, trong lúc nhất thời, mọi người đều không tự chủ được âm thầm đánh giá hắn. Tương đối tới nói, những người khác còn lại là chơi đùa tính chất nhiều một ít, Hoặc là, bọn họ đối chuyến này căn bản không như thế nào đặt ở trong mắt. San Sát Văn cùng Trần Lệ hai người ăn mặc xa hoa hàng hiệu quần áo, trên chân hàng hiệu giày, trên lưng có hai cái cùng quần áo phối hợp ba lô, nhìn qua liền dường như là tới du lịch giống nhau. Trương Lâm cùng cái kia tóc ngắn nữ tống tuệ nhưng thật ra hơi chút tốt một chút, hai người ăn mặc vận động trang, cũng có hai cái tú khí ba lô. Đỗ thiếu người này hiển nhiên cũng chuẩn bị tương đương đầy đủ, cùng nạp lan ly giống nhau kia Lan Bắc cùng mặt khác hai cái nam sinh, Trương Dương cùng Tống Quân, này hai người đại học là học khảo cổ, bởi vậy, mấy người chuẩn bị cũng là tương đương đầy đủ. Từ nơi này hướng lên trên mặt đi, vòng qua ngọn núi này, đại khái phải đi một hai cái giờ Tống Quân đi tuất đàng trước mặt, dơ tay chỉ chỉ trước mặt này tòa núi cao, phía trước cái kia đường nhỏ cơ hồ đã bị bùi cỏ cấp hoàn toàn che lấp ở, theo sát chính là đỗ thiếu mấy người, một hàng mười người tới liền chậm rãi đi theo mặt sau đi rồi đi. Cổ mộ trung hẳn là có rất nhiều đồ cổ đi, chúng ta tùy tiện lấy ra một hai kiện phỏng trừng liền đã phát. Tống Tuệ cùng Trương Lâm biên đi, một bên cùng trước sau mấy người nói, Trần Lị Tỷ, ngươi nói, này quốc gia khảo cổ đội đều còn chưa tới, chúng ta có thể lấy đi một ít sao. Này ngươi đến cùng Đỗ Thiếu nói, ta tuy rằng không kém tiền, nhưng Tổng không thể một chuyến tay không đi, muốn ta nói, thực sự có đồ cổ, chúng ta thuận vài món ra tới, phỏng trừng cũng sẽ không có người biết. Trần Lệ liễm đi trong mắt thần sắc, cười như không cười nhìn phía trước Đỗ thiếu bóng dáng, các nàng trần ra là có tiền, giống nhau đồ cổ nhưng thật ra trước mắt, nếu là niên đại xa xăm, kia giá trị đã có thể không thể đo lường, tin tưởng không mấy người sẽ không tâm động. Nay con không có ảnh sự đâu. Đỗ thiếu khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, quay đầu nhìn mặt sau đoàn người, được rồi, đại gia cũng đừng nghĩ này đó có không, vẫn là tới trước lại nói. Vừa nói. Một bên lại đi rồi nửa giờ, phía trước Trương Lâm cùng Trần lỵ mấy người phụ nhân thể lực liền có chút không đổi kịp, vì thế đại gia hỏa liền ngồi vào mấy khối đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi. Mấy người phụ nhân ngồi ở một bên, mấy cái đại nam nhân ngồi ở bên kia, mấy người một bên lấy ra thuần tịnh nước uống, một bên trò chuyện các loại bắt quái. Giai tuệ, ngươi thích cái dạng gì nam nhân? Không biết khi nào ngồi vào hoa dao bên người Trần Lị đem ba lô ôm vào trong ngực, Một bên nghiêng đầu tựa tò mò giống nhau hỏi. Nguyên bản đang ở cao đàm khoát luận mọi người lỗ thai không hẹn mà cùng chi lên. Ngay cả bên kia cơ hồ không trận mắt xem qua nàng Trương Lâm cùng Tống Tuệ đều vẻ mặt tò mò nhìn lại đây. Hoa dao ngẩn người, phía trước bọn họ đang nói chuyện sự tình gì nàng cũng không cẩn thận nghe. Lúc này như thế nào đột nhiên hỏi nàng tới. Nghĩ nghĩ, vương bình nước, ân, Tài đại khí thô. Ẩm. Nạp Lan Ly lấy một cái buồn cười tư thế ngã xuống ở trên mặt đất. Sở mạc huyền liền uống nước tư thế cứng đờ, Lâm Tu còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hoa dao, Lan Bắc kia ba người còn lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, San Sát Văn cùng Trương Lâm mấy người còn lại là vẻ mặt khinh bỉ nhìn hoa dao. Hoa dao còn lại là nhìn bên cạnh thần sắc cứng đờ, ngượng ngùng cười trần lị, chỉ thấy nàng trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia trắng ghét, Sau đó che dấu tính cười nói, nguyên lai giai tuệ thích có tiền, cũng là, lập văn nói ngươi khi còn nhỏ mụ mụ ngươi còn đi hộp đêm thượng quá ban, Khu khu, kia gì, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Nạp lan ly lăn long lóc từ trên mặt đất bỏ lên, nguyên bản rất là xấu hổ, lại thấy mọi người căn bản không chú ý hắn, lại thấy bên này không khí đông lạnh lên, vội nói, đi đi đi, lại không đi, trời đã tối rồi. Này một tiểu nhạc đệ Hoa Dao thực mo liền vứt đến sau đầu, chỉ là mặt khác mấy người không khí tắc có chút vi diệu, Nạp Lan Ly thỉnh thoảng dùng kia quỷ dị ánh mắt nhìn Hoa Dao, sở mặc huyền quanh thân hơi thở càng thêm lạnh nhạt, quanh thân lạnh leo thỉnh thoảng hướng tới Hoa Dao bên này tiêu tới, dọc theo đường đi, lại nghỉ tạm rất nhiều lần, rốt cuộc, vào lúc chạng vạng, đoàn người đi tới mục đích địa. Đây là một chỗ sơn bụng bốn phía bị nguy nga trên vênh ngọn núi vây quanh, ngẩng đầu nhìn đã ám trầm hạ tới không trung. Bốn phía độ ấm đột nhiên rơi chầm lại, cũng không biết có phải hay không bởi vì mùa tính duyên cớ, mọi người không khỏi đồng thời run lên. Nơi này âm khí hảo trọng lâm tu đứng ở hoa dao bên cạnh người, nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng nói, nơi này có chút quỷ dị. Đây là cực câm nơi. Hoa dao ánh mắt như suy tư gì nhìn phía trước, bốn phía trình ngọa long vần quanh, nhưng là ngươi xem này sơn thế, nơi này phỏng trừng một năm bốn mùa ánh mặt trời đều chiếu xạ không tiến bảo. Cực âm chi khí, đối hoa giao tới nói sẽ không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại là đại bổ chi vật, chỉ là hiện tại này mà âm khí rõ ràng có tán loạn khuynh hướng, hơn nữa chung quanh tự do tạp chất rõ ràng so ngoại giới muôn thiếu. Các ngươi xem, bên kia chính là mấy năm trước đã từng bị phát hiện cổ mộ. Một bên trương dương đột nhiên dơ tay chỉ vào phía trước, nay tòa cổ mộ nghe nói đại thái quá, chỉ là nhà khảo cổ học nhóm chỉ tới kịp thăm dò một bộ phân nhỏ. Sau lại toàn bộ cổ mộ đột nhiên toàn bộ đóng cửa, nhập khẩu rốt cuộc tìm không thấy, hiện tại phát hiện cái này cổ mộ thế nhưng cùng thượng một cái cách xa nhau không xa, bởi vậy, ta suy đoán này hai tòa cổ mộ hẳn là có nào đó liên hệ. Nơi này còn có phía trước khảo cổ đội lưu lại một ít công cụ đâu, kia hỏa trộm mộ tặc nói nhập khẩu ở gần đây, đại gia trước đem lều chạy đánh lên tới, sau đó lại tìm xem đi. Đô thiếu một bên vỗ tay lớn tiếng nói, một bên buông ba lô. Ta qua đi nhìn xem, hoa dao nghiêng đầu hướng về phía mọi người nói, một bên nâng bước hướng tới cách đó không xa bên kia phía trước khảo cổ đội lưu lại một ít dấu vết kia mà đi đến. Núi sâu trạng vạng độ ấm phá lệ thấp, chân đạp lên mềm xốp bùn đất thượng, ấn tiếp theo mỗi người dấu chân. Bốn phía là xanh đun cây cối cùng bụi cỏ, nhìn quanh bốn phía, lại chỉ có trước mắt cái này có khai thác quá dấu vết, đến nỗi kia trộm mộ tặc theo như lời tân phát hiện của mộ. Lại là không gặp bóng dáng. Sở mặc huyền ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa hoa giao. Sau đó ở bên kia lâm tu trên người định rồi định. Trận mới đánh giá cẩn thận khởi bốn phía tới. Gia Long huyện là cái không nhỏ huyện thành. Chỉ là dân cư số đếm không lớn. Mặt thế lúc sau. Gia Long huyện toàn bộ trở thành một tòa tử thành. Ba năm sau. Này một phương nghiễm nhiên trở thành một đại hiểm địa. Tiến vào nơi này sau. Chưa bao giờ có người tồn tại đi ra ngoài. Ai? Ngươi xem kia tiểu tử, vẫn luôn vây quanh ngươi kia vị hôn thê đảo quanh, đây là muốn kệ góc tường tiết tấu a. Một bên Đáp Hảo Lều chạy nạp Lan Ly đi tới, một phách sở mặc huyền bả vai, cầm nhẹ dương, chỉ chỉ bên kia chính nhỏ rộng cùng Hoa Dao nói gì đó Lâm Tu, tựa cười chế nhạo nói, nói, "Này Lâm giai tuệ, nhìn qua cùng đồn đãi chung có chút xuất nhược a. Đặc biệt là đôi khi, nói chuyện ngữ khí cùng với thần thái, cực giống nữ nhân kia." Nạp Lan Ly lắc đầu. Sở mặc Huyền hai mắt ưu ám, mí môi, đột nhiên, trong mắt xẹt qua một tia ưu quang, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, hay là, này Lâm Giai Tuệ cũng là trọng sinh người. Có cái này suy đoán lúc sau, sở mặc Huyền trong đôi mắt quay cuồng các loại cảm xúc, cuối cùng quy về bình tĩnh. Bên kia, hoa dao ở nơi xa chuyển động một vòng, ở Ly phía trước bị khai thác nơi không sai biệt lắm 100 mét tả hữu địa phương, đột nhiên ngừng lại. Nơi đây âm khí rất nặng, nhưng là đứng ở nơi này, lại cho nàng một loại cực kỳ áp lực cảm giác, hai mắt ẩn ẩn phím hồng, trong cơ thể nguyên. Vốn là không ổn định lực lượng ẩn ẩn có loại sắp sửa bạo động cảm giác. Không có việc gì đi. Vẫn luôn đi theo hoa dao bên người lầm tu thấy nàng sắc mặt có dị, vội tiến lên thấp giọng hỏi, nơi này thực không thích hợp. Nguyên lai là chu thiên phục ma trận. Hoa dao trong mắt hồng quang lập lệ không chừng. Bốn phía từng đợt trói buộc lực lượng không ngừng vào tới, lấy địa thế cùng sơn thế tổ hợp, hơn nữa nơi này đối diện đáp lời chu thiên tinh đấu, vừa lúc hình thành khốn long thế cục, nghịch chuyển âm dương, đây là hậu thiên hình, thành một chỗ đại hung nơi. Lâm Tu tiếp thu hoa thần trong truyền thừa, có phương diện này tin tức, nhưng là không hoàn chỉnh, chỉ đợi hắn hoàn toàn hấp thu truyền thừa chi lực lúc sau, mới có thể nắm giữ hoa thần tộc năng lực, bởi vậy, nghe được hoa giao theo như lời hắn cũng là cái biết cái không. Hoa dao thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn bốn phía sơn thế, khó trách có thể đem nàng chân áp mấy ngàn năm, nếu không phải này trận pháp chi lực dần dần tiêu tán, sợ là nàng còn sẽ tiếp tục bị trấn áp. Ngay kế, sang sớm, mọi người trên cơ bản đều sớm đã tỉnh, những người này đều là nuông chiều từ bé, này lần đầu ở tại rừng núi hoang vắng, đại đa số buổi tối cũng không dám nhắm mắt ngủ, đặc biệt là nơi này vừa đến buổi tối, âm phong hô hô, Hẳn khí dày đặc, mấy cái nguyên bản liền nhát gan nữ nhân, càng là sợ hai thét trói thai không thôi. San sát văn cùng trương lâm mấy người trên mặt mang theo nồng đậm mệt mỏi, mấy cái nam sinh nhưng thật ra hảo rất nhiều. Sáng sớm sơn gian độ ấm cứ thấp, đoàn người hơi chút thu thập một phen, sau đó liền vây ở một chỗ thương lượng kế tiếp sự tình. Những người này chung, chỉ có đỗ thiếu một người biết đến tương đối rõ ràng, bởi vậy, kế tiếp đều là nghe theo hắn chỉ huy. Nhập khẩu tại đây tòa sơn mặt trái, hai cây cây hòe bên cạnh, đầu tiên ta thuyết minh, tiến vào cổ mộ lúc sau được đến cái gì bảo vật, ai được đến bề ai, bất quá này không biết nhiều ít năm cổ mộ, trong đó tất nhiên rất nguy hiểm, hiện tại đại gia chính mình lựa chọn, nếu là đi vào, này tự gánh lấy hậu quả. Đỗ thiếu nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, nhướng mày hài hước cười, không chừng này cổ mộ chung có cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đâu, chính mình nghĩ kỹ rồi. Trải qua tối hôm qua, Trương Lâm cùng tống tuệ mấy người nhưng thật ra có chút rút lui coi trật tự, nhưng là lúc này vừa nghe Đô Thiếu nói lên bảo vật, tức khắc trong lòng lại do dự lên. San sát văn hai mắt nhìn nhìn ngồi ở một bên, sắc mặt trầm ổn hoa giao liếc mắt một cái, sau đó cùng trần lị hai người liếc nhau, nàng lần này tới nơi này cũng không phải là vì cái gì bảo vật, tuy rằng cổ mộ chung rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ có nhiều người như vậy không phải sao. Đến lúc đó có cái gì nguy hiểm, làm cho bọn họ đi lên mặt chính là Thương lượng trong chốc lát, không có người lùi bước, vì thế đoàn người bắt đầu đi theo đỗ thiếu mặt sau, hướng tới cổ mộ xuất phát Cổ mộ nhập khẩu cực kỳ bí ẩn, tuy rằng có trộm mộ tặc cung cấp tin tức, nhưng là một đám người vẫn là tìm một hồi lâu mới tìm được Mới vừa vừa tiến vào, một cổ dày nặng múc mèo hương vị ập vào trước mặt Đằng trước chính là đỗ thiếu cùng Tống quân hai người theo sát chính là Lan Bắc cùng Trưng Dương Mặt sau là trương lâm mấy người, mặt sau cũng chính là sở mạc huyền, nạp lan ly, lâm tu cùng với hoa dao lót sau, phía trước con đường tương đối thẳng đường, hơn nữa nhập khẩu cực kỳ rộng mở, thực hiển nhiên, này cổ mộ hẳn là không nhỏ. Đi rồi không sai biệt lắm hơn 10 phút, đi tới một gian không nhỏ thách thất, bên trong tùy ý chất đống mấy cái mở ra cái dương, bên trong giống tuyết, cái dương có di chuyển dấu vết, hiển nhiên, này cái dương phía trước hẳn là không phải ở chỗ này. Đại khái là phía trước kia hỏa trộm mộ giả việc làm. Lại đi rồi không sai biệt lắm 20 tới phút, đi vào một cái 100 nhiều mét vuông vuông vức không gian, nơi này đối ứng 3 điều thông đạo, một đường đi tới, thẳng đường vô cùng, cái gì cơ quan cũng chưa gặp được, cái này làm cho này một đám người tin tưởng bành trướng không thôi. Xem ra, hẳn là phía trước kia đám người đem cơ quan đều rửa sạch rớt. Đỗ thiếu một bên dơ đèn tin chiếu sáng lên bốn phía, một bên nhẹ nhàng cười nói, kế tiếp chúng ta đi cái kia. Nay tòa cổ mộ hẳn là không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo. Trương Dương đã từng học đó là khảo cổ hệ, tự nhiên biết cổ mộ sẽ không đơn giản như vậy. Đặc biệt là này một đường đi tới, cái gì cũng chưa gặp được, này thực hiển nhiên không tầm thường. Chúng ta đều đi rồi lâu như vậy, một kiện đồ cổ cũng chưa nhìn đến, nên sẽ không bị kia đáng chết trộm mộ tặc cấp dọn hết đi. Trương Lâm có chút nhụt chí rẩm chân một cái, một bên khẩn kéo Tống tuệ Này cổ mộ âm chầm chầm, đặc biệt là này bốn phía lại là đen như mực, tổng cảm giác bốn phía có người nào ở nhìn bọn hắn chầm chầm xem, cái này làm cho nàng cả người không cấm khởi nổi da gà. Theo ta thấy, nơi này hẳn là không có gì nguy hiểm, không bằng đại gia tách ra tới đi thôi, đến lúc đó được đến cái gì các bằng vật khí, các ngươi nói thế nào. Lâm Tu giấu ở trong bóng đêm trên mặt, thấy không rõ lắm thần sắc, chỉ có hoa dao nhìn đến trên mặt hắn kia cổ quái tươi cười. Ta không đồng ý, nơi này nguyên bản liền quỷ dị, đến lúc đó tách ra, không, cái chiếu ứng, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? San Sát Văn lập tức phản đối. Đúng vậy, chúng ta nhân số vốn dĩ liền không nhiều lắm, cùng nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đỗ Thiếu đem đèn tiền quang mang đối với Lâm Tu chiếu một chút, lại rời đi, trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, hắn tới nơi này nhưng không thuần túy là vì thám hiểm tìm kích thích. Đỗ Thiếu lựa chọn một cái thông đạo lúc sau, Một đám người cũng theo sát mặt sau bước vào. Bất quá trước sau kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nửa giờ sau, không biết hai đụng phải cơ quan, một đám người chung quy là phân tán, hoa giao cùng cái kia tóc ngắn nữ tống tuệ cùng nhau cùng mặt khác người phân tán. Đây là một cái rộng mở sáng người phòng, đỉnh đầu được khảm mấy cái nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu, phòng bốn phía chất đống mười mấy đại đại châu đào cái dương, hoa giao cùng tống tuệ hai người thấy vậy, tống tuệ còn lại là trực tiếp la lên một tiếng chạy tới mở ra cái dương, tức khác, kia một dương dương châu đáo thiếu chút nữa không lóe mù nàng đôi mắt. Ta thần A, này đến bán bao nhiêu tiền A, này đó đều là thật sự A. Tống tuệ nhãn tỉnh đều không đủ dùng, lại nhanh chóng sốc lên mặt khác mấy cái cái dương cái nắp, tức khác lại là liên tiếp kinh hồ, nhìn trước mặt này một đống trâu đáo, tống tuệ nhãn trung tham làm chi sắc cơ hồ đều che giấu không được, hồi lâu, nàng mới nhớ tới bên cạnh hoa dao. Hoa dao tắc đứng ở tại chỗ, cũng không có động tác, nhìn thấy tống tuệ kia để phòng biểu tình, chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó dứt khoát hướng tới một khác đạo cửa đá mà đi, mới vừa tiến cổ mộ, nàng thần thức cơ hồ liền đem toàn bộ cổ mộ bao phủ, nơi này bố trí có chút kỳ quái, hơn nữa nàng cảm giác vận mệnh chú định có cái gì ở lôi kéo nàng giống nhau, mà kia chỗ cách nơi này vừa lúc không xa, nghĩ đợi chút lại đến đêm này đó châu đáo cấp dọn đi, hoa dao nhưng thật ra chút nào không nóng. này trống trải rộng mở huyệt mộ, thông đạo ngang dọc đan xen, đường đi đỉnh được khảm từng viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Trống vắng không người thông đạo nội, an tĩnh có chút khiếp người, đột nhiên, một trận nhẹ nhàng chậm chạm tiếng bước chân từ một chỗ thông đạo nội truyền đến, theo tiếng bước chân tiếp cận, hắc ám tức tức bao phủ. Vạn hạ thông đạo nội cuối cùng một viên giả minh châu, hoa dao kia quanh co khúc hữu thân ảnh ngừng lại, một đường đi tới, đụng tới hữu dụng vô dụng đều bị nàng nhất nhất phất tay thu vào trong túi. Nhìn phía trước này không lớn không nhỏ phòng, này thật là một phòng, dương đá, bàn đá, ghế đá, còn có một ít đơn giản sinh hoạt dụng cụ, thực hiển nhiên, nơi này hẳn là đã từng có nhân sinh sống quá. Hoa dao tùy ý chuyển động một vòng, mãn nhãn như suy tư gì, này cổ mộ rất lớn, nhưng rồi lại cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác, ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác, hoa dao suy đoán, đại khái bởi vì nơi này từng là nàng trôn cốt nơi đi. Lục cục liên tiếp có chút hỗn độn tiếng bước chân từ một bên trong thông đạo chuyển đến, ẩn ẩn, vài tiếng quen thuộc khắc khẩu thanh chuyển đến. Chỉ chốc lát sau, liền chuyển biến tốt vài đạo trật vật thân hình từ thông đạo nội chạy vội ra tới, một đám từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, trên mặt thần sắc hoảng sợ, trên người quần áo cũng có chút hỗn độn rách nát, ẩn ẩn tiếng vết máu. Hô hô, đều tại ngươi nữ nhân này, là ngươi không cần tùy tiện lộn xộn nơi này đổ vật san sát văn đôi tay chống đầu gối ngẩng đầu căm tức nhìn bên cạnh Trương Lâm, trong mắt còn tàn lưu hoảng sợ chi sắc chưa tan đi. Như thế nào không nói chính ngươi, ngươi vừa thấy đến những cái đó châu áo, đôi mắt đều tái rồi, là ngươi động thủ trước. Trương Lâm trên người quần áo tổn hại vài chỗ, cánh tay thượng còn có vài đạo miệng vết thương, nhìn qua so san sắt văn muốn thê thảm rất nhiều. Được rồi, dọc theo đường đi nói nhau nhao xảo, lại xảo đem vài thứ kêu lại chiêu tới, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đỗ thiếu cũng đã không có phía trước nhẹ nhàng phong độ. Cả người cũng là chật vật phi thường. Má phải má thượng một cái vết máu. Trước ngực còn có vài đạo trào ấn. Lâm tiểu thương, kia dựa vào trên vách tường thở phì phò lan bác dẫn đầu chú ý tới đứng ở bên này hoa dao. Lập tức ánh mắt sáng ngời. Đặng đặng vài bước chiều nàng chạy tới. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Đúng rồi. Này dọc theo đường đi ngươi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Thiết, tiểu tử, ngươi mắt mù à. Vội vàng sun xoe cũng không trước nhìn xem nhân ra, liền tóc ti cũng chưa loạn, này như là có việc sao. San sát văn đột nhiên gian nhìn thấy hoa dao, tức khắc tức giận khuôn mặt vặn mèo, này cổ mộ chung như vậy nguy hiểm, bọn họ này một đường đi tới, quả thực là kinh tâm động phách, mà nàng, thế nhưng nhìn qua giống như chuyện gì đều không có, cái này làm cho nàng ghen ghét bất bình đồng thời, trong lòng hận ý càng là ra tăng một tầng, liên quan đối hướng nàng chào hỏi lan bắc cũng cấp hận thượng, Lâm tứ tiểu thư quả thật là vận khí tốt, chính là không biết Lâm tứ tiểu thư thu hoạch như thế nào. Lúc này Đỗ Thiếu Bình phục hạ hơi thở, trong mắt xẹt qua một tia tối tâm chi sắc, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười tiến lên hướng Hoa Giao chào hỏi. Hoa Giao nhìn bọn họ một vòng, chỉ thấy bọn họ ba lô trên cơ bản đều là căn phòng, thực hiện nhiên thu hoạch pha phong. Bên kia đứng ở nhất bên cạnh trương dương trong tay còn ôm một cái cổ xưa bình. Còn hành, những người khác đâu? Hoa giao thuận miệng vừa hỏi, sở mạc huyền cùng lầm tu bọn họ, hoa giao cũng không lo lắng, đến nỗi kêu bị nàng lưu lại tống tuệ, chỉ có thể bằng nàng chính mình vật khí, nơi này đã sắp tới gần trung tâm vị trí, bọn họ này đoàn người thế nhưng cũng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, cũng không dễ dàng a. Phía trước liền đi rời ra, tứ tiểu thư gặp chúng ta cũng hảo, kế tiếp đại gia chú ý điểm, đừng lại đi tan. Đỗ thiếu ánh mắt trầm trầm, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Lâm tiểu thư, trong chốc lát ngươi theo sát chúng ta, ngươi một nữ hài tử, cùng chúng ta đi rời ra rất nguy hiểm. Lan Bác đi ở hoa giao bên người, kia trường đang yêu hoa hoa trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, công đại đại Ba lô, trên trán thường thường toát ra vài tia mồ hôi mỏng. Hoa giao hơi hơi nghiêng đầu, thiếu niên này đúng là phía trước nàng gặp được cái kia, bất quá sau lại bị hủy diệt ký ức, người này nhưng thật ra có chút lạm hảo tâm. Hoa giao không tỏ ý kiến. Kế tiếp Đoàn người tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, ăn chút đồ ăn vặt bánh quy khôi phục thể lực, hoa dao rửa lưng vào vết tường, ngửa đầu, cảm thụ được nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tâm khí, mà kia cổ lôi kéo chi lực càng thêm rõ ràng, tinh thần lực cảm giác đến, này rõ ràng là một tòa mộ trung mộ, toàn bộ cổ mộ phi thường khổng lồ, phòng trừng bên ngoài toàn bộ núi non đều là một cái đại trận, cũng chính là, này núi non vây quanh trùng, toàn bộ đều là cổ mộ phạm vi. Đại khái trải qua hai cái giờ, đoàn người rốt cuộc đi tới này một hàng sở gặp được lớn nhất một cái huyệt mộ, này dọc theo đường đi, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ vận khí quá hảo, thế nhưng bình yên vô sự đã đi tới. Đó là cái gì Trần Lị đánh giá một chút cái này không gian, ở nhìn thấy đỉnh khi, tức khắc kinh hô ra tiếng, các ngươi xem nơi đó. Nghe vậy, mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhất trung tâm đỉnh, huyền một viên hắc cám hạ châu. Mặt trên không ngừng tràn ra nhàn nhạt màu đen sương mù, ánh nghị kỹ đỉnh cao nhất một cái tản ra trói mắt ánh sáng màu trắng vật thể. Huyệt mộ trung bố trí cũng cực kỳ quỷ dị, nhìn qua dường như một cái cổ đại tế đàn giống nhau, phía trước mười mấy cấp bậc thang mặt, bày một cái hình tròn đài, hai sườn bốn căn thật lớn màu trắng cây cột, mặt trên bốn điều treo ngược cuốn quanh, giữ tợn long đầu đồng thời nhắm ngay trung gian màu trắng đài. Nhìn thấy kia màu trắng đài khi... Đỗ Thiếu trong mắt thoáng hiện nóng rực, cùng mừng như điên, quả nhiên, quả nhiên là nơi này. Nơi này cái gì đều không có A San sát văn đứng ở Đỗ Thiếu bên cạnh người, đôi tay hoàn hoàn bả vai, không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy âm vèo veo, không chỉ có là nàng, những người khác cũng cảm thấy trong lòng có chút ma mao. Hoa Dao hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm kia viên xoay quanh lên đỉnh đầu màu đen hạt châu, nàng đến là không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có như vậy một cái bà bối. Huyền Âm Châu, thứ này đối Cương Thi tới nói, chính là cực phẩm bảo bối a, đương nhiên, lấy hoa giao hiện tại cấp bậc là không dùng được, thứ này đối nàng tới nói, cũng liền tương đương với xa xỉ một chút trang trí phẩm mà thôi, nhưng là đối với Dạ Ưng tới nói, còn lại là đại bổ chi vật a. Đang ở mấy người còn ở đánh giá khi, một khắc điều đen nhánh thông đạo nội, lại truyền đến từng trận tiếng bước chân, nghe tiếng, Đỗ Thiếu trong mắt xẹt qua một kia nôn nóng. Đột nhiên bước nhanh hướng tới trung gian màu trắng đài chạy đi. Ẩm, đột nhiên, một đạo vô hình cái chắn đột nhiên đem hắn văng ra. Sát sát một trận làm người cốt cách tê dại thanh âm không ngừng vang lên. kia bốn căn màu trắng cây cột mặt trên kim long giống như sống lại giống nhau, không ngừng mà cuốn quanh bơi lội, ẩn ẩn cùng với dòng ngâm thanh. Này hết thể hết thể siêu tự nhiên hiện tượng, không ngừng mà gây xích mích mọi người thần kinh, bị văng ra đô thiếu sắc mặt trắng bệnh, khẩn che lại ngược. Trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. a, Trương Lâm còn lại là trực tiếp thét trói thai ra tiếng. Mặt khác mấy người cũng là không ngừng mà lui về phía sau. Này nguyên bản liền không biết bao nhiêu năm trước cổ mộ. Ở bên trong này lại gặp được loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, trong lòng hoảng sợ có thể nghĩ. Ba ba ba, đột nhiên, dầm dạp ách mũi tên từ bốn phía bán ra. a, đi mau, Này nhất định là không cẩn thận đụng phải cơ quan. Đáng chết. Đừng đẩy ta trần lị một tay đem san sát văn tế đến một bên, nhanh chóng hướng tới thông đạo chạy tới. Đáng chết trần lị, san sát văn sắc mặt càng là khó coi, nàng không nghĩ tới chính mình hảo bằng hữu sẽ ở ngay lúc này đem nàng đẩy ra, khỏe mắt dư quang nhìn đến một bên còn không có động tác hoa dao tức khác trong mắt xẹt qua một tia âm hoàn, sau đó không chút do dự xoay người hung hăng hướng tới bên kia đẩy. Đáng chết tiện nhân, người đi tìm chết đi. San sát văn trên mặt treo giữ tợn ý cười, đôi tay hung hăng đem hoa dao đẩy hướng ập vào trước mặt mũi tên. Đã sắp chạy đến thông đạo biên lan bác quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy này mạo hiểm một màn, dưới chân bước chân một chậm, sau đó nhanh chóng xoay người, tiểu tâm. Hoa dao dưới tay túm chặt xoay người muốn đảo tẩu san sát văn, sau đó vừa lúc lan bác hướng tới bên này đánh tới, mũi tên che trời lấp đất đánh út lại, hoa dao ánh mắt buồn bã, sau đó một tay xách theo lan bác. Một tay tốn san sát văn, dưới chân trầm xuống, ba người nháy mắt biến mất tại đây chống trải huyệt mộ trung. Ẩm, Ẩm, khu khu, đáng chết lâm giai tuệ, người điên rồi bị hung hăng ngã trên mặt đất san sắt văn bởi vì mặt chấm đất, tức khắc ăn một miệng bùn, trong lòng lửa giận quay cuồng, luôn cúng tay chân loạn bò lên, ngồi dưới đất liền chửi ầm lên lên. Lan Bắc cũng là cực kỳ chật vật xoay người ngồi dưới đất, đánh giá một phen trung quanh tình hình thức khắc kinh ngạc nhìn đứng ở phía trước hoa dao, ngươi, ngươi không sao chứ? Đây là nơi nào? Chúng ta như thế nào đến nơi đây tới? san sát văn đứng lên, ông trầm hai mắt hung hăng nhìn chầm trầm hoa dao bóng dáng, nhưng lúc này lại không dám lại tùy tiện ra tay. Đây là một cái nho nhỏ không gian, không sai biệt lắm 40 bình tả hữu, toàn bộ không gian, chỉ có nhất trung tâm một tòa huyện hát thạch quan, một ngụm tiểu xảo tinh xảo thạch quan, chính màu đen. Này không phải để cho người kinh tủng, để cho người kinh tủng chính là, này thạch quan là huyền phù ở giữa không trung. Đây là nơi nào? Lâm Giai Tuệ, người đem ta lộng tới địa phương nào tới, chạy nhanh làm ta trở về. San sát văn không ngừng mà lui về phía sau, nhìn phía trước vẫn luôn không có quay đầu lại hoa dao, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm giác, tương so với cái này quỷ dị của mộ. Hiện tại cái này Lâm Giai Tuệ cho nàng cảm giác càng thêm nguy hiểm. Hoa dao ánh mắt đang xem đến phía trước thạch quan khi, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, quay đầu nhìn không ngừng mà hoảng sợ lui về phía sau san sát văn, khỏe miệng hơi hơi cong lên, trở về. Đừng nghĩ, ngươi, rốt cuộc trở về không được. Ngươi, rốt cuộc trở về không được. Giống như một câu ma chú, càng tựa một câu nguyền rủa, gắt gao mà quấn quanh nàng. Lan bác ánh mắt kinh dị nhìn một bên sắc mặt lo sợ không yên, thần sắc hoảng sợ san sát văn lại đem ánh mắt rời về phía nghiêm nghị đứng thẳng phía trước kia nói thẳng tắp thân ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn nói không rõ trong lòng là sợ hãi, vẫn là kính nghệ. Đông, đông, đông an tĩnh mà quỷ dị trong không gian, đột nhiên truyền đến một trận làm người ra đầu tê dại đánh thanh. Là, là cái gì? Thứ gì san sắt văn theo bản năng hướng tới lan bác tới gần, tuy rằng nàng biết, khả năng ở hoa giao bên người sẽ càng thêm an toàn, nhưng là lúc này... Hoa Giao đối nàng tới nói, càng thêm quỷ dị, San Sát Văn đột nhiên vô cùng hối hận, nàng nghe theo Trần Lệ nói tới nơi này, lại không nghĩ rằng ở chỗ này sẽ gặp được nhiều thế này hiếm lạ cổ quái, thậm chí là làm người kinh tủng sự tình. Không biết, hình như là từ nơi đó mặt chuyển đến. Lan Bác tuy rằng cũng là trong lòng e ngại, nhưng là còn tính chấn định, không đi để ý tới một bên nỗ lực dựa lại đây San Sát Văn, ngược lại tay chân lanh lẹ đứng lên, đi đến Hoa Giao bên người nửa nghiêng thân đối mặt hoa dao, ánh mắt hơi co lại, kinh dị không chừng nhìn chằm chằm trong phòng kia cụ quan tài, an tĩnh trong không gian, hắn tựa hồ có thể nghe được chính mình kia thùng thùng nhảy lên tim lở, trên chán mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống, thân hình mấy không thể thấy run nhẹ nhẹ. Hoa dao cổ quái nhìn Lan Bắc liếc mắt một cái, ngươi run cái gì? Hoa dao thanh âm thanh lãnh trung lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo, tại đây quỷ dị hoàn cảnh hạ, đột nhiên ra tiếng. Thẳng làm Lan Bắc cùng San Sát Văn hai người bỗng nhiên run lên, San Sát Văn là trực tiếp kêu sợ hai ra tiếng, mà Lan Bắc còn lại là hung hăng run một chút, ánh mắt lập lẻ quay đầu, không, ta cũng, cũng không nghĩ, nhưng là, khống chế không được một giọt mồ hôi lạnh theo mặt sườn trượt xuống, Lan Bắc hướng về phía hoa dao ngượng ngủng cười cười. Lâm Giai tuệ, người mau nghĩ cách đi ra ngoài, ta không nghĩ lưu lại nơi này San Sát Văn thanh âm đều đang run rẩy. Đặc biệt là nghe trong không khí kia từng tiếng giống như gọi hồn giống nhau thùng thùng thanh, cái này làm cho nàng tâm thần đều sắp hỏng mất. Đông, đông, đông. Kia từng tiếng đánh thanh, bám giết không tha vàng, lại còn có càng ngày càng vang, không ngừng mà đánh mọi người màng nhĩ. A a a, san sát văn xúc thành một đoạn, không ngừng mà kêu, Đường lại gõ, Lâm giai Tuệ, phóng ta đi ra ngoài. Lan Bắc khẽ liếm hạ làm làm môi, ta, chúng ta Chạy nhanh rời đi nơi này đi, ta phòng trừng, nơi đó mặt sẽ là kia đồ vật. Loảng soảng, loảng soảng, loảng soảng. Mà theo lan Bắc thanh lạc, kia đánh thanh lớn hơn nữa càng rồn rập, toàn bộ thạch quan đều rung động lên. Không chỉ có như thế, ngay cả cái này huyệt mộ tựa hồ đều không ngừng lắc lư lên. Rõ ràng là một cái phong bế huyệt mộ, lại vô cớ quát tới một trận âm phong. Ở đây ba người, trừ bỏ hoa dao, mặt khác hai người đều bắt đầu run bẩn bẩn lên. Lâm Tiểu Thư, ngươi, ngươi cảm thấy, nơi này Lan Bác không tự giác càng thêm tới gần Hoa Dao, ngón tay run run chỉ hướng kia cụ thái quan, trên dưới nha không ngừng mà đánh run, bọn họ vận khí sẽ không như vậy bối đi, thứ này không phải trong truyền thuyết mới có sao? Hoa Dao ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm chằm kia cụ thái quan, cũng không có để ý tới Lan Bắc, theo thanh âm kia càng ngày càng vang, từng đợt cổ quái lôi kéo chi lực cũng càng ngày càng rõ ràng, loại cảm giác này thực cổ quái nhưng lại không đến mức làm nàng phản cảm. Bởi vậy, hoa dao lúc này rứt khoát ôm tay, thực cảm thấy hứng thú chờ đợi. Đại khái hơn 10 phút thời gian trôi qua, này ngắn ngủn hơn 10 phút đối với san sát văn cùng Lan Bắc tới nói, lại là sống một ngày bằng một năm. San sát văn cả người thần kinh banh đến gắt gao, mà Lan Bắc còn lại là cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đúng lúc vào lúc này, bốn phía đột nhiên đại lượng, bốn phía trên vách tường ẩn ẩn phiếm kỳ quái cửu long đồ đằng kia long sinh động như thật, mảy may tất hiện, toàn bộ huyệt mộ không ngừng mà rung động, dường như sắp sụp xuống giống nhau, loảng xoảng, liền ở Lan Bắc cả người đều sắp hỏng mất khi, đột nhiên, kia huyệt mộ trung ương thạch quan quan cái đột nhiên lăng không tung bay mà ra, hung hăng đụng vào đối diện trên vách tường, sau đó bình yên rơi xuống trên mặt đất, rơi lên một trận phi trần. a a a, san sát văn cả người đều phải hỏng mất, căn phòng này liền lớn như vậy nhưng lại tứ phía đều là vách tưởng, muốn chạy trốn cũng chưa địa phương trốn, lúc này lại gặp được như vậy thần quái sự tình, trong đầu không khỏi điên cuồng não bổ trước kia nhìn đến những cái đó kinh tụng điện ảnh, trong lúc nhất thời, kêu bén nhọn tiếng kêu không ngừng quanh quẩn vần quanh. Giống, theo san sát văn tiếng thét trói thai, đột nhiên, lại một tiếng trói thai trầm thấp tiếng kêu chuyển đến, thanh âm không, cao không thấp, nhưng lại thẳng tới người đáy lòng tựa hồ liền ở bên thai giống nhau. Toàn bộ cổ mộ chung đều quanh quần này một trầm thấp tiếng kêu. San sát văn bị này một kích thích, căng chặt thần kinh tới cực hạn, đầu một bạch, sau đó hôn mê qua đi. Lan bác mồ hôi lạnh như mưa, bị này một tiếng kêu cấp kích thích cũng thiếu chút nữa giống như san sát văn giống nhau cấp ngất đi. Bất quá nhìn nhìn bên người hoa dao kia mặt vô biểu tình, không có chút nào sợ sắc khuôn mặt, tức khắc cũng không khỏi lấy lại bình tĩnh, hai mắt co chặt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm kêu bị mở ra thạch quan Bá, một tiếng vang nhỏ, sau đó Sau đó liền thấy kia tinh tế nhỏ sinh thạch quan trung, lộ ra Một cái mũ nhọn nhọn, thật là chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một cái mũ hình dáng Hơn nữa như vậy thức còn thực con mắt Bá, bá, chạm vào, đang Giống, một tiếng ảo não gầm nhẹ Sau đó, ở hoa dao kinh dị cổ quái nhìn chăm chú hạng liền thấy một cái nho nhỏ đầu ở bên trong một hồi loạn đâm lúc sau vừa mới toát ra đầu à, lan bác đang xem đến kia một đôi xanh trắng hai mắt khi tức khắc một trận kinh hô một tay che lại ngực kinh tủng nhìn kia đang cố gắng muốn hướng bên ngoài bò nho nhỏ thân ảnh trong lúc nhất thời cũng không biết lán lên kinh dị hay lán lên sợ hãi bá, hoa dao cao mày nhìn kia thân ảnh nho nhỏ đang cố gắng mà nhảy ra thạch quan nhưng là thực rõ ràng Động tác có chút cứng đờ, giống như một cái tập tính học bước tiểu hùng, thật vất vả mới nhảy ra quan tài. Sau đó, ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú tiểu, kia thân ảnh nho nhỏ không ngừng loạn trọng. ầm, rốt cuộc, ở lan bác kia kinh dị, hoa dao vui sướng khi người gặp họa nhìn chăm chú hạ, kia thân ảnh nho nhỏ một cái ngã lộn nhào, rơi xuống đất. Xích, hoa dao tức khắc hết sức vui mừng nở nụ cười. Mà lan bác thấy vậy một màn nguyên bản căng chặt nỗi lòng cũng không cấm hơi hơi thả lỏng vài phần. Kia thân ảnh nho nhỏ động tác đông cứng một cái xoay người, thật vất vả mới ngồi dậy, ánh mắt chung quanh, tìm được rơi xuống ở bên người mũ, vội cứng đờ trảo lại đây mang ở trên đầu, xanh trắng hai mắt lúc này mới bá hướng tới hoa dao hai người xem ra. Kia nho nhỏ vóc dáng, thật sự rất nhỏ, hoa dao phòng trường, hẳn là không vượt qua bốn tuổi, sắc mặt xanh trắng, hai mắt phía mô thanh, nho nhỏ bánh ba mặt khẽ miệng lộ ra hai cái nhọn nhọn nhà, chỉ là trên người ăn mặc đương thời cương thi điện ảnh bên trong cương thi phủ, ngay cả hành động đều như thế cứng đờ, nhìn qua giường như một cái thấp nhất cấp cương thi giống nhau, nhưng là này cổ mộ, hẳn là cùng hoa dao phía trước kia tòa cổ mộ là nhất thể, mà này tiểu cương thi tồn tại thời gian. Hẳn là cũng cùng nàng kém không được bao lâu mới là, nghĩ phía trước gặp được cái kia rõ ràng có người trụ quá huyệt mộ, hoa dao ánh mắt hơi hơi sâu thảm xuống dưới, À, liền ở hoa dao trầm tư gian, một đạo kinh phong đánh út lại, một bên lan bắc một cái không cẩn thận, bị này nói kinh phong quét ngang ngã xuống đất, kinh hô ra tiếng. Hoa dao chỉ cảm thấy đùi phải một trọng, túi đầu kinh ngạc nhìn lại, vừa lúc cùng kia ngẩng đầu, lộ ra một đôi than chỉ mắt cá chết đối thượng, chỉ thấy kia nguyên bản nên ở mấy mét có hơn tiểu thân thể nhi lúc này chính như cùng gấu túi giống nhau đôi tay hai chân khẩn chiến ở hoa dao đùi phải thượng. Kia xanh trắng trên mặt một mảnh ngốc nhiên, thẩn ẩn, hoa dao tựa hồ nhìn đến một con chính phe phẩy cái đuôi sủng vật giống nhau. Bởi vì không có cảm ứng được có hơi thở nguy hiểm, bởi vậy hoa dao cũng không có bố trí phòng vệ, lúc này nhưng thật ra bị ôm vừa vặn. Khu khu lan bắc một bên đôi tay phản trống ở phía sau, kinh dị ánh mắt không ngừng mà ở hoa dao cùng kia tiểu cương thi hai một mình thượng duji ngày này trong vòng phát sinh sự tình thật sự là quá khiêu chiến người thần kinh. Lan Bắc thực may mắn chính mình tâm lý thừa nhận năng lực cường đại, lúc này hắn thế nhưng không có như san sát văn giống nhau ngất xỉu đi. Hoa dao ngạch tế trượt xuống vài đạo hát tuyến, ở nhìn thấy tiểu gia hỏa này khi, hoa dao rốt cuộc biết kia quỷ dị lôi kéo chi lực là chuyện như thế nào, Ngươi lai, like, tiểu gia hỏa này trên người có nàng hơi thở, hắn hẳn là mượn dùng hoa dao trong cơ thể phát ra âm lệ chi khí hình thành, hoa dao với hắn mà nói, liền giống như là một cái cơ thể mẹ, nói cách khác. Tiểu gia hỏa này đem nàng trở thành mẫu thân. Chỉ là, tiểu gia hỏa này là như thế nào xuất hiện ở nàng mội trung đâu. Hơn nữa nàng nếu là không đoán sai nói, này bốn phía cửu long đồ đẳng ở cổ đại, hẳn là chỉ có đế vương chi ra mới có thể đủ sử dụng. Xem ra, tiểu gia hỏa này thân phận cũng không đơn giản. Buông tay. Hoa dao hát mặt, nhìn trên chân bao cát, dưới chân vừa di động, kia tiểu thân thể nhi cuốn lấy gắt gao, theo nàng di động mà di động, Một bên Lan Bác thấy vậy, nếu không phải này cổ mộ chung tình hình thật sự quỷ dị, hắn sợ là muốn cười ha hả. Tiểu gia hỏa quyết đoán lớn đầu, kia nho nhỏ mũ cũng đi theo lay động, sau đó siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên đầu. Mặt sau kia căn lông công cũng theo hắn đong đưa mà hoảng tới rồi phía trước, thẳng tóc chặn hắn tầm mắt, vì thế hắn lại dùng sức quê quê, một bên không muốn buông tay, một bên nỗ lực đem ngăn trở tầm mắt lông công cấp hoặc hai, trong lúc nhất thời đảo có chút luống cuống tay chân. Nô liền ở bên này hoa giao cùng tiểu cương thi hai người đối diện chỉ chung, kia xương san sát văn còn lại là hơi hơi chuyển tỉnh, bất quá, lúc này ở đây một người, hai chỉ cương thi ai cũng chưa đi chú ý nàng. Ngươi không buông ra, ta đi như thế nào lộ. Hoa giao nhúng mẩy. Kia tiểu cương thi nghe xong lời này, nhưng thật ra thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó đôi tay không khỏi ôm càng khẩn, kiên quyết lắc đầu. Đừng tưởng rằng người khác tiểu liền nhìn không ra tới nàng trong mắt kia muốn đem hắn bỏ qua một bên y tứ. Nói, ngươi tại đây đã bao lâu? Hoa dao thấy hắn chết sống không buông tay, dứt khoát dừng lại, một bên hơi hơi không lưng, nhìn hắn tỏ mò hỏi. Giống, tiểu cương thi mê mang chớp chớp mắt, một bên buông ra một bàn tay, một bên buồn bực nhìn chầm chằm ngón tay, sau đó mở mịt nhìn hoa dao, thực hiển nhiên, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Khu... Được rồi, chúng ta chỉ là tiến vào tìm kiếm đồ cổ, lập tức liền đi, người trước bùng ra. Hoa giao một bên đá đá chân, tiểu gia hỏa này tốc độ thật mau, hơn nữa này lực đạo cũng không nhỏ, chỉ là liền lời nói đều không thể nói cấp thấp cương thi, nhưng hắn lại có thể nghe hiểu nàng lời nói, như thế làm nàng có chút cảm thấy hứng thú. Tiểu cương thi nghe xong hoa giao nói, vội không ngừng lắc đầu. Sau đó một bên dùng thịt hô hô màu trắng xanh ngón tay dùng sức chọc chọc chính mình kia bánh bao mặt, một bên nỗ lực đối với hoa dao gào thét. Cái gì? Hoa dao nghe xong hắn cương thi tiếng hô, hơi hơi có chút kinh ngạc, càng có chút buồn cười. Giống, cái gì là đồ cổ? Đồ cổ A, chính là niên đại xa xăm, lại thực đáng giá đồ vật. Đối với cương thi ngôn ngữ, hoa dao cái này cương thi trung chiến đấu thi tự nhiên cũng nghe đến hiểu. Chỉ là cấp thấp cương thi giống nhau là không có thần chí, chỉ có bản năng, mà này một con nhưng thật ra cái ngoại lệ. Giống, giống, nơi này niên đại nhất xa xăm, đáng giá nhất chính là ngẫu nhiên. Tiểu cương thi nỗ lực chọc chính mình bánh bao mặt, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, hắn thật vất vả nhìn thấy mẫu thân, mới không cần bị nàng ném xuống đâu. Hoa dao cố nén cười, nhìn kia cứng đờ xanh trắng bánh bao trên mặt, nỗ lực làm ra hủy khuất biểu tình bộ dáng. Này rõ ràng là thực quỷ dị bộ dáng, nhưng là hoa giao lại thật thật bị manh tới rồi. Khu khu tuy rằng tại đây loại cảnh tượng hạ, càng bị bỏ qua càng tốt, nhưng là lúc này Lan Bắc vẫn là không thể không căng ra đầu soát tổn tại cảm, thật sự là tình cảnh này có chút khiêu chiến nhân loại thừa nhận cực hạn. Lâm tiểu thư, cái này nghẹn nghẹn nước miếng, Lan Bắc dùng sức chớp chớp mắt, trên người bị mồ hôi lạnh tầm ướt quần áo kề sát phía sau lưng, không khỏi lãnh một trận phát run. Bá Bá, theo lan bác thanh âm đột nhiên vang lên, bên kia hoa dao cùng tiểu cương thi hai chỉ động tác chỉnh tề nhất trí đột nhiên quay đầu, lan Bắc cả trái tim tiêm run lên, này tối sầm một xanh trắng hai đôi mắt, lúc này nhìn hắn ánh mắt là kinh người tương tự, lan bác thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là kia giống như xem đồ ăn giống nhau ánh mắt là chuyện như thế nào. Giao giặt liền ở không khí phá lệ ngưng kết là lúc, một trận thật nhỏ gần như không thể nghe thấy giao giặt thanh. Từ Lan bát phía sau cách đó không xa truyền đến, nháy mắt, một người hai chỉ cương thi đồng thời chiều bên kia nhìn lại. Mà vừa mới tỉnh táo lại san sát văn lúc này chính dẫn theo tâm, nỗ lực muốn cho chính mình không bị chú ý, lại đột nhiên nhìn thấy tam đôi mắt chính đồng thời nhìn chính mình, đặc biệt là kia chỉ tiểu quái vật, kia xanh trắng mắt cá chết không biết có phải hay không nàng lảo giác, nàng thế nhưng ở bên trong thấy được một kia ánh sáng, sau đó liền thấy hắn toàn bộ ánh mắt đều dính vào trên người nàng. Hơn nữa kia khỏe miệng càng ngày càng bén nhọn hàm răng là chuyện như thế nào. San sát văn đột nhiên rất muốn lại lần nữa ngất xỉu. Ha hả hoa dao nhìn bên này cực lực thu nhỏ lại tồn tại cảm san sát văn, đột nhiên cười ra tiếng tới, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn san sát văn, một bên nhấc chân hướng tới bên này đi tới, theo nàng đi lại, đôi tay kia hai chân triền ở hoa dao trên chân giống như gấu túi giống nhau tiểu ra hỏa cũng lắc qua lắc lại lắc lư tới rồi san sát văn trước mặt. San sát văn ánh mắt đột nhiên rụt rụt, nhìn thấy hai người đến gần, san sát văn cơ hồ liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiểu gia hỏa, vương tay, ăn cơm. Hoa dao đá đá chân, bất đắc dĩ nhún vai nói, yên tâm, ta sẽ không đột nhiên chạy trốn. Lan bác ánh mắt vẫn luôn quỷ dị nhìn hoa dao, thẳng đến lúc này, hắn mới quỷ dị kinh giác, có chỗ nào không quá thích hợp. Tiểu gia hỏa nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó liền ở lan bắc cùng san sát văn kia xúc thành lỗ kim giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiểu thân thể nhi nháy mắt từ hoa dao trên chân biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện, đã đến san sát văn bên người. a lan bắc trương đại miệng kinh hô ra tiếng. San sát văn tắc liền kinh hô đều đã quên, chỉ là ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ở phụ cận thân ảnh, ánh mắt vừa lúc đối thượng kia xanh trắng hai mắt, trận đồng nhiên bị một trận mạnh mẽ phát ngủ Một đôi giống như kìm sắt giống nhau tay chặt chẽ mà kiểm trụ nàng cổ, làm nàng liền cuối cùng kinh hô cũng không tới kịp phát ra, sau đó liền thấy giữa cổ một trận bén nhọn đau đớn, trận, nàng chỉ cảm thấy thân thể một trận cảm giác vô lực chuyển đến, theo lực lượng sói mòn, từng đợt lạnh lẽo, Đánh út lại, dần dần, nàng cảm thấy từ linh hồn chỗ sâu trong đánh út lại buồn ngủ, mỹ mắt cũng bắt đầu dần dần nhắm lại. Hôm nay phát sinh sự tình quá quỷ dị, quá thân quái. Lan bác cả người bắt đầu tinh thần hoảng hốt, bừng tỉnh gian, hán tựa hồ cảm thấy trước mặt tình hình có chút giống như đã từng quen biết. Vèo, hút xong huyết lúc sau tiểu cương thi lại đột nhiên thoán hồi hoa dao bên người, như cũ thực chấp nhất chấp hành ôm đuổi sách lược. Đột nhiên, toàn bộ huyệt mộ càng thêm kịch liệt rung động lên, bốn phía rào rạt không ngừng có bụi đất rơi xuống, Phảng phất giây tiếp theo, này huyệt mộ liền phải sụp xuống giống nhau. Giống. Tiểu cương thi có chút trần chờ quay đầu nhìn chính mình bảo bối thạch quan, nhìn nhìn lại hoa dao, luôn mãi quyền lợi một chút giữa hai bên, sau đó một bên ôm hoa dao đuổi, xanh trắng hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm thạch quan, một bộ bị cách thịt giống nhau thịt đau biểu tình. Hoa dao tự nhiên nhìn ra được tới, này thạch quan là cái bảo bối, vì thế ở tiểu cương thi kia càng ngày càng sáng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, phất tay đem thạch quan thu vào không gian, đúng lúc này, đột nhiên. Vâng. Bang, bang. một trận kịch liệt nổ vang, sau đó liền đem huyệt mộ đỉnh đột nhiên sụt xuống. Hoa giao một cái là mình, trên chân treo tiểu cương thi, trong tay sách theo Lan Bác, nhanh chóng nhanh chóng thối lui rửa vào vách tường, vừa mới né tránh mặt trên rơi xuống thổ thạch. Khu khu, Lan Bác một bên dùng sức huy đôi tay, một bên rất là không khỏe vặn vẹo một chút thân mình, ập vào trước mặt cho bụi làm hắn sặc đến ho khan ra tới. Nhìn đến trên đỉnh đầu mặt không ngừng xoay quanh huyền âm châu. Hoa dao dương tay nhất chiều, kia hạt trâu nháy mắt thoát ly đỉnh lôi kéo chi lực, hướng tới hoa dao trong tay bay tới. Há mồm. Hoa dao cúi đầu nhìn chính ngựa đầu mê mang nhìn chầm chầm chính mình tiểu cương thi. Nay tiểu cương thi cấp bậc quá thấp, phòng trừng không chịu nổi bên ngoài ánh mặt trời cực nóng chi khí, cũng may có huyền Âm Châu. Tiểu cương thi nghe vậy, rất nghe lời hé miệng. Huyền âm Châu nháy mắt nhập khẩu, theo hoạt nhập hắn trong cơ thể. Giống. Tiểu cương thi bông dưng ngửa mặt lên trời một trận giống to, tiếng hô nháy mắt xa xa quanh quần mở ra. huyền âm châu nhập thể, tiểu cương thi toàn bộ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh khởi biến hoa tới. Đầu tiên là kia xanh trắng mắt cá chết, nháy mắt trở nên bình thường, sau đó chính là kia ô thanh hốc mắt, trắng bệnh sắt mặt, cùng với khỏe miệng răng nanh, dần dần khôi phục bình thường, hồng nhuận nhuận bánh ba mặt, nơi nào còn có một kia cương thi chi sắc quả thực chính là một đáng yêu khờ manh hùng hải tử. Mà hoa dao còn lại là cái chán trượt xuống vài tia hát tuyến, đến tổn cùng là ai ngờ ra này phương pháp. Này cái gì huyền âm châu, này rõ ràng chính là tiểu gia hỏa trong cơ thể dựng dục ra tới nội đan. Lúc này hoa dao đột nhiên minh bạch, cảm tình, là có người đem tiểu gia hỏa nội đan lấy ra tới, đặt ở mặt trên, cho tới nay đều ở hấp thu hoa dao phát ra chi âm chi khí, khó trách. Tiểu gia hỏa này nhìn qua giống như một cái cấp thấp cương thi giống nhau, chỉ là loại này cách làm quá mức mạo hiểm. Nếu là một cái vô ý bị người đem nội đan lấy đi, tiểu gia hỏa này sợ là vĩnh viễn cũng cũng chỉ có thể đưa một con cấp thấp cương thi. À, liền ở hoa dao đầy đầu hát tuyến, nội tâm chửi thầm không thôi thời điểm, bên kia lan Bắc một tiếng thảm thiết kinh hô đột nhiên truyền đến. Hoa dao cùng tiểu cương thi hai chỉ đồng thời xem qua đi. Sau đó hai chỉ thực không đồng tình chi tâm đồng thời nở nụ cười. Chỉ thấy kia Lan Bắc thật vất vả huy nở khắp mục đích cho buổi Đột nhiên, một cái vô ý, dưới chân không biết bị thứ gì đống nhiên một vướng. Sau đó cả người liền đặt mông hướng tới mặt sau ngồi xuống, rồi lại không biết ngồi xuống cái gì. Sau đó đột nhiên nhảy đánh lên, mà hắn trên mông không biết chát thứ gì. Lúc này Lan Bắc đang ở kia dậm chân đâu. Lan Bắc chỉ cảm thấy trên mông một trận bén nhọn đau đớn. Sau đó chở tay đem cắm ở trên ngông đông đông nhổ xuống tới, thuận tay liền chuẩn bị ném ra, nhiên, đang xem đến chính mình trong tay lấy đồ vật khi, tức khắc kinh dị dừng tay. Lúc này hoa dao cũng thấy được lan bắc trong tay đồ vật, đây đúng là mặt trên đại điện trung ương bãi trên đài mặt cái kia hộp gỗ, phỏng trừng cũng đúng là đỗ thiêu muốn tìm đồ vật, hộp gỗ vương vước, trong đó một cái tiêm rắc dính điểm điểm vết máu, lúc này, kia điểm điểm vết máu vừa lúc chậm rãi tẩm nhập hộp gỗ chung. Xem ra, ngươi người này vận khí còn tính không tồi. Hoa dao nhìn Lan Bắc như suy tư gì, thứ này có thể đặt ở kia đại điện trung ương bãi trên đài, hẳn là cái bảo bối gì đó. Lan Bắc một bên nghe răng trận mắt chịu đựng trên mông đau đớn, một bên mở ra hồ gỗ, chỉ thấy bên trong là một cái cổ xưa màu đen thiết chất nhẫn, nhẫn mặt trên một đóa ngon cái đại một đóa hoa, nói không nên lời tên là gì, phía dưới là bốn phiến đại lá cây, trung gian là tầng tầng cánh hoa. Toàn bộ nhìn qua, có vẻ có vài phần thô ráp nói thật ra, này nhẫn hình thức thiệt tình chẳng ra gì, phòng trưng đặt ở quán ven đường cũng chưa người sẽ mua cái loại này. Lan bác duỗi tay lấy ra nhẫn, nhẫn mặt trên còn có điểm điểm vết máu, sau đó ở lan bác kinh tủng nhìn chăm chú hạ, nháy mắt bị hấp thu. Nhẫn không gian, quả nhiên là khí vận thêm thân người. Hoa dao như suy tư gì gật gật đầu, lần trước đem cái này lan bác ký ức hủy diệt. Lúc ấy chỉ là cảm thấy tiểu tử này nhìn qua còn tính thoát mắt, lúc này nàng mới chú ý tới, nguyên lai tiểu tử này là khí vận thêm thân người, cũng khó trách. Nhẫn không gian, Lan Bắc còn ở kinh ngạc chung, căn bản không cẩn thận nghe hoa giao nói, chỉ là hay còn nhìn chầm chầm trong tay đông đông. Mà lúc này còn ở cổ mộ trung đảo quanh sở Mặc huyền, chút nào không biết, hắn vẫn luôn tưởng được đến đồ vật, rồi lại chậm một bước, không thể không nói, đôi khi... Này vận mệnh chính là như vậy kỳ quái. Kế tiếp, hoa dao trên chân treo tiểu cương thi, phía sau đi theo khập khiễng lan bác, một hàng ba con, hoa dao đi lên mặt, trung gian ngẫu nhiên hôn loạn tiểu cương thi kia non nớt tiếng hô, một bên quét ngang, cổ mộ trung bảo bối. Này trung gian hoa dao cố ý sai khai những người khác, ở tới trong đó một cái rõ ràng có người trụ quá phòng sau. Hoa dao thế mới biết, nguyên lai, này cổ mộ trung thật sự đã từng có người trụ quá. Theo bọn họ lưu lại tin tức tới xem, hẳn là người giữ mộ, chỉ là không biết đến tuột cùng là người nào. Hoa Dao đột nhiên cảm thấy, quanh thân quay trùng quanh một đoàn đoàn bí ẩn, rõ ràng là trấn áp nàng mộ địa, vì sao sẽ có người giữ mộ, hơn nữa nàng cũng không có nhìn đến người giữ mộ thi thể, như. Vậy, này người giữ mộ đi nơi nào? Chuyển động một vòng xuống dưới, thẳng đến đem trong thông đạo dạ minh châu đều toàn bộ bãi xuống dưới lúc sau, Hoa Dao ba người dứt khoát ra cổ mộ. Đến nỗi những người khác, lâm tu nàng chút nào không lo lắng, liền tính vạn nhất vô ý, hắn còn có thể tiến không gian, mà những người khác, liền không ở hoa giao để ý phạm vi. Nột, nếu ra tới, chúng ta cũng nên hảo hảo nói chuyện. Hoa giao ngẩng đầu nhìn, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, liền các nàng ở cổ mộ chung trong khoảng thời gian này, hẳn là đã qua đi một ngày nhiều đi. Vẫn luôn trầm mặc lan bác, so chi phía trước, năng lực thừa nhận tâm lý phải cường đại hơn nhiều. Nhìn phía trước hoa dao bóng dáng hơi hơi cởi khổ hạ, nhìn nhìn lại trong tay nhẫn không gian, nghĩ này dọc theo đường đi, hoa dao nhìn thứ gì, phất tay gian đã không thấy tâm hơi tung tích, có thể thấy được, nàng cũng là trướng mắt chính mình trong tay này nhẫn không gian. Ta, sẽ không nói đi ra ngoài. Lan bắc thanh âm chấm thấp, lại không có vài phần thuyết phục lực, hắn biết, nói như vậy, người chết mới là nhất có thể bảo thủ bí mật, nhìn nhìn lại vẫn luôn ôm hoa dao đùi. Lúc này chính quay đầu nhìn hắn, khỏe miệng còn tràn ra khả nghi chất lỏng mộ tiểu chỉ, nghĩ đến san sát văn kết cục, lan bác đột nhiên có loại sờn tóc gáy, tóc dựng thẳng lên cảm giác. Cổ mộ chung một ngày qua đi, mọi người đều có chút mỏi mệt. Ở cổ mộ trải qua rất nhiều lần kịch liệt chấn động, còn có từng đợt làm người ra đầu tê dại kỳ quái tiếng hô lúc sau, toàn bộ cổ mộ cách cục đã xảy ra thật lớn biến hóa. mà nguyên bản liền phải tìm được muốn đổ vật đố thiếu đoàn người. Cũng tại đây đột nhiên biến hóa cổ mộ trung lạc đường, đoàn người lại phân mở ra. Lưu tại một gian chất đầy châu báo huyệt mộ trung tống tuệ cũng tại đây từng đợt chấn động trung thanh tỉnh lại đây, đột nhiên phát hiện, này chống trải u lánh mà quỷ dị huyệt mộ trung, thế nhưng chỉ có nàng một người, lập tức từng đợt sợ hãi cảm đánh rút lại. Lúc này, cái gì vàng bạc tài bảo đều không thắng nổi kia trong thông đạo tràn ngập mở ra hắc ám mang đến sợ hãi, lập tức buông ba lô, đem bên trong gương son môi gì đó cùng với một ít chocolate cùng bánh quy, thuần tịnh thủy linh tinh đổ vật móc ra tới, sau đó lung tung bắt chút đồ trang sức cất vào ba lô, động tác bởi vì trong lòng sợ hãi hoảng loạn mà có vẻ có chút luống cuống tay chân. thằng đến trang không dưới lúc sau, lúc này mới xoay người hướng tới phía trước hoa dao rời đi thông đạo chạy tới, mà liền ở tống tuệ rời đi không lâu, huyệt mộ trung một trận chấn động, sau đó này gian huyệt mộ vị trí nháy mắt biến hóa, ngang dọc đan sen thông đạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thằng đến chạy ra rất xa, thật lớn sợ hãi cảm vẫn là không có biến mất, toàn bộ cổ mộ một mảnh quỷ dị an tĩnh, phảng phất này một mảnh không gian đều động lại giống nhau, một cái sinh vật đều không có, loại cảm giác này làm người hít thở không thông. Hô hô, thằng đến nhìn thấy một cái sáng sủa huyệt mộ khi, Tống Tuệ lập tức ánh mắt sáng ngời, không rảnh lo đã mệt đến thở hồn hển, vội bước nhanh chạy qua đi. Vừa mới đem toàn bộ huyệt mộ bên trong bảo bối càn quét sạch sẽ lâm tu xoay người liền nhìn đến đôi tay chống đầu gối mồm to thở hồn hển tống thuệ, lập tức khỏe miệng một loan, cười đến phá lệ nhộn nhạo, trong mắt kia tả tứ mà nguy hiểm tươi cười làm hắn cả người giống như một cái đến từ địa ngục các ma giống nhau, cùng ngày thường hiện ra ở hoa dao trước mặt bộ dáng, giống như hai cái cực đoan. Thanh sơn lục ý vượt quanh, liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt đùm lục, bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời. Nơi này hoa cỏ cây cối nhan sắc đều có vẻ tương đối ám trầm, thiên hướng với màu đen. Vài tòa giản dị lều trại ngoại, lan bác chính bận rộn ở đống lửa trước một tay phiên nướng một con tản ra nùng hương gà nướng, một tay phiên nướng cả nướng, ở hắn phía sau, một cái vàng nhạt sắc thảm lông thượng, một cái ăn mặc thực thấy được cương thi phủ, nhìn trầm trầm siêu siêu vẻo vẻo mũ tiểu thân ảnh chính nghiêm túc mặt, ngồi xếp bằng, đôi mắt khi thì nhìn trầm trầm tiêu gà. Khi thì nhìn chằm chằm cách đó không xa Hoa Dao, đôi mắt tựa hồ đều có chút không đủ dùng. Hoa Dao tùy ý đi đi, sau đó đã đi tới, ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy Hoa Dao, Tiểu Cương Thi lập tức tâm hoa nộ phóng, thân hình chợt lóe, nháy mắt giống như gấu túi giống nhau, đôi tay treo ở Hoa Dao trên cổ. "Giống?" Nói tiếng người. Hoa Dao nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm lan bắt trong tay gà nướng, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Lan bác tay mới không thể thấy run lên một chút, sau đó yên lặng tiếp tục trong tay động tác, hắn là con tôm, các đại thần thế giới, hắn không hiểu. Giống, giống, tiểu cương thi một sốt ruột, trong mắt dần dần phiếm lục quang, khỏe miệng răng nhanh cũng sắp toát ra. Hoa dao trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt gật đầu, họ không được nói tiếng người, liền không chuẩn ăn cơm. Làm một cái đủ tư cách tiểu đệ. Không, nô lệ. Lan Bác tự nhiên đảm đương nổi lên giáo tiểu cương thi nói chuyện trách nhiệm, nghĩ đến đây, Lan Bác liền nhịn không được vì chính mình vốc một phen chua sốt nước mắt, hắn lần này khẳng định là đầu bị môn tệ mới có thể đi theo tới này, này dọc theo đường đi, không chỉ có kinh hách liên tục, cuối cùng càng là liền tự do thân thể đều mất đi. Nhìn nhìn ngón tay thượng kia một vòng giống như hình xăm giống nhau nhàn nhạt dấu vết, bất quá này một chuyến cũng không tính quá mệnh, tốt xấu được cái bảo vật, Cái này nhận không gian hẳn là xem như này của mộ trung chân quý nhất đồ vật đi, không gian không sai biệt lắm có 500 mét vuông như vậy đại, chỉ là không giống trong tiểu thuyết như vậy, có thể tùy tiện chủ người, bất quá cũng may cũng coi như là cái an ủi. Nhiên, liền ở nhìn thấy hoa dao không hề cố kỵ từ không gian bắt một con phì gà, một con cá lớn ra tới làm hắn nướng lúc sau, tức khác, lan bắc càng là buồn bực, đốn giác chính mình trong tay cái này nhận không gian quả thực là nhuộm bạo. Nhân ra kia mới xem như tùy thân không gian. Bởi vì tiểu cương thi này thân giả dạng thật sự là quá mức đoạt người mắt. Hoa dao lập tức không mảng tiểu cương thi kháng nghị, đem hắn mũ cấp gỡ xuống. Nhiên, đang xem đến kia bóng lưỡng đầu cùng với mặt sau kia thật dài bím tóc khi, nhịn không được dơ tay vô chán. Lan bác, đem hắn tóc cho ta cắt. Hoa dao dơ tay đem chính treo ở nàng cánh tay thượng lắc lư tiểu cương thi ném cho lan bác. Lan bác khỏe miệng manh chịu. Không màng tiểu cương thi kia nhè rằng trận mắt uy hiếp, ngoan ngoan đương nổi lên thợ cắt tóc. Liên ở lan bắc cắt hỏng rồi tam đem kéo lúc sau, một bên cương thân mình, một bên cười mỉa đem ngồi xếp bằng cùng đại gia giường như mỗi chỉ cẩn thận thả lại hoa dao bên người. Một ngày thời gian trôi qua, cổ mội chung còn không có người ra tới, một người một con cương thi không hề áp lực chui vào lều trại tiến vào giấc ngủ, đến nỗi dư lại một tiểu chỉ, tác đỉnh ánh trăng ngồi ở bên ngoài hấp thu ánh trăng tinh hoa. Thêm các đêm, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, nạp lan ly cùng sở mạc huyền hai người mới thần sắc chật vật không thôi trừ bỏ cổ mộ, nạp lan ly bị một ít vết thương nhẹ, sở mạc huyền trừ bỏ cánh tay thượng có chút quát thương ngoại, một chút việc đều không có. Các ngươi khi nào ra tới, sở mạc huyền ngồi ở hoa dao bên người, duỗi tay lấy quá hoa dao bên cạnh thuần tịnh thủy, vạn ra cái liền đột nhiên uống lên lên, uống xong, tức khắc cảm giác, quanh thân mệt mỏi trở thành hư không. Một trận thư hoán cảm giác dâng lên. Ngày hôm qua buổi sáng ra tới. Hoa dao cũng không để ý này thủy là chính mình uống qua. Chỉ là nhìn bên kia lan bác đang ở giúp đỡ băng bó miệng vết thương nạp lan ly. Chỉ bị một ít tiểu thương, vận khí nhưng thật ra không tồi. Nhìn bên kia vẻ mặt trầm mặc nạp lan ly. Sở mặc huyền ánh mắt thâm thâm. Sau đó quay đầu nhìn hoa dao sườn mặt. Ánh mắt ý vị thâm trường liếc lan bác liếc mắt một cái. Các ngươi vận khí càng tốt. Nhìn dáng vẻ kia đồ vật hẳn là không ở lan Bắc trong tay, liền tại đây nữ nhân trong tay. Hoa dao không có đi miệt mài theo đuổi sở mạc huyền trong lời nói ý tứ, nghe phía sau tất tốt thanh âm, sau đó liền thấy đỉnh trống chân đầu tiểu cương thi đang từ lều trại nội bỏ ra tới. Nương, thân, non nốt thả có chút phun từ không rõ thanh âm, tiểu cương thi thân hình đột nhiên bắn ra, veo một chút, giống như đạn pháo giống nhau, bay nhanh đẩy ra sở mặc huyền, ở sở mạc huyền kia kinh dị. Nạp lan ly kinh tủng, lan bác thấy nhiều không trách nhìn chăm chú trùng treo ở hoa dao trên cổ. Sở mạc huyền lánh mắt hiếp lại, nặng nghề nhìn chầm chầm trước mặt cái này ăn mặc kỳ quái trang phục tiểu tử. Đây là... nhặt được. Hoa dao cũng vẫn từ tiểu cương thi treo ở trên cổ, nhìn kêu bóng lưỡng cơ hổ phản quang đầu. Têu... mau mao, Một cây mau đều không có, têu mau mau. Sở mạc huyền khỏe mắt run rẩy. Lan Bắc đang ở cấp nạp Lan Ly băng bó tay không khỏi một trọng, đau nạp Lan Ly một cái nhếch miệng. Trạng vạng thời điểm, Đỗ Thiếu cùng Trần Lệ còn có Trương Lâm còn có cơ hồ chỉ còn lại có một hơi Trương Dương mấy người rốt cuộc từ cổ mộ chung trốn thoát. Mới vừa ra tới, mấy người liền không quan tâm liền bắt đầu hướng dưới chân núi chạy trốn rồi đi xuống, đến nỗi trọng thương chung Trương Dương tắc bị ba người bỏ trên mặt đất không quan tâm. Lan Bắc cùng Trương Dương tống quân mấy người từng là đồng học thấy vậy tự nhiên là đầy ngập tức giận, chỉ là bên kia đô thiếu mấy người mấy người chạy quá nhanh, lan bác lập tức hắt trầm khuôn mặt đem Trương Dương đỡ vào liều trại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thu vẻ mặt hưu nhàn mang theo tống quân Tử cổ mộ chung đi ra, đến tận đây, trừ bỏ san sát văn cùng tống tuệ hai người, những người khác trên cơ bản đều ra tới, đến nỗi còn có hai người không ra tới, những người khác đều không như thế nào để ý. Sàn sát văn tắc trực tiếp trở thành tiểu cương thi mau mau đồ ăn, liền linh hồn tinh phách đều bị hút cái sạch sẽ, tới với tống tuệ. Mới vừa trở lại thành phố Hát, Lâm ra bên kia điện thoại liền tới rồi, mấy ngày trước, đang định tới thành phố Hát Lâm Lập Quyên gia thai nạn xe cổ, cũng may không có gì sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại đang ở bệnh viện. Nghe nói Lâm Lập Quyên từ bệnh viện vừa tỉnh tới, liền mãnh liệt yêu cầu muốn gặp đến Lâm Giai Tuệ, chỉ là mấy ngày trước, đoàn người ở cổ mộ chung Di động không tín hiệu, bởi vậy mới không liên lạc thượng, này mới vừa một hồi tới, di động vừa mở ra, bên trong một trăm nhiều ngày cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là lâm lập quên mẫu thân cố phương đánh tới. Không để ý đến bên kia đang ở phẫn nộ không thôi cố phương, hoa dao thẳng treo lên điện thoại, sau đó tắt máy ném vào không gian, không có lý biết. Lấy ra chính mình di động, mặt trên có mấy cái cuộc gọi nhỡ, đều là đêm du mấy người đánh tới. Theo cuối cùng một cái cuộc gọi nhờ trọng bát trở về. Mấy ngày nay, đêm tiêu cùng đêm du hai người tách ra liên lạc quốc tế tốt nhất mấy cái súng ống đạn dược thường, mua sắm đại lượng súng ống đạn dược, bất quá, này trung gian ra điểm tiểu ngoài ý muốn, nhưng đã giải quyết, hai người đương lính đánh thuê nhiều năm, chiêu số rất nhiều, bất quá đại lượng mua sắm súng ống đạn dược, nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ý, cũng may đều không có bại lộ thân phận, lúc này hai người chính hướng thành phố Hát Mà đến, Bên kia lâm tu nhận được cung túc điện thoại, lại mã bất đỉnh để chạy đến thành phố B. Một hồi đến thành phố Hát, sở mạc huyền cả người cũng bận rộn không thấy bóng người. Lan bác đi bệnh viện chiếu cô trương dương đi, hoa dao bên người liền dư lại ghé vào trên giường nhanh như chấp chuyển động trong mắt nhìn chằm chằm chính mình mỗi chỉ. Đúng rồi, còn phải đi mua tiểu hài tử quần áo hoa dao nhìn không ngừng bò tới bò đi hát ảnh, kia thân thấy được cương thi phục nhìn qua phá lệ quái dị. Lái xe đi trung tâm thành phố, vào thời trang trẻ em chuyên bán cửa hàng, nhặt 4 tuổi tả hữu nhi đồng trang phục đều nhất nhất mua, tức khác khiến cho bên trong người bán hàng cười đến đôi mắt đều nhìn không tới, bởi vì trong xe trang không dưới, hoa giao trực tiếp cho nạp lan ly biệt thự địa chỉ, sau đó trực tiếp xoát lâm dai tuổi tạp, đi đi xuống một nhà. Hoa giao cũng không hiểu được nên cấp tiểu hài tử mua chút cái gì, hơn nữa, bao Mao cũng không phải bình thường tiểu hài tử. Cấp Mao Mao thay ý kiến trước ngực ấn lưu manh thỏ lông xù xù liền thân áo đông, sau đó ở mang một cái phấn đô đô con thỏ mũ, ăn mặc tiểu dày, từ hoa dao nắm đi vào một khách già chuyên bán cửa hàng. Nhìn treo đầy đủ loại kiểu dáng thời trang trẻ em cửa hàng, còn có các loại loại nhỏ người ngấu nhiên người mẫu. Mao Mao cảm giác đôi mắt đều có chút không đủ nhìn, nhìn nhìn lại kêu mặt mày hớn hở đón nhận trước người bán hàng. Mao Mao hơi mang ghét bỏ bỏ qua một bên đôi mắt, Bởi vì gần nhất ăn quán không gian nội thừa thải đồ ăn, đối bên ngoài này đó tràn ngập loang lổ tạp chất đồ ăn, trên cơ bản không có gì hứng thú. Lại làm một phen can quét, sau đó kế tiếp, Hoa Dao lại đi món đồ chơi cửa hàng. Tuy rằng Lâm Gia Tuệ chỉ là Lâm gia tư sinh nữ, bất quá ở tiền tài phương diện, Lâm gia vẫn là rất hào phóng. Lâm Gia Tuệ tam chương tạp, một chương tiền trong cặt là Lâm Vân cường đánh, bên trong không sai biệt lắm hơn 100 vạn, còn có một chương là Lâm giai tuệ tư nhân tạm, nơi này tiền có rất nhiều từ Lâm thị bên trong tưướt, không sai biệt lắm 2000 vạn, một khác trương là không ký danh tạm, bên trong kim ngạch không lớn, đại khái 50 nhiều vạn. Hoa dao này một đường suốt xuống dưới, không sai biệt lắm hoa 300 nhiều vạn. Dạo xong rồi thời trang trẻ em cửa hàng, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, không sai biệt lắm buổi chiều thời gian, hoa dao liền mang theo Mao Mao đi uống lên cái buổi chiều trà. Một ngày xuống dưới Hai chỉ đều có chút chưa đã thèm, trở lại nạp lan ly biệt thự, sở mạc huyền còn không có trở về, nạp lan ly vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa một lớn một nhỏ. Đi dạo phố dạo đến rất tận hứng đi. Nạp lan ly sắc mặt hơi hắc, hơi hơi nghiêng đầu, ý bảo hai người nhìn xem tắc đến tràn đầy đại sảnh, ngẩng đầu vỗ chán ai thán. Nữ nhân này đi dạo phố thật là rất khủng bố một sự kiện. Mới như vậy điểm A. Tương lai thế giới này còn không biết khi nào mới có thể khôi phục. Điểm này quần áo nhiều lắm xuyên cái mấy năm, xem ra, chờ đêm Du trở về, đến làm nàng lại đi nhiều hơn mua sắm một ít. Còn thiếu. Nạp Lan Ly vô ngữ nhìn hoa dao. Ngày mai lại đi nhìn xem đi, đúng rồi, ngươi hoa dao trên dưới đánh giá Nạp Lan Ly liếc mắt một cái, ngươi không trở về Nạp Lan ra. Nạp Lan ra ở kia lại chạy không được, được rồi, chạy nhanh dọn dẹp một chút. Đối với nhà mình về điểm này phá sự nhi. Nạp Lan Ly hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, chỉ là nhìn này to như vậy phòng khách bị tắc đến tràn đầy, Nạp Lan Ly liền có chút đau đầu. Tuy rằng đối lâm tu theo như lời sự tình bán tín bán nghi, nhưng là cùng túc hành động vẫn là đủ nhanh chóng. Hán nương siêu thị nhập hàng con đường, dù một lần chữa hàng ba mươi mấy cái kho hàng có thể gửi nhật dụng bách hóa cùng với lương thực, đương nhiên, này trong đó quan trọng nhất vẫn là lâm tu trong tay tài chính sung túc, dù sao hoa cũng là lâm tu tiền. Cung túc người này cũng là nhật tình nguyện phần, giống một ít hạn sử dụng quá đoàn đồ vật, đều đã sửa sang lại thành một cái kho hàng. Trừ bỏ siêu thị hàng ngày cung hóa, mặt khác đều ở này đó kho hàng, bên này là dùng ăn ru, muối, bột ngọt, gà tinh, hoa tiêu phấn vân vân, gia vị liêu, mấy thứ này đại khái nửa kho hàng. Lương thực phương diện ngươi lần trước nói có chuẩn bị, bởi vậy ta chuẩn bị không nhiều lắm. Cung túc ở kho hàng phía trước dừng lại xe sau đó cùng lầm tu hai người xuống xe, vừa đi vừa nói. Bên này nguyên bản là một cái bánh quy sưởng gia công, bất quá sau lại nhà máy suy sụp bên này kho hàng gần nhất diện tích đại, mà đến thực sạch sẽ, trường kỳ có người quét tước, hơn nữa bên này cư dân rất ít, ta thuê hai cái xuất ngũ quân nhân làm trông coi. Cung túc hướng về phía bên kia hai cái trông coi gật đầu ý bảo, sau đó một bên mở ra kho hàng đại môn. Không cần có người trông coi, đợi chút liền đưa bọn họ đuổi rồi đi. Ta muốn những cái đó, thực nghiệm thiết bị cùng với cải trang xe đều tới rồi đi. Tiến vào kho hàng lúc sau, nhìn nơi đến chỉnh chỉnh tề tề, tràn đầy kho hàng, Lâm Tu không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng phía trước hắn bắt được cũng không ít, nhưng là mấy thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải? Kia cũng đúng, kia hai người nguyên bản là siêu thị bảo an, ta đây cũng là vì an toàn khởi kiến. Cung Túc Đảo cũng không quá để ý, lại nói. Mấy thứ này cũng không phải thực đáng giá. Đi theo cung túc phía sau lâm tu vừa đi, một bên đem bên cạnh đồ vật thu vào trong không gian mặt kho hàng trùng, thẳng đến đi đến đế, mặt sau thu cũng không sai biệt lắm, phía trước cung túc lúc này mới nhận thấy được lâm tu động tác. Nhìn cuối cùng mấy bình dùng ăn du ở lâm tu phất tay gian biến mất vô tung vô ảnh, cung túc cả người đều kinh tủng, ngóc lăng một hồi lâu, lúc này mới kinh ngạc sông lên trước, manh bắt lấy lâm tu cổ áo, tùy tùy thân không gian. Nịm à, chẳng lẽ thực sự có ngoạn ý như này, cho ta biến ra, biến ra nhìn nhìn. Đối với bạn tốt kỳ ba phản ứng, Lâm Tu sớm cô ý liều, đợi trong chút lát, cung túc động kinh chịu đủ rồi, Lâm Tu mới một phen chuột bay cung túc tay móng bước, sửa sang lại cổ áo, sau đó tay vừa lật, một chuỗi thủ công rõ ràng thô ráp, nhưng tính chất cực hảo làn tử la ngọc thạch lắc tay xuất hiện ở trong tay. Nặng, cho ngươi. Lâm Tu đem lắc tay ném cho Cung Túc, một bên xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Cung Túc nhìn xem trong tay lắc tay, nhìn nhìn lại to như vậy mà trống trải kho hàng, vội vàng cất bước hướng tới Lâm Tu đổi theo, từ từ ta, nói cho ta nghe một chút đi bái, ngươi kia. Ách, ngươi cho ta đưa này lắc tay làm gì, đây là ngươi làm. Nay thủ công cũng quá thô ráp phí phạm của trời à, đây chính là chân quý lan tử la ngọc thạch găng một bên truy, một bên toái toái niệm chứ. Ra kho hàng, cung túc một bên chịu đựng trong lòng miều cảo dường như tò mò, đem kia hai cái trông coi người cấp đuổi đi, sau đó lên xe hướng tới tiếp theo cái kho hàng bước vào. Nói, ta sinh nhật còn chưa tới A, ngươi này lễ vật quá chân quý đi. Một bên lái xe, cung túc không ngừng quay đầu đánh giá Lâm Tu mặt nghiêng, chẳng lẽ là nam đại mười biến. Từ mấy năm trước Lâm Tu đi quốc tế thực nghiệm căn cứ lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy được hắn, lần này gặp nhau. Hán Tổng cảm thấy Lâm Tu thay đổi thật nhiều. Kia chính là không gian lắc tay, mỗi một cái hạt trâu đều là 50 bình phương không gian, có phần của ngươi liền không tồi, nếu là không thích liền trả lại cho ta, ta thủ hạ những người đó còn chưa đủ phân đâu. Lâm Tu tức giận nhìn phía trước, hảo hảo lái xe. Chi, theo Lâm Tu thanh lạc, ô tô xẹt qua một đạo duyên dáng ép hình, sau đó hiểm hiểm ngừng ở ven đường. Ngươi nói gì? Cung túc đem ngọc thạch lắc tay từ túi quần đảo ra tới, trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, liền ngoạn ý như này, là không gian lắc tay. Một bên hỏi, còn một bên đếm đếm, ngón út phẩm chất, 18 viên ngọc châu, gần ngàn mét vuông, này không gian cũng đủ lớn. Cung túc đột nhiên cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, kích động mà bổ nhào vào lầm tu trên người, huynh đệ, đủ nghĩa khí. Cung túc cả người kích động mà hỗn độn chung, cả người lại bắt đầu động kinh hảo sau một lúc lâu mỗi bình phục hạ kích động tâm tình, có ngọn ý như này, liền tính tận thế tới, cũng coi như có bảo đảm. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Lâm Tu chừng hắn một cái, đỉnh mày một trọn, thứ này muốn lấy máu nhận chủ mới được. Được rồi, chạy nhanh đi tiếp theo mục đích địa, chạy nhanh lộng xong, ta còn phải hồi thành phố hát đâu. Từ cổ mộ chung vừa ra tới, đã bị thứ này một chiếc điện thoại thuốc dục lại đây, nghĩ đến hoa giao bên người nhiều ra tới kia tiểu thi hải. Lâm tu trong lòng cũng giống như miêu cảo giống nhau. Cung túc lấy qua trước đặt ở trong xe dao gọt hoa quả, sau đó ở trên ngón tay hoa khai một đạo miệng nhỏ, đỏ tươi máu tức khắc chảy ra, cung túc một bên nghe răng như mày, một bên nói, trước kia xem trong tiểu thuyết, những người đó đều dùng hàm răng rảo phá ngón tay, đột nhiên rất bội phục này đó ngốc bức, này dùng đao đều còn như vậy đau, hàm răng như vậy đột, rảo phá ngón tay, kia đến nhiều đau à. Thấy từng viên hạt châu đem máu hấp thu, Sau đó lắc tay nháy mắt hóa thành một đạo màu tím lưu quang, sau đó kể sát cổ tay của hắn, chặt chẽ hấp thụ ở trên cổ tay hắn. Là đêm, hoa dao đem trong phòng khách một đống thời trang trẻ em thu vào không gian lúc sau, sau đó xách theo màu màu cũng vào không gian. Không gian nội không có ngày đêm chi phân, trời cao vân đạm, này hết thể nhìn như cùng ngoại giới vô dị, nhưng trên thực tế vẫn là bất đồng. Giống... Ăn ngon mau mau hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm nơi xa mênh mông vô bờ thảo nguyên thượng tùy ý chạy vội các loại động vật chảy dòng nước miếng. Mấy ngày này, hắn trừ bỏ ở ban đêm hấp thu ánh trăng tinh hoa ở ngoài, liền không còn có ăn cơm, nghĩ đến phía trước ở trong núi lan bắc làm gà nướng, tức khắc nước miếng bốn phía. Này đó không thể ăn. Hoa giao một phen sách liền sắp nhào qua đi mau mau, một cái lắp mình, nhanh chóng đi vào một khác chỗ. Đây là một chỗ dãy núi vờn quanh rộng lớn nơi. Trên mặt đất một tòa đại hình sa hoa biệt thự đã thành lập xong, chiếm địa diện tích cực đại, tầng 5, bên trong núi giả thạch lâm, hồ nhân tạo, suối phun, bồn hoa, rừng cây nhỏ, đầy đủ mọi thứ, chính diện một cao lớn cửa sát, toàn bộ diện tích cực đại, toàn bộ phảng phất một tòa sa hoa cung điện giống nhau. Biệt thự không sai biệt lắm có mấy trăm cái phòng, chính giữa nhất chính là tối cao biệt thự, chung quanh vờn quanh chính là ba tầng kiến trúc, toàn bộ đại khí hào hùng lại sa hoa. Đây là mấy ngày nay hoa giao thành quả, cả tòa biệt thự không sai biệt lắm đã hoàn công, hiện tại liền chờ bên trong truyền được Thủy Điện, sau đó an trí nhà trên cụ, liền có thể vào ở. Chủ nhân, hoa giao đi vào biệt thự lúc sau, vài cái cao lớn đại hán liền nhanh chóng đón đi lên. Thủy Điện đã truyền được, hiện tại phùng lượng mấy người đang ở truyền nhà cụ, trung gian biệt thự tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 đều đã bố trí xong. Một cái khác đại hán một bên cung kính hội báo. Một bên không giấu vết lại tò mò đánh giá ma mau. ân, này đó không nổi, hiện tại chúng ta không sai biệt lắm 4-5 chục cá nhân, bố trí 4-5 chục cái phòng liền không sai biệt lắm. Về sau nếu là lại có người, khiến cho chính bọn họ bố trí. Bên kia cao ốc kiến trúc trước gác lại một bên, bên kia lâm tu chuẩn bị tài liệu sung túc, các ngươi trong chốc lát đi ra ngoài giúp đỡ lâm tu đi. hoa dao nhìn quanh một vòng, không gian nội sinh cơ vẫn là không có gia tăng. Xem ra bên kia cây sinh mệnh hẳn là còn cần một ít nhật tử. "Là." Hai người vội cung kính đáp. Bên này nhìn nhìn, sau đó Hoa Dao cùng với treo ở Hoa Dao trên chân Mao Mao đồng chí hai người đi vào cây sinh mệnh vị trí, cây sinh mệnh ở không gian phía nam bên cạnh chỗ, lại hướng trong, đó là một mảnh trắng xóa một mảnh, bên kia không gian còn ở vào phong ấn trạng thái, sinh mệnh loại cây bộ rễ thâm chắc ngầm, bốn phía nồng đậm sinh cơ không ngừng bị hấp thu kia bảng bạc sinh cơ xem hoa dao khỏe mắt gần xanh hứa ra, này cây sinh mệnh ăn uống cũng quá lớn, khó trách mấy ngày này, nàng lực. Lượng một chút cũng không có tăng trở lại, này không gian sinh ra một chút sinh cơ, đã bị sinh mệnh loại cây cấp hấp thu. Lại đến sơn cốc đi nhìn nhìn, sơn cốc bên kia cũng ở hai người, bên trong sơn cốc những cái đó ra cầm, gần nhất sinh sôi nảy nở cũng bị khống chế xuống dưới, dư thừa đều bị phong ra trở thành những cái đó đại hình động vật đồ ăn. Nhìn như cũng một mảnh sáng ngời không gian, đột nhiên, hoa dao trong lòng vừa động, đôi mắt đống chốc nhìn phía bên cạnh bị phong ấn địa phương, nơi đó mặt ẩn ẩn có cái gì ở ngo ngoe dục dịch, thu bảo mà quỷ dị lực lượng làm nàng khẽ nhíu mày. kia nói quỷ dị lực lượng ẩn ẩn hiện lên, rồi lại thực mau biến mất. Hoa dao ngơ ngác nhìn nơi xa một hồi lâu, thẳng đến mau mau kêu vải thanh không gặp hoa dao đáp ứng. Lúc này mới theo hoa dao một hàng bò tới rồi nàng trong lòng ngực, treo ở nàng trên cổ khi, hoa dao mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Ngay kế, hoa dao xuống lầu thời điểm, sở mặc huyền nhàn nhã mà cùng đại gia giường như ngồi ở phòng khách nhìn sáng sớm tin tức, nạp lan ly vây quanh tạp dề đang ở chuẩn bị bữa sáng. Hoa dao đem tay phải thượng sách theo ăn mặc màu lam tiểu hùng còn yếm mau mau ném tới trên sofa, sau đó đi qua đi cũng ở trên sofa ngồi xuống. Nhìn mau mau tùy ý quay cuồng hai hạ, lại lăn trở về hoa dao bên người, ghé vào nàng đầu gối, tò mò dỗi cổ xem tivi. Nổi lên, với lúc cùng nhau ăn cái bữa sáng. Sở mặc huyền đôi mắt cũng chưa di động một chút, chỉ là thân mình hơi hơi ngửa ra sau, nhẹ dựa vào sofa chỗ tựa lưng. Hoa dao không có lên tiếng, chỉ là thuận tay lấy quá một bên điều khiển từ xa, điều đến buổi sáng cự trường, gần nhất nhiệt bá cầu huyết cung đình kịch đang ở nhiệt bá. Tuy rằng diễn rất giả, nhưng là làm vương ra cái kia nam chính lại là lớn lên không tồi, cái này mình tinh kêu gì tới. Ăn bữa sáng. Bên kia nạp lan ly lớn tiếng kêu mấy người. Ăn cơm mau mau cả người đứng ở trên sofa, thân hình hơi hơi loạn trọng, ánh mắt tinh lượng đánh giá bàn ăn. Nhưng nhìn thấy mặt trên sữa bò, sandwich, còn có mấy cái bán tương rõ ràng không ra sao trứng trắng bao, tức khác khuôn mặt nhỏ liền bẹp xuống dưới. Ba người ăn xong bữa sáng. Mao Mao cũng uống một bình lớn không gian nội bỏ sữa sản sữa tươi lúc sau, nạp lan ly đi trước ra cửa. Chúng ta nói chuyện đi. Liên ở Hoa Giao sách theo Mao Mao cũng tính toán ra cửa khi, bên kia sở mạc huyền gọi lại Hoa Giao. Nói chuyện gì? Hoa Giao nghe vậy, lại ngồi xuống, nghi hoặc nhìn sở mạc huyền. Cổ mộ, ngươi ở cổ mộ chung được đến cái kia đồ vật sở mạc huyền hai mắt bức nhân nhìn chằm chằm nàng. Quanh thân nguyên bản lười biếng khí thế đột nhiên trở nên u ám mà cường thế, một trận bức nhân uy áp hướng tới hoa dao đánh lút lại. Hoa dao trong mắt u quang nhanh chóng hiện lên, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, ta ở cổ mộ chung được đến đồ vật nhiều, cũng không biết người chỉ nào giống nhau. Sở mặc huyền ý vị thâm trường nhìn mau mau liếc mắt một cái, sau đó trầm thấp nở nụ cười, thanh âm trầm thấp mà có tư tính, cực cụ mị lực, nhưng rồi lại cho người ta một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác. Lâm giai tuệ, ngươi chính là ta vị hôn thê. Hoa dao thả lỏng dựa vào trên sofa, trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, ánh mắt cũng là không chút nào lùi bước nhìn thẳng hắn, sở mạc huyền thấp thấp nỉ non tên của hắn, tựa lầm bẩm, lại tựa nghiền ngấm, cả người quanh thân bao phủ ở một mảnh trong lung lung, quanh thân hơi thở cũng nháy mắt trở nên thần bí khó lường lên, đôi lông mày khỏe mắt đột nhiên mang theo khắc thường phong tình, kia rõ ràng là nghiền ngấm tươi cười. Lại cho người ta một loại cực đoan mị hoặc chi ý, sở. Mạc Huyền trong lúc nhất thời ánh mắt đều không khỏi cứng lại, ngay cả tim đập đều không khỏi nhanh hơn vài phần, một hồi lâu mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Ngươi hẳn là biết ngươi tình cảnh hiện tại, có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Sở Mạc Huyền vẫn luôn ở suy đoán trước mặt cái này lầm dài tuệ hẳn là cùng hắn giống nhau trọng sinh giả, bởi vậy, chút nào không dám khinh thường nàng. Nhìn nhìn lại kia tựa hồ có thể đem hồn phách của hắn đều cấp hút đi yêu mị hoặc nhân hai mắt, ánh mắt bỗng dưng một thầm, trong lòng thầm mắng, yêu tinh. Ta cho rằng ngươi hẳn là biết. Hoa dao trong tay xách theo một cái màu trắng đầu to hoa hoa điếu sức một bên trêu đùa mau mao, một bên nhìn vẻ mặt nghi vấn chi sắc sở mặc huyền, ta cũng không phải lâm dài tuệ đâu. Thanh âm mềm nhẹ nỉ non, giống như tình nhân bên thai nói nhỏ, nhưng là lại làm sở mặc huyền bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Cả người kinh ngạc ngồi ngay ngắn, hai mắt âm trầm mà ưu ám khóa chặt hoa dao khuôn mặt, hắn cũng không hoài nghi hoa dao trong lời nói chân thật tính. Trên thực tế ở trọng sinh lúc sau nhìn thấy lâm dai tuệ ánh mắt đầu tiên, hắn từng hoài nghi quá khi lâm gia tuệ mới là giả. hãy còn nhớ rõ ở mặt thế lúc sau hắn lần đầu tiên nhìn thấy lâm dai tuệ khi, ngay lúc đó nàng lẳng lặng đứng thẳng ở xe đỉnh, kia một bộ phong hoa, toàn bộ thế giới đều phản phất giảm đạm thất sắc, rõ ràng không lắm xuất sắc diện mạo. Lại chính là làm hắn có loại muôn vàn phong hoa, thế nhưng so bất quá nàng dơ tay nhấc chân. Như vậy một trì hoãn, hoa dao cũng không có đi ra ngoài hứng thú, không có lý sẽ trước mắt u ám, sóng ngầm mánh liệt sở mặc huyền. Hoa dao mang theo cái đuôi nhỏ mau mau lên lầu, tuy rằng nơi này là nạp lan ly biệt thự, nhưng là hoa dao lại một chút không kia tự giác. Từ không gian nổi lấy ra chính mình nổ thẹp ú, lên mạng xem một chút thời trang trẻ em. Một bên Mao Mao cũng hưng thú bừng bừng thò qua đầu nhỏ, nhìn kia từng cái đáng yêu thời trang trẻ em. Hoa dao không chút do dự điểm đánh mua, mà mau mau cũng hưng phấn không ngừng chỉ vào từng cái chính mình coi trọng thời trang trẻ em. Hoa dao một bên lôi kéo trăng web một bên thuận tiện xem xét liếc mắt một cái Mao Mao chỉ vào những cái đó trang phục. Này vừa thấy, đầy đầu hắc tuyến, kia một thân đen thui, nhìn qua so với hắn phía trước kia thân cương thi phục còn không bằng. Lập tức không màng mau mau lên án đôi mắt nhỏ, kiên quyết làm lơ. Dưới lầu Sở Mạc Huyền không có chần lăng lâu lắm, ở Hoa Dao lên lầu trong chốc lát lúc sau, cũng đứng dậy, ngửa đầu nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới ra cửa. Giữa trưa thời điểm, Nạp Lan Ly vẻ mặt khó lường biểu tình trả lời biệt thự, gõ vang lên Hoa Dao cửa phòng,ỷ ở cửa nhìn Hoa Dao sau một lúc lâu, lúc này mới nói, "Trương Lâm điên rồi." Hoa Dao liếc Nạp Lan Ly liếc mắt một cái, Nhìn không ra tới, ngươi còn rất có huynh muội chi ái, chỉ là này đó cùng ta có cái gì quan hệ. Đỗ thiếu cũng ra thai nạn xe cổ, phía trước trần Lệ tới đi tìm ta, nàng nói này có khả năng cùng cái kia cổ mộ có quan hệ. Nạp lan ly thần sắc cổ quái, nhìn hoa dao, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ân, ngươi nên sẽ không nói là treo chọc cái gì không sạch sẽ đổ vật đi. Hoa dao đứng dậy. Mao Mao tắt toàn bộ bị máy tính mê hoặc, đang xem một bộ ấu trị phim hoạt hình, đối với hoa dao đứng dậy, chỉ là cẩn thận ngẩn đầu nhìn thoáng qua, thấy nàng cũng không có tính toán rời đi, lúc này mới yên tâm nhìn chầm chằm máy tính nhìn lên. Kỳ thật, phía trước đi của mộ, đỗ thiếu là sớm có mưu đồ, tóm lại, mấy ngày nay, ngươi cẩn thận một chút đừng ra cửa. Nạp lan ly ngẩn đầu xoa xoa cái chán. Một trương quyến rũ Mỹ lệ đến mức tận cùng khuôn mặt thượng mang theo vài tia mệt mỏi, nhưng ngay cả như vậy, như cũng không tổn hại nửa phần phong tình. Nạp Lan Ly hấp tấp trở về, sau đó lại hấp tấp rời đi, gần nhất Nạp Lan thị nhân người thừa kế thay đổi, khiến cho thật lớn một trận rung chuyển. Trong lúc này, Nạp Lan Ly cả người càng là bận rộn không ít, bất quá bởi vì lại sở mạc huyền người này ở sau lưng khi thì ra ra chủ ý, Nạp Lan Ly ứng phó lên cũng là thành thạo. Gần đây, đêm du mấy người trở về tới vài lần, thanh không không gian, sau đó lại đi một chuyến vùng Trung Đông, hoa dao làm không gian nội phùng lượng cùng chu đảo chờ mười người tới cũng cùng nhau ra tới đi theo đêm du cùng hành động. Ở một lần chu Đào đỡ bị thương đêm kêu khi trở về, hoa dao mới biết được, lần này bọn họ thế nhưng đánh vùng Trung Đông dầu mỏ chú ý, chỉ là thứ này không như vậy hảo lộng tới tay, mà ở Hoa Quốc bởi vì sang hữu hạn mua lệnh. Mà hoa dao này mới vừa dung nhập hiện đại người, lâm tu lại là cho tới nay ở thực nghiệm căn cứ làm nghiên cứu người. Hai người mặt khác đều suy xét tới rồi, thế nhưng không có một người suy xét đến sang vấn đề. Bởi vậy, đêm kia mấy người liền đem chủ ý đánh tới vùng. Trung Đông phương diện. Bất quá, tuy rằng người bị thương, cũng may bọn họ cũng lộng không ít sang trở về. Hôm nay, hoa dao đang ở xem trang kỳ Đột nhiên thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện một chương mới vừa dán lên đi thiệp, thiệp tên gọi, tận thế. Hoa giao tò mò điểm đi vào, phát thiếp người là một cái mới vừa đăng ký người sử dụng, vong tên là làm phi hỏa sao băng, thiệp làm 10 phút trước tuyên bố, mặt trên nói, mặt thế lập tức liền phải tiến đến. Đến lúc đó trên thế giới này rất nhiều người đều sẽ biến thành tăng thi, dư lại nhân loại không đủ 1 phần 10, mọi người đem gặp phải một hồi thai họa thật lớn. Mặt trên còn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tăng thi, còn có dị năng giả cùng với các hệ dị năng, còn có an toàn khu, lâm thời căn cứ. Quan trọng nhất chính là chú ý chữ tồn lương thực, miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Một thiên thiệp, không sai biệt lắm 8.000 tự tả hữu, hoa dao thực mau liền xem xong rồi, mà liền ở nàng vừa mới xem xong. Này thiệp đã bị trang web cấp cưỡng chế tính cắt bỏ. Thực mau, hoa dao lại ở khác trang web lần lượt thấy được này thiệp. Người này hiển nhiên ở các đại trang web thượng đều tuyên bố. Hoa dao ngừng tay chung động tác, đột nhiên trước mắt một trận văn mèo. sau đó từng màn nước quáng hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, đó là một cái ngồi ở trước máy tính, sắc mặt nghiêm túc, môi mỏng mất khẩn, nhìn qua hai mươi mấy tuổi, bộ mặt thanh tú nữ tử, rõ ràng là như hoa giống nhau tuổi tác, nhưng là trong mắt lại lắng động lại tang thương cùng với hưu quạng. Một trận như nước sóng phiếm khai gợn sóng qua đi, Từng bức họa hiện lên ở nàng trong đầu, một hồi lâu lúc sau, Hoa Dao mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trên màn hình máy tính các đại trang web lần lượt cắt bỏ vừa mới kia thiên thiệp, Hoa Dao ở cuối cùng một thiên mới vừa phát ra thiệp phía dưới nhanh chóng cơ lực mở, sau đó ngón tay ở trên bàn phím đánh, một hàng tự phát ra lúc sau, Hoa Dao liền tắt đi máy tính, sau đó lấy ra di động cấp Lâm Tu gọi điện thoại. La Vân là bị một trận chuông điện thoại thành cấp đánh thức, mê mang một hồi lâu, Mới đột nhiên kinh nhảy dựng lên, nhìn trên màn hình di động biểu hiện này, đầu một trận chỗ trống. Còn có một tháng mới ăn tết, 8 tháng phân tận thế, ly bây giờ còn có hơn nửa năm, này quả thực là không thể tưởng tượng. Nhìn bên ngoài so tận thế trong sáng tươi mát không trùng, la vân thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, một hồi lâu, mới thu liêm cảm xúc, tùy theo mà đến chính là nùng liệt hận ý em mở thị la ra, còn có từ hiên, này đó cho nàng vô tận đau xót người. Nàng lúc này đây không bao giờ sẽ ngu như vậy. Mặt thế tiến đến sau, La Vân may mắn thức tỉnh rồi không gian dị năng. Cảnh này khiến nàng ở mặt thế có nhất định bảo đảm. Mặt thế lúc sau, không phải tất cả mọi người sẽ thức tỉnh dị năng, mà không gian dị năng càng là thiếu chi lại thiếu. Nàng thức tỉnh dị năng lúc sau, mang theo mẫu thân cùng với bạn trai từ Hiên gia nhập một cái đoàn xe. Bởi vì có không gian dị năng, nàng ở đoàn xe chung cũng có nhất định địa vị. Mặt thế tiến đến. Mọi người đều là kinh hoàng thất thố, thẳng đến có người thức tỉnh dị năng lúc sau, mọi người mới xem như hơi chút có điểm đế, em mở thị người sống sót căn cứ bị La gia khống chế, La gia gia chủ La có tài, đúng là La Vân phụ thân, La Vân còn lại là cái này là cô tài tư sinh nữ, tất nhiên là không bị La gia đại thấy, nhưng là mạt thế lúc sau hết thảy liền không giống nhau, cái này La Vân có dị năng, tự nhiên mà vậy liền nhận tổ quy tông. La Vân mẫu thân cũng bị nhận được căn cứ nổi vây la ra nơi dừng chân, này hết thể đối La Vân cùng với mẫu thân của nàng tới nói, quả thực là hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời, nàng không cấm có chút cảm tạ cái này tận thế. Nhận tổ quy tông lúc sau, nàng vì biểu hiện, càng là tận hết sức lực giúp đỡ gia tộc, đi theo mặt khác gì nàng tiểu đội cùng đi bên ngoài sát tăng thi, thu thập vật tư, nhưng là, lại không nghĩ rằng, một cái âm mưu chính chậm rãi triển khai còn nhớ rõ đương nàng ở một lần thu thập vật tư sau khi trở về, phụ thân mẫu thân cùng với phụ thân mặt khác mấy cái con cái cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó, nàng liền hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại là lúc, lại là ở căn cứ ngầm phòng thí nghiệm. Kia nguyên bản đối nàng thực tốt phụ thân chính lãnh mạnh mặt, vẻ mặt lệnh băng nhìn nàng, chung quanh đều là ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên, lúc này, nàng mới biết được, phụ thân sở dĩ làm nàng nhận tổ quy tông. Là bởi vì nàng dị năng, không gian dị năng ở mạn thế vạn trung vô nhất, thực nghiệm căn cứ cho tới nay đều ở làm dị năng giả nghiên cứu, bởi vậy, nàng bị trở thành thí nghiệm phẩm đưa vào phòng thí nghiệm. Bọn họ thu thập nàng huyết dạng, tế bào, cốt tủy, không ngừng tiêm vào các loại dược vật, ngày qua ngày chịu các loại tra tấn, thẳng đến có một ngày, nàng gặp được kéo cùng cha khác mẹ muội muội cánh tay bạn trai. Nguyên Lai like Từ Hiên, ở đi vào cái này người sống sót căn cứ là lúc, Nhanh chóng liền thông đồng nàng cái này muội muội buồn cười chính là, lúc ấy nàng một lòng một dạo vì cái này ra tộc công hiến, mà chưa từng chú ý tới điểm này. Ta thân ái tỷ tỷ nơi này tư vị như thế nào a La Sa khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, khinh thường bể nghệ La Vân, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. La Vân vẫn nội trừng lớn hai mắt, cắn chặt hầm răng, thẳng đến trong miệng nổi lên một trận dỉ sát hương vị, La Sa. Ta chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi. Ừ. La Sa đột nhiên méo nàng tóc, cường đại lực đạo khiến cho La Vân cả người sau này một ngưỡng, đau đến khỏe mắt đều run rẩy một chút, còn không phải là không gian dị năng sao. Còn mang theo mẹ ngươi cái kia tiện nhân nên ngang vào nhà, mỗi ngày ở ba ba trước mặt biểu hiện. Đương nhiên, này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng là La Sa đột nhiên để sát vào nàng bên hai, thấp dọng phung nói. Quan trọng nhất chính là từ hiên người nam nhân này ta coi trọng, ngươi bất quá là cái tư sinh nữ thôi, liền tính nhận tổ quy tông lại như thế nào, kia cũng bất quá là ngươi còn có giá trị lợi dụng thôi. La Sa khàn khàn tiếng giống giận, La Vân vẫn hận hai mắt sung huyết, trong mắt ngập trời hận ý tuổi hồ muốn đem La Sa ngưng muộn giống nhau, đột nhiên nghĩ tới mẫu thân, ta mẫu thân đâu, các ngươi đem nàng thế nào. Thật là mẹ con tình thâm đâu, yên tâm đi, mẫu thân ngươi còn sống. Hảo hảo tồn tại đâu, thậm chí, nàng cũng không biết chính mình nữ nhi ở chỗ này đâu, ai làm nàng càng ái ba ba đâu. La xa trong mắt chảo phúng chi sắc càng đậm. La Vân nghe xong lời này, cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là thất vọng, tự rêu cười cười. Mậu thân cho tới nay đều ái phụ thân, nàng là biết đến, mà nàng lại làm sao không phải cho tới nay đều chờ đợi phụ thân có thể nhận nàng đâu. Nàng lại không nghĩ rằng, thật sự nhận tổ quy tông lúc sau. Nên đón nàng, lại là này bi ai mà lại tàn khốc sự thật. Khương tiến sĩ, ba ba để cho ta tới nhìn xem này nghiên cứu tiến triển như thế nào. La Sa không để ý đến La Vân, mà là xoay người hỏi phía sau cho tới nay làm không gian dị năng nghiên cứu Khương tiến sĩ. Tiến triển thông thả, người cũng biết, không gian dị năng vốn là hiếm thấy Khương tiến sĩ nhữ chặt đỉnh mày, sắc mặt không phải thực hảo, cái này thực nghiệm tiến triển đâu chỉ thông thả, quả thực là không hề tiến triển. Dị năng giả dị năng đều chứa đựng ở trong đầu dị năng hoặc trùng, khương tiến sĩ, ngài xem, có phải hay không từ phương diện này vào tay. La xa kia hoán độc hai mắt liếc la vân liếc mắt một cái, làm như hảo tâm kiến nghị nói. La vân cuối cùng ký ức là kia lạnh băng thực nghiệm khí cụ tham nhập nàng trong đầu lạnh băng xúc cảm, cùng với kia tham nhập linh hồn đau đớn, tử vong tiến đến khoảnh khắc, nàng trong lòng còn tràn ngập hán hận, nếu, lại đến một lần, nàng nhất định sẽ không lại ngu như vậy. Lại lần nữa mở mắt ra, lại là về tới mặt thế hơn nửa năm phía trước, nàng trọng sinh, đại khái là ông trời thương hại, làm nàng có thể làm lại từ đầu. La Vân Cường tự áp xuống trong lòng hận ý, vội mở ra máy tính, nghĩ mặt thế sắp xảy ra, mà những người này lại là không hề sở giác nghĩ mặt thế đủ loại. Nàng đôi tay nhanh chóng nhảy lên, đem mặt thế đủ loại biên tập thành một mảnh thiệp, tuyên bố tới rồi trên mạng, tuy rằng nàng biết khả năng không mấy người sẽ tin tưởng nhưng là tốt xấu đương. Mặt thế tiến đến, có thể làm một cái tham khảo. Quả nhiên, thiệp phía dưới tiếng mắng một mảnh, không mấy người tin tưởng, La Vân than nhẹ một tiếng, ngược lại mở ra mặt khác trang web, mỗi một cái trang web tuyên bố một trường, mặc kệ có hay không người tin tưởng, ít nhất làm như thế, nàng ăn lòng. Liên ở cuối cùng một cái trang web tuyên bố xong lúc sau, La Vân nhẹ nhàng thở ra, nghị kê tiếp nên dự chữ một ít vật tư, còn có mẫu thân. Đúng lúc này, đột nhiên tài khoản phía dưới bắn ra một cái khung thoại, một hàng tự xuất hiện, mà ở nhìn đến kia một hàng tự là lúc, nàng cả người hong một chút, đầu trống giống. Người hảo, trọng sinh giả. Thành phố H, Nạp Lan Thị vì long đầu xí nghiệp, kỳ hạ đề cập ăn, mặc, ở, đi lại các mặt, phàm là kiếm tiền ngành sản xuất, Nạp Lan Thị cơ bản đều có đề cập, có thể nói, Nạp Lan Thị ở thành phố Hát chính là nói một không hai tồn tại. Chính là cái này đối với thành phố hát tới nói, giống như thương nghiệp giới thần thoại giống nhau tồn tại xí nghiệp, lại đột nhiên gian bởi vì ZF tham gia mà phong vũ phiêu diêu, mà làm nạp lan thị tân nhiệm tổng tài nạp lan ly, lại tại đây thời khắc mấu chốt, làm ra một cái ra ngoài mọi người ngoài ý liệu quyết định, đem trong tay cổ phần toàn bộ bán ra. Trong lúc nhất thời, thành phố hát toàn bộ kinh tế đã xảy ra thật lớn dung chuyển, nạp lan thị vẫn luôn là hát là long đầu xí nghiệp, Mà có thể ăn xong nạp lan thị Chỉ có chính đại trường kỳ cổ chuẩn bị tiến vào thành phố H.E.G. quốc tùng phản gia tộc Nguyên bản ZF đang toàn lực chống đỡ tùng phản gia tộc nhập trú thành phố H Nhưng lúc này làm người mở rộng tầm mắt chính là Nạp Lan Ly thế nhưng đồng ý Hoa dao là bị một trận lá hét tầm ị thanh cấp gào xuống lầu tới Gần nhất lâm tu bên kia biệt thự không ai Hoa dao cũng thực tự nhiên cỏ ở tại Nạp Lan Ly nơi này Lại nói Nàng hiện tại tốt xấu đỉnh sở mạc huyền vị hôn thế gia, bởi vậy, hoa giao trụ đó là tương đương đương nhiên. Gần nhất, nàng đều ở trong không gian lộng kiến trúc, nạp lan ra đại trạch bị nàng hoàn mỹ phục chế tới rồi không gian. Chỉ là đây là một cái đại công trình, hoa giao người này cũng tương đối theo đuổi hoàn mỹ, sơn thế, địa hình, con sông, cùng với bốn phía mặt đất yêu cầu đều cực kỳ chú ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng không gian diện tích cũng đủ. Hơn nữa tài liệu sung túc. Nghe dưới lầu tiếng ồn nào hoa dao từ không gian nội lui ra tới. Nạp lan ly, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi đến tuột cùng vì cái gì làm như vậy. Hoa dao mới vừa đi đến thang lầu gian, liền nghe được lâm lam kia hùng hổ dọa người mà lại bén nhọn chất vấn thanh. Ta muốn như thế nào làm là chuyện của ta, ngươi là dùng cái gì thân phận ở chỗ này chất vấn ta. Nạp Lan Ly kia luôn luôn ưu nhã mà mang theo vài phần bí khí thanh âm lúc này trở nên có chút âm trầm cùng lạnh nhạt, còn có, Nạp Lan ra tổ chạch ta cũng thuận tiện bán đi ra ngoài, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về dọn đồ vật đi, miễn cho đến lúc đó cái gì cũng không có. Ầm, Trương Đào tức giận đến đột nhiên đứng lên, chảo quá trên bàn chén trà liền hung hăng tạp đến trên mặt đất, ngươi này súc sinh, tổ tông cơ nghiệp ngươi cũng bán của cải lấy tiền mặt, ngươi này bất hiếu tử Nạp Lan Thị nói cái gì cũng không thể mua, ngươi thế nhưng tự mình làm chủ, ngươi có hỏi qua ta sao? Trương đào cả người cũng tức giận đến thẳng Phát run, ánh mắt phẫn nộ lại âm ngoan nhìn Nạp Lan Ly. Hỏi ngươi, dựa vào cái gì muốn hỏi ngươi, đây là ta Nạp Lan ra đồ vật, ngươi nhưng không họ Nạp Lan, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này đối ta hô to gọi nhỏ. Nạp Lan Ly cũng đột nhiên đứng lên, âm trầm hai mắt chất chứa sắp phun trào mà ra gió lốc. Quanh thân so trương đảo càng thêm âm trầm thô bạo chi khí tán loạn, cả người hung hăng tới gần trương đảo gần từng chữ một, ngươi ngần ấy nằm ở nạp lan thị vớt, đủ ngươi nửa đời sau dùng, đừng không biết đủ, bằng không, ta làm ngươi hai bàn tay trắng. Hoa dao vẻ mặt hiếm lạ nhìn kia dùng càng tiêu ngạo tư thái bức bách trở về nạp lan ly, này nạp lan ly gì thời điểm thế nhưng thông suốt. Ngươi, ngươi trương đảo thân mình không cấm ngựa ra sau, sau đó ngã ngồi ở trên sofa trong ánh mắt mang theo kinh sợ chi sắc, hắn chưa từng gặp qua như vậy nạp lan ly, phản phất ngay sau đó hắn liền sẽ ra tay bóp chết hắn giống nhau, nguy hiểm mà tàn bạo, thẳng đến lưng rửa vào mềm mại trên sofa khi, hắn mới lấy lại bình tĩnh, hừ, ta xử lý nạp lan thị hai mươi mấy năm, mà ngươi đã làm cái gì, những cái đó cổ phần vốn nên là của ta. Chính là, ngươi không đi lấy về những cái đó cổ phần cũng đúng, ngươi bán đến tiền lý nên phân chúng ta giống nhau không. Bảy thành. Lâm Lam cả người dù bận vẫn lung lung ngồi ở trên sofa, dường như chút nào không thèm để ý nảy Dương Cung Bạt kiếm công khí. Này Trương Đào lại nói như thế nào cũng là nạp Lan Ly phụ thân, nạp Lan Ly thế nào cũng đến thu liêm cố kỹ vài phần. Bởi vậy, Lâm Lam chút nào không lo lắng, nghĩ nạp Lan Thị kia khổng lồ tập đoàn kia bán đi đến bao nhiêu tiền a? tưởng tượng, Lâm Lam chỉnh trái tim đều kịch liệt nhảy lên lên trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc nàng không giống trương đào công ty ở đại kia còn phải yêu cầu người đi xử lý chỉ có tiền mặt mới là chân thật ở nàng trong mắt một cái nạp lan thị như thế nào cũng so ra kém thật thật tiền mặt lúc này trương đào hung hăng hít vào một hơi cũng đi theo gật gật đầu không sai gần ấy năm nhưng đều là ta ở xử lý xí nghiệp ngươi lần này tới liền đem xí nghiệp mua đem ta đặt chỗ nào ta cũng không nhiều lắm muốn ngươi Lâm Lâm cùng trường quý hai huynh đệ chính là người thân huynh đệ, bọn họ cũng có phân, chúng ta chiếm bảy thành. Nạp Lan Ly toàn bộ tức giận đến đều muốn cười, nhìn trước mặt hai người vẻ mặt đương nhiên vô sỉ biểu tình. Nạp Lan Ly cũng không nghĩ ở theo chân bọn họ dây dưa. Lan, hiện tại lập tức lăn ra ta tầm mắt, bằng không, ta cho các người hối hận không kịp. Trương đào sắc mặt âm trầm nhìn Nạp Lan Ly, hai bên gương mặt cũng tức giận đến thẳng run dậy. Lâm Lam còn lại là đại thứ thứ dựa ngồi ở trên sofa, cười nhạo thêm khinh thường nhìn Nạp Lan Ly, "Ngươi Nạp Lan Ly không đem tiền cho chúng ta, mơ tưởng chúng ta rời đi, Trương Đào chính là ngươi phụ thân, ngươi dám đối chính mình phụ thân bất hiếu, kia chính là muốn thiên lôi đánh xuống." Mà liên ở ngay lúc này, một tiểu bóng cao su mau mau từ trong viện đi đến, xám xịt bóng cao su theo sàn nhà lăn đến Lâm Lam bên cạnh, kia mặt trên bùn tức khắc dính vào Lâm Lam, kia giá trị xa xỉ váy dài Vốn là có khí lâm lam tức khắc lửa giận mọc thành cụm, nhấc chân liền đem bên chân bóng cao su hung hăng hướng tới mau mau đá qua đi. Hiện nhiên, này động tĩnh nạp lan ly cùng trương đảo cũng ở cùng thời gian chú ý tới, nạp lan ly tức khắc sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một mặt vội vàng, nhanh chóng đứng dậy hướng tới mau mau đánh tới, mà trương đảo còn lại là khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí ở nhìn thấy nạp lan ly nhào qua đi động tắc khi trong mắt còn sẹt qua một tia khinh thường cười nhạo. Màu tránh ra. Nạp lan ly sắc mặt âm trầm tựa muốn tích thủy, trước không nói này mau mau chính là cái kia mang thủ nữ nhân mang đến, chính hắn bản thân cũng thực thích đứa nhỏ này, mà lâm Lam cách làm càng là làm hắn trong lòng sát khí đốn khởi. Mau mau đứng thẳng ở cửa bên này vị trí, ly nạp lan ly khá xa, hiển nhiên, lấy nạp lan ly tốc độ là không kịp nhào lên đi. Mà mau, mau, mau nhìn ập vào trước mặt bóng cao su, cũng không tránh ra, nhìn bên kia cái kia vẻ mặt chán ghét biểu tình nhìn hắn lão bà, khỏe mắt dư quang phi thường khôn khéo phát hiện đứng ở thang lầu gian hoa giao, tức khắc thu hồi ngau ngoe rụt dịch hầm răng, vươn đôi tay, vương vàng tiếp được bay qua tới bóng cao su, bánh bao mặt nhễu chặt ở bên nhau, nhìn lâm lam, ngốc bước. phong hoa giao tức khắc một nhạc, mà đã tới rồi phụ cận nạp lan ly một phen bế lên mau mau, đầy đầu hát tuyến xoa xoa mau mau đầu trọng, Vừa mới nhiều nguy hiểm à, làm ngươi tránh ra ngươi thế nhưng không nghe. Nạp lan ly, ngươi ngày thường đều là như thế nào giáo mau mau nói chuyện. Hoa dao sau khi cười xong đó là lắc đầu, không để ý đến bên kia chính vẻ mặt muốn cắn người lâm lam, chậm rãi đi xuống thang lầu. Đáng chết, cái này tiểu tiện loại là ai? Lâm lam ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm hoa dao, sau đó ánh mắt toán độc nhìn mau mau. Không liên quan người, ném văng ra không phải hảo. Tình ở chỗ này loạn vệ tạo thành tạp tâm ô nhiễm. Hoa Dao từ Lâm Lam trước mặt đi qua, dưới chân trùng hợp dẫm quá Lâm Lam chân bối, tức khắc, một trận làm người hễ răng răng rất thanh, trận, đó là Lâm Lam kia giết heo kêu thảm thiết vang lên. trương đảo sự tình náo loạn một thời gian, sau đó không biết Nạp Lan Ly đến tụt cùng là xử lý như thế nào, tóm lại, sau lại Hoa Dao rốt cuộc không gặp bọn họ nháo thượng biệt thự. Không lâu trước đây, Hoa Dao mới biết được Làm nạp lan ly hạ quyết tâm nguyên nhân là, trương lâm nữ nhân này thế nhưng phát rổ đối nạp lan ly hạ dược. Biết được tin tức này, hoa giao cái thứ nhất ý tưởng là, trương lâm nữ nhân này không điên à. Khu khu, ta tương đối chú ý kế tiếp vấn đề. Hoa giao vẻ mặt tò mò nhìn hát trầm khuôn mặt nạp lan ly, nói, cái kia dược có giải dược sao? Là mị dược sao? Chẳng lẽ trương lâm đã thủ? Này không phải trọng điểm. Nạp lan ly sắc mặt âm trầm trừng mắt ngồi ở một bên, một bộ đứng ngoài cuộc truyền tâm nhìn TV sở Mặc huyền, hắn thế nhưng đem việc này nói cho cái này bắt quái nữ nhân, mà nữ nhân này kia vẻ mặt hương phấn biểu tình là nháo loại nào. Nga. Hoa dao vẻ mặt hiểu biết gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi sao? Phúc làm bộ xem TV sở Mặc huyền chính uống đồ uống, nghe xong hoa dao nói, tức khắc phun. Này đều không phải trọng điểm hào sao, ngươi chú ý phương hướng trật. Nạp Lan ly cái chán gân xanh hứa ra, nếu không phải xem ở sở mạc huyền phân thượng, hơn nữa nữ nhân này giống như không dễ chọc phân thượng, hắn nhất định sẽ tiến lên bóp trên nàng. Chi tiết gì đó không quan trọng, ta còn là muốn biết, ngươi đến tột cùng thất không? Hoa dao làm lơ Nạp Lan ly kia vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, một tay nhẹ vô về cảm, một bên cùng lạnh mặt sở mạc huyền liếc nhau, hai người đồng thời gật gật đầu. Trương Dương ở bệnh viện ở một tuần, người nhà tới lúc sau liền chuyển viện đi dê thị. Mà Lan Bắc cũng bị Hoa Dao tống cổ trở về nhà. Hôm nay sáng sớm, một chiếc màu đen dài hơn xe hơi chậm rãi xử nhập rừng phong khu biệt thự, ngừng ở nạp Lan Ly biệt thự trước. Vẻ mặt cao ngạo, bộ tịch 10 phần Cố Phương đi vào biệt thự, một bên lấy bắt bẻ đánh giá biệt thự, đáy mắt không giấu vết xẹt qua một kia khinh thường, một bộ cao cao tại thượng biểu tình trên cao nhìn xuống nhìn phòng khách chung ba người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Hoa Dao trên người, trong mắt chán ghét cùng hận ý hiện lên. Như thế nào? Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân, khách nhân tới, thế nhưng một ly trà thủy đều không có. Cố Phương châm chọc nhìn Hoa Dao cùng Nạp Lan Ly, đang xem thanh Nạp Lan Ly diện mạo khi, hơi hơi sử sốt, chợt bỏ qua một bên mắt, đối với một bên sở mặc huyền, nhưng thật ra khách khí gật gật đầu, nhưng là kia sắc mặt cũng giống nhau không thế nào đẹp. Đối với Cố Phương kia cao cao tại thượng lại ghét bỏ thái độ, Nạp Lan Ly hiển nhiên thực phản cảm, cũng là mặc cho ai Nhìn thấy người khác tới rồi chính mình ra còn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, phòng trừng cảm giác đều sẽ không như thế nào hảo. Không biết lâm phu nhân tới nơi này là thấy nạp lan ly cùng hoa giao hai người cũng chưa tính toán mở miệng, sở mạc huyền hơi hơi nhăn nhăn mày, lúc này mới mở miệng hỏi. Sở tổng ở chỗ này vậy là tốt rồi nói, tuy rằng ngươi cùng lập văn hai người giải trừ hôn ước, nhưng rốt cuộc các ngươi cũng từng là vị hôn phu thê, chính là lâu như vậy. Lập văn điện thoại cũng đánh không thông, không biết sở tổng biết lập văn hiện tại ở nơi nào không. Cố phương tới nơi này chủ yếu vẫn là vì san sát văn, sau đó mới là lâm Giai tuệ. Sở mặc huyền nhàn nhạt lắc lắc đầu, chúng ta nếu đã giải trừ hôn ước, tự nhiên đã không có bất luận cái gì quan hệ, nàng một cái đại người sống, ta như thế nào biết nàng sẽ đi nơi nào. Cố phương sắc mặt tối sầm, nhìn một bên hoa giao hử nói, lâm Giai tuệ, lập văn là cùng ngươi cùng tới. Nàng người hiện tại ở nơi nào? Nàng không dám đối sở mạc huyền như thế nào, nhưng là đối với Lâm Giai Tuệ lại không như vậy nhiều cố kỵ. Ai biết được, có lẽ là đã chết đi. Hoa Giao nhướng mày nôn bay, sau đó nhìn nhìn Cố Phương phía sau hai cái cao lớn bảo tiêu, cười nói, Lâm Phu Nhân, nghe nói ngươi kia đại nữ nhi còn ở bệnh viện đâu, không sinh mệnh nguy hiểm sao? Ẩm, um, Cố Phương hung hăng một phách cái bàn, phẫn nội chỉ vào Hoa Giao, ngươi này tiểu tiện loại, Giã Nguyên rủa La Văn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trở về Lâm gia, ngươi chính là Lâm gia đại tiểu thư, ngươi bất quá là cái không thể gặp quang tư sinh nữa thôi. Ta nói cho ngươi, ta có thể làm ngươi hồi Lâm gia, ta cũng có thể làm ngươi lăn ra Lâm gia. Hoa Dao không thú vị đứng lên, hướng tới cửa đi đến, một bên nhàn nhạt nói, nói với ai hiếm lạ các ngươi Lâm gia dường như, Nạp Lan Ly, về sau nếu là còn như vậy thứ gì đều bỏ vào tới, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Nam cũng trúng đạn nạp lan ly vẻ mặt vô ngữ, bị đè nén nhìn sở Mặc huyền, ánh mắt không ngừng lên án ý bảo, này rốt cuộc là ai ra à. Sở Mặc huyền theo sát hoa dao đứng dậy, một bên hướng về phía nạp lan ly mắt trợn trắng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng vội vàng đâu? Đứng lại, trước nói rõ ràng lại đi. Thấy hoa dao thế nhưng nói đi là đi, cố phương tức khắc càng thêm tức giận, trong lòng càng là hối hận không ngã. Lúc trước nếu không phải vì biểu hiện chính mình rộng lượng, làm nàng hồi lâm gia nhận tổ quy tông, hiện tại liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là nghĩ đến nữ nhi lập văn trị ủy khuất, cố phương càng là hận không thể giết lâm Gia tuệ mới giải hận. Cố phương thanh lạc, nàng phía sau hai cái bảo tiêu liền nhanh chóng lắc mình ngăn cản hoa dao đường đi, hai người mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nhìn hoa dao. Hoa dao ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nhưng vào lúc này, hoa dao đột nhiên ra tay. Frank, ra quyền như gió, tức khắc, hai cái tấn vị mười phần cao lớn đại hán đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Phi buộc ta đánh. Hoa dao ánh mắt sắc bén sẹt qua cố phương, trong mắt sát khí nghiêm nghị, nhưng nghĩ đến không lâu mà thế, lúc này mới ngừng trong lòng sát ý. Người cố phương cũng bị hoa dao kia quyết đoán thân thủ cùng với sắc bén ánh mắt cấp hoàng sợ. Một bên nạp lan ly cùng sở mạc huyền hai người cũng là trong lòng cả kinh, đặc biệt là nạp lan ly. Sớm biết rằng nữ nhân này không dễ chọc, không nghĩ tới còn như vậy bạo lực, may mắn hắn không như thế nào đắc tội nàng, mà sở mạc huyền còn lại là ánh mắt càng thêm sâu thẳm, xem ra, nữ nhân này thật đúng là sâu không lường được. Kia hai cái ngã trên mặt đất bảo tiêu, một bên hoảng sợ che lại ngực, thế nhưng thật lâu còn chưa đứng dậy, này nhìn như đơn giản hai quyền, trên thực tế, bọn họ ít nhất lại tam căn xương sườn bị đánh gãy, tái xuất hiện ở trước mặt ta ta thấy một lần đánh một lần. Hoa Giao lạnh lùng nhìn Cố Phương, sau đó xoay người nhanh chóng ra cửa. Ngày hôm qua Lâm Tu gọi điện thoại nói, đại khái bọn họ hôm nay sẽ trở về, hiện tại thời gian còn sớm, Hoa Giao tính toán tới trước Lâm Tu biệt thự đi chờ. Đi ra biệt thự, còn có thể nghe được bên trong Cố Phương kia hoán độc mắng to thành, cùng với nạp lan ly kia không chút khách khí tiện khách thành. Cái này ngươi nhưng xem như hoàn toàn đem Lâm Phu nhân cấp đắc tội. Sở Mặc Huyền nhìn phía trước đôi tay kia cắm túi, nhàn nhã mà bước chậm bóng dáng, thâm thúy trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, dưới chân bước chân nhanh hơn, đi đến nàng bên cạnh sóng vai mà đi. Cũng thế cũng thế. Hoa Dao nhàn nhạt cười, rõ ràng chỉ là thực bình thường diện mạo, kia một cái chớp mắt, khỏe mắt ý cười, lại là mang lên một mặt quyến rũ mị hoặc, khoảnh khắc cực hạn phong hoa. Sở Mặc Huyền ánh mắt hơi hơi lấp loè một chút. Trên mặt lãnh ngạnh đường con hơi hơi nhu hòa xuống dưới, hắn sở dĩ không đem lâm ra cùng với sở ra để vào mắt, là bởi vì hắn biết mặt thế sắp xảy ra, mà trước mặt nữ nhân này, nàng lại là dựa vào cái gì đâu. Ánh mắt không ngừng mà ở nàng trên mặt ban quan vẫn là nói, gương mặt này cũng là giả. Sở mặc huyền đột nhiên cả kinh, tuy rằng đã biết nàng cũng không phải chân chính lâm giai tuệ, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới, nàng vốn dĩ dung mạo sẽ không phải cái dạng này. Ngươi nói, nếu là này lâm phu Ú nhân đã biết san sát văn chết ở cổ mộ trung, nàng sẽ như thế nào? Sở mạc huyền ánh mắt nhìn trầm trầm hoa dao biểu tình, dường như muốn tử trên mặt nàng nhìn ra cái gì dường như. Vậy chờ nàng biết lại nói. Hoa dao dừng lại chân, xoay người đối mặt sở mạc huyền, ngươi thực nhàn sao? Nghe nói, ngươi gần nhất không phải vẫn luôn đều rất bận sao? Sở mạc huyền cũng hơi hơi ngừng lại, lạnh lùng khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc định bạt dáng người thực dễ dàng cho người ta một loại cực hạn cảm giác cát bách, cũng may, hoa giao thân cao cũng không thấp, lưỡng đạo thân ảnh trường thân ngọc lợp, trong lúc nhất thời, lại là ngoài ý muốn hòa hợp, sau lưng bùn hoa, hai bên phong cảnh thụ, phản phất một bức hoàn mỹ bức họa của tròn. Lưu tại ta bên người, hảo sau một lúc lâu, sở mặc huyền mới hơi hơi nghiêng đầu đột nhiên nói, ánh mắt thẳng nhiên, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ là vì nàng năng lực vẫn là đơn thuần bởi vì nàng người này, sở mặc huyền rất rõ ràng, hắn hy vọng nàng lưu tại hắn bên người, cho dù là mặt thế. Hoa Giao nghiền ngẫm cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc sở mặc huyền, sau đó đột nhiên để sát vào, chốt mũi cơ hồ đều phải đụng tới sở mặc huyền. Sở mặc huyền, ngươi biết rõ ta không phải lâm giai tuệ, thậm chí, ngươi liền tên của ta cũng không biết, này thực dễ dàng làm ta liên tưởng ngươi làm như vậy mục đích một trận nhàn nhạt rồi lại liêu nhân tâm thần ú hương ập vào trước mặt, sở mặc huyền ngây ra một lúc, chợt mân khẩn môi, đột nhiên trầm mặc. hắn không phải không muốn biết nàng tên, mà là hắn có chút ấu trí cho rằng chỉ cần không biết nàng tên, như vậy nàng liền vẫn là lâm giai tuệ, mà lâm giai tuệ là hắn danh chính nôn thuận vị hôn thê. hoa giao cũng không để ý sở mặc huyền trầm mặc, không nhiều ở cái này vấn đề thượng rồi dám, hoặc là nói đối với sở mặc huyền tâm tư. Nàng cũng không như thế nào để ý, xoay người tiếp tục đi tới, đúng rồi, ta rất tò mò, nạp lan ly rốt cuộc là như thế nào đối phó Trương Đào, gần nhất bên kia cũng thật an tình a, Trương Đào là cái loại này an phận người sao? Liên tính hắn an phận, cái kia lâm lam cũng không phải cái đèn cạn dầu a, Trương Đào hai cái nhi tử, một cái nghiện ma túy, một cái nghiện đánh bạc, nạp lan ra tổ chạch bị mua lúc sau, bọn họ đi chính mình dành nghĩa biệt thự nhưng là này biệt thự lại bị đại nhi tử cấp thế chấp đi ra ngoài, mà con thứ hai lại bị sòng bạc cấp giam, hiện tại bọn họ đã vội đến không có thời gian tới nơi này náo loạn. Đối với hoa dao này đột nhiên đẩy ra đề tài, sở mạc huyền thần sắc hơi hơi mang theo điểm thất vọng, bất quá nghĩ đến hiện tại nữ nhân này dù sao là ở nơi này, mà mạc thế còn có hơn nửa năm, đảo cũng không vội. Đương nhiên, sở mạc huyền cũng không biết, hồ điệp chấn động cánh sinh ra hiệu ứng có bao nhiêu đại, Càng đừng nói còn có hoa dao cái này lớn nhất bụt, mặt thế thời gian đã đại đại trước tiên. Hai người chính vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên, sở mạc huyền bước chân ngừng lại, trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, ánh mắt u ám nhìn phía trước. Lâm tu, hoa dao cũng nghi hoặc theo sở mạc huyền ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một bên cách xa nhau không xa biệt thự phía trước, lâm tu chính diện vô biểu tình đứng ở nơi đó, trắng non tuấn mị khuôn mặt, ân hồng môi hơi hơi nhóc. Hác cá mặc đồng bên trong lại là gợn sóng quay cuồng, ở hắn bên người đứng một cái dáng người thon dài, an mặc một bộ màu đen hưu nhàn phục nam tử, một đầu đoạn toái phát, hẹp dài mắt vượng, thẳng thắn mũi, cười như không cười khoe miệng, một trường tuấn mị phi phạm. Trên mặt rõ ràng không có gì biểu tình, lại chính là cho người ta một loại tà tứ bị nhã cảm giác, đột nhiên vừa thấy, thế nhưng làm hoa dao có loại gặp được hồ tộc người cảm giác. Cùng nạp lan ly bất đồng, Nạp lan ly đó là Mỹ, Mỹ đến quyến rũ, Mỹ đến Mỹ hoặc, nhưng là hắn bản thân tính cách rồi lại thiên hướng với đơn giản ôn hòa, mà cái này nam tử, lại cố tình có thể đem một thân Mỹ khí cùng Mỹ hoặc hoàn Mỹ kết hợp, nếu là hắn thật là hồ tộc người, đảo thật là tu luyện Mỹ thuật hạt giống tốt. Nghe được hoa dao thanh âm, lâm tu mới thu hồi đáy mắt sóng ngầm trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, bước nhanh tiến lên, đi đến hoa dao bên người, hoa hoa, Chúng ta đêm qua suốt đêm lái xe trở về, cả đêm không ngủ đâu. Lâm Tu không giấu vết vòng lấy hoa dao bả vai, ở Sở Mạc Huyền kia u lành ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hơi hơi kéo ra chút khoảng cách, "Sở tiên sinh, chúng ta vừa trở về, biệt thự còn không có sửa sang lại hảo, liền không thỉnh ngươi đi vào ngồi." Sở Mạc Huyền ánh mắt sâu kín ở Lâm Tu kia ôm vào hoa dao trên vai trên tay sẽ qua, sau đó nhìn nhìn đối diện biệt thự, "Không sao, ta cũng vừa lúc không có việc gì." Mọi người đều là hàng xóm, coi như là nhiều đi lại đi lại. Nói, thẳng theo đi lên, kia một bộ tự quen thuộc tư thế, làm đến lâm tu trong mắt gió lốc lại bắt đầu hấp ủ. Vị này chính là hoa dao hoa tiểu thư đi. Một bên cung túc nhướng mày ở lâm tu cùng sở mạc huyền hai người trên người đánh giá một phen, sau đó đem ánh mắt định ở hoa dao trên người, nhưng thật ra cùng chính mình trong tưởng tượng kia khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân không giống nhau, bất quá củ cải rau xanh. Mỗi người mỗi sở thích, không chuẩn lâm tu liền thích như vậy đâu, đặc biệt là nhìn thấy lâm tu kia hắc trầm sắc mặt cùng với trong mắt gió lốc, lập tức, cung túc khỏe miệng một trọn, trên mặt treo một mặt ngả ngớn tà cười. Thiến lên, quả thật là, lớn lên, rất có đặc sắc. Hoa dao tất nhiên là nghe ra hắn trong lời nói treo trọc chi ý, lập tức ánh mắt níu lại, không tự dắt phóng thích một kia mị hoặc chi ý, người lớn lên cũng thực mỹ thật là làm thiên hạ mỹ nhân đều tự biết xấu hổ, hẳn là có không ít nam nhân theo đuổi ngươi đi. Cung túc thần sắc hơi hơi cứng đờ, khoe miệng hơi chịu, này độc miệng quả nhiên cùng lầm tu thực xứng đôi, đại khái là cách đến gần. Cung túc lúc này mới thấy rõ, trước mặt nữ nhân này tuy rằng diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng là không biết vì sao, càng xem, giống như càng tốt xem, ẩn ẩn, thế nhưng làm hắn có loại không nghĩ rời đi ánh mắt xúc động, trong lòng đống dương cả kinh. Vội rời đi ánh mắt, rất có vài phần trột dạ nhìn về phía Lâm Tu, nhưng thấy hắn căn bản không chú ý tới. Hán, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thời gian chậm rãi rồi biến mất, càng là tới gần cửa ải cuối năm, năm vị càng đủ, thành phố Hát Thiên với phương Nam, thời tiết này, nhiệt độ không khí cũng không phải đặc biệt lãnh. Lâm Tu thủi hạ mạnh trang đoàn người cũng lục tục trở về, sau đó vào không gian, không bên ngoài ra. Không gian nội khu biệt thự kiến thành lúc sau, hoa dao trực tiếp đem này một phương không gian cấp cách ly mở ra, lâm tu liền mang theo cung túc thứ này vào không gian. Nay cũng quá cung túc ngẩn đầu đánh giá trước mắt biệt thự, từ bề ngoài đi lên xem, hai chữ khái quát, khí phái, bố cục cùng kiến trúc, còn có này cách thức thiết kế, cùng với bên trong núi giả, suối phun, còn mang theo một cái quảng trường, có bùn hoa, có đường sỏi đá đường đi, lâm ấm, này xa hoa bút tích. Ở hiện đại này tấc đất tấc vàng thế giới, nhưng xem như hiếm thấy, mà này chiếm địa diện tích cũng cực đại, lập tức cung túc có loại đầu thiếu oxy, không biết như thế nào biểu đạt cảm. Rắc! Lâm tu cũng là trong lòng cảm thán, đồng thời đấy lòng cũng trào ra một loại không thể miêu tả tự hào cảm giác. Bất quá, này có phải hay không quá lớn điểm? Này quả thực có thể đuổi kịp một cái tiểu thành. Tài liệu nhiều cũng không phải như vậy dùng. Cung túc rốt cuộc biết Lâm Tu như vậy nhiều tiền đến tuột cùng hoa đến địa phương nào đi. Đại! Hiện tại thoạt nhìn là, bất quá về sau sợ là còn chưa đủ dùng. Lâm Tu khỏe miệng lộ ra một mạt thần bí tươi cười, ánh mắt hơi hơi lập lòe, hắn nhớ rõ hoa dao nói qua, này phiến không gian nếu là hoàn toàn giải phong, còn sẽ gia tăng vài lần, hơn nữa theo thời gian trôi đi, này không gian còn sẽ không ngừng gia tăng, có lẽ, tương lai một ngày nào đó. Này phiến không gian sẽ hoàn toàn thay thế được thế giới kia cũng nói không chừng. Không đủ dùng, lại nhiều một trăm người này cũng trụ đến hạ. Cung túc mắt trợn trắng, sau đó đó là tà tứ nở nụ cười, bất quá, ta thích, kia đóng, dựa vào trung gian kia đóng ba tầng biệt thự, ta muốn, đúng rồi, ta phía trước còn không biết nơi này lại là như vậy đại, chúng ta có phải hay không còn muốn mua chút xe? Lập tức liền phải ăn tết. Gần nhất phương Bắc cùng với Y quốc Nam Bộ nghe nói đều bạo phát ôn dịch, tuy rằng đã kịp thời cách ly, nhưng là đủ loại hiện tượng cho thấy, mặt thế liền mau tới. Hoa Hoa nói, mặt thế thời gian đã đại đại đẩy trước, sợ là năm sau không lâu mặt thế liền sẽ buông xuống. Lâm Tu trong lòng cảm thán, Hoa Giao nói cho hắn, làm hắn gần nhất không cần ở bốn phía mua sắm vật tư, phỏng trừng mặt trên hẳn là có điều phát hiện, cũng là, rốt cuộc phía trước Lâm Tu động tinh chính là không nhỏ. Nếu không phải những cái đó quốc tế đặc công đều thiệt hại ở hắn nơi này nói, sợ là đã sớm bị chú ý, nguyên nhân chính là vì những cái đó đặc công không có một cái trở về, bởi vậy bên kia không dám có điều động tác, không phải nói còn có hơn nửa năm sau. Cung tốc hiển nhiên cũng bị kinh ngạc một chút, khe như mày, tuy rằng đã sớm biết, nhưng là nghĩ đến tận thế, trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. rốt cuộc điện ảnh xem đến lại nhiều, kia cũng chỉ là đứng ở người đứng xem góc độ. Mà hiện tại chính mình đến tự mình trải qua, loại cảm giác này, đã kích động, lại có chút phức tạp. Ngươi hảo, trọng sinh giả, nhìn ngươi như vậy không ngừng tìm đường chết, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, nếu ta là ngươi nói, ta sẽ chạy nhanh rời đi nơi này, nghe nói ép quốc gần nhất một dị năng giả bị viện khoa học bắt đi, một dị năng giả nghiên cứu ý nghĩa, nói vậy hẳn là so ra kém một cái trọng sinh giả nghiên cứu ý nghĩa, chúc vận may. Trở lại L Thị La Vân trong đầu còn đang không ngừng mà hiện lên này một câu, trọng sinh trước ở nghiên cứu căn cứ kia từng màn không ngừng đánh sâu vào linh hồn của nàng, cho dù đã trọng sinh, kia từng màn đau đớn cùng với bất lực đều là như vậy rõ ràng. Tiểu Vân, ra tôi ăn cơm, người đứa nhỏ này, sao lại thế này, gần nhất lao tránh ở trong phòng lên mạng, này đều lập tức muốn ăn Tết. Trong chốc lát bồi mụ mụ đi một chuyến siêu thị bên ngoài La Vân mâu thân kia lại nhảy thanh âm không ngừng chuyển đến. La Vân hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó đóng cửa internet, trong lòng hối hận không ngã. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở tìm cái kia cùng nàng nói lời này người, nhưng là lại tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Bất quá cũng may nàng phía trước tuyên bố thiệp bị trang ép kịp thời cắt bỏ, căn bản không phát sinh chuyện gì. La Vân trong lòng cười nhạo một tiếng, xem ra. Nàng thật đúng là chim sợ cảnh cong, cái kêu cùng nàng phát tin tức vong hưu hẳn là chỉ là đe dọa chi ngôn đi, chỉ là, nàng vì Cái gì sẽ biết nàng là trọng sinh giả? La Vân ánh mắt âm trầm, hay là, hắn cũng là cái trọng sinh giả? Bởi vậy hắn dựa vào nàng thiệp thượng lời nói suy đoán ra tới. Như vậy tưởng tượng, La Vân liền có chút ngồi không yên, loại cảm giác này thật giống như, chỗ tối có một đôi mắt nhìn chầm chầm chính mình. Đối chính mình hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, mà chính mình lại liền đối phương là ai cũng không biết. La Vân ra khỏi phòng, ngồi vào bên cạnh bàn, một bên ăn cơm một bên nói, "Mẹ, chúng ta còn dư lại bao nhiêu tiền?" La Vân Mẫu thân thư hồng kỳ quái nhìn La Vân liếc mắt một cái, sau đó một bên gắp đồ ăn một bên nói, "Hơn nữa tạm thượng tiền tiết kiệm, không sai biệt lắm tam vạn nhiều khối, ngươi hỏi cái này làm gì?" La Vân ánh mắt ngẩm ẩm, "Tam vạn nhiều?" không phải rất nhiều nhưng tốt xấu có thể bán không ít lương thực chính là nàng hiện tại không gian dị năng còn chưa thức tỉnh vài thứ kia lại có thể đặt ở địa phương nào đâu đột nhiên La Vân gấp đồ ăn tay hơi hơi một đốn nàng đột nhiên nhớ rõ ở mặt thế đã từng có một người có không gian trang bị giống như người nọ là thành phố hát người chỉ là đáng tiếc nàng không biết người nọ tư liệu trong lòng thở dài đột nhiên điện thoại vang lên thư Hồng ngây ra một lúc sau đó đi qua đi tiếp lên Nói vài tiếng lúc sau, quay đầu kêu La Vân đi tiếp điện thoại. La Vân rất là nghi hoặc, giống nhau nàng bằng hữu đều là đánh di động của nàng mới là A, này sẽ là ai? Ui! Tiểu La A, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Mấy ngày nay lão có người ở chỗ này hỏi ngươi sự, bất quá ta xem ngươi là cái hảo hải tử, cũng không có cho bọn hắn lộ ra tin tức của ngươi. Chủ nhà thái thái kia đại đề si ben thanh âm vang dội chuyển đến. La Vân hơi hơi sướng suốt, chủ nhà Thái thái, cảm ơn ngươi à, phỏng trừng là nào đó cái tên côn đồ đi, đừng để ý đến bọn họ. La Vân trong lòng cũng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng ở trường học đắc tội người. Nàng ở trường học cũng liền cùng trần trừng các nàng mấy cái không đối phó, bất quá, các nàng cũng không đến mức tìm người tới cửa tới sinh sự như đi. Ta cũng cảm thấy bọn họ không phải người tốt, vẫn luôn ở hỏi thăm thân phận của người, ta không nói cho bọn họ. Bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Chủ nhà Thái Thái Nhiệt Tâm nói vài câu, sau đó treo điện thoại. La Vân ngơ ngác đứng trong chốc lát, mới treo lên điện thoại, không biết vì sao, trong lòng lại nghĩ tới phía trước kia vong hưu phát tới nói, một lòng hung hăng nhắc lên, xem ra an tết lúc sau, các nàng vẫn là chạy nhanh đổi một chỗ. Tới gần cửa ải cuối năm, khu biệt thự cũng là một mảnh hỉ khí dương dương, Dương Phong khu biệt thự ở thành phố H không ít quan lớn phú thương. Cửa rán lên không khí vui mừng câu đối, nguyên bản thanh lánh khu biệt thự, cũng náo nhiệt không ít, bất quá so chi thị nội vẫn là quẳng cú không ít. Kêu người nhà lại tới xảo. Cung túc nhìn trầm khuôn mặt từ lầu hai xuống dưới nạp lan ly, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, ta nói ngươi này luôn tránh ở ta này cũng không phải chuyện này nhi à. Nói nạp lan, ngươi muốn hay không ra điểm huyết, ta làm dạ ưng kêu nha đi làm rớt bọn họ. Lâm tu nhàn nhạt liết hai người liếc mắt một cái không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là từ kia trên mặt kia xú xú thần sắc thượng xem, tâm tình tuyệt đối không phải thực hảo. Nên tàn nhẫn tắc tàn nhẫn. Sở mạc huyền từ sách vợ chung ngẩng đầu, đối với nạp lan ly tình huống hắn hiển nhiên là biết đến càng thêm rõ ràng, chỉ là không thể giết bọn họ, chẳng lẽ còn không thể cho bọn hắn điểm giáo hấn. Nạp lan ly khỏe miệng run rẩy, nhìn ngồi nói chuyện không eo đau mấy người, trong lòng xác thật có chút buồn dầu, Này trương đào bọn họ cùng kia sòng bạc chu toàn một thời gian, lại đánh lên hắn chú ý, không phải không nghĩ tới làm bảo vệ cửa thất bên kia bảo an đừng đưa bọn họ bỏ vào tới, chính là này khu biệt thự ở không ít phú thương, mà trong đó không ít đã từng cùng trương đào có giao tình người. Nghe mấy người kia nhàm chán đối thoại, lâm tu có chút bực bội đứng dậy, nhìn mới vừa bị từ nhỏ phòng tối thả ra, chính giải nha tử cả phòng tán loạn ma mau, ma mau, mau, người mẫu thân đâu. Mau bao một bên vuốt đầu trọng một bên quay đầu nhìn về phía lâm tu ánh mắt đống dưng sáng ngời những người này chung liền cái này đồ ăn tốt nhất chỉ là đáng tiếc không thể ăn vừa nghĩ một bên nghiêng đầu nói ở trên lầu chơi máy tính nói không cấm bẹp bẹp miệng kỳ thật vẫn là mâu thân trên người hương vị tốt nhất nghe chính là lần trước bởi vì hắn quá mức dính người kết quả bị đóng phòng tối hiện tại có điều thu liễm lâm tu đi vào hoa giao phía sau Thấy nàng đang ở hết sức chăm chú chơi trò chơi, đúng vậy, hoa giao bởi vì có lâm tu cấp chuyển vận các loại tri thức, bởi vậy dung nhập hiện tại xã hội này hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng ngại. Lâm tu trở về lúc sau, hoa giao liền dọn tới rồi bên này, mà theo hoa giao dọn lại đây, sở mạc huyền cùng nạp lan ly cũng theo sắt thành cái này biệt thự khách quen, theo chương đào bọn họ lại lần lượt tới cửa tới âm ý, nạp lan ly cùng sở mạc huyền hai người dứt, khoát ăn vạ cái này biệt thự. Đối này, lâm tu tự nhiên là đại đại bất mãn, nhưng mà, sở mạc huyền lại có thực tốt lấy cớ, hoa dao hiện tại là hắn vị hôn thê. Hoa hoa lâm tu tệ thân ngồi vào hoa dao bên người ghế trên, đem nàng lực chú ý từ trên máy tính kéo về. Hoa hoa, chúng ta thương lượng một chút, ngươi có thể hay không biến trở về tới. Làm sao vậy, ta cảm thấy khá tốt ta. Hoa dao quải cơ tạm dừng trò chơi, quay đầu nhìn vẻ mặt buồn bực bực bội lâm tu. Ngươi đỉnh nữ nhân này mặt, ta nhìn thực biệt níu. Lâm Tu vẻ mặt tối tăm, đặc biệt là cái này tiêu Lâm Giai Tuệ vẫn là sở mạc huyền vị hôn thê. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền rất muốn đem nam nhân kia cấp giải phẫu. Ngươi quả nhiên chỉ là nhìn chúng ta mỹ mạo hoa dao sâu kín nhìn Lâm Tu, một bên nhẹ vô về khuôn mặt đột nhiên tới như vậy một câu, tức khác làm Lâm Tu lưng một trận tê dại. Hoa hoa, Lâm Tu vẻ mặt hủy khuất, nhưng là trong nội tâm lại bởi vì hoa dao lời này mà nổi lên một trận ý mừng. Hoa dao gắt gao mà nhìn chằm chằm lâm tu nhìn trong chốc lát, sau đó mới quay đầu, tiếp tục trò chơi, thanh âm thanh đu nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Trên tay động tác dừng một chút, sau đó lại nói, gần nhất lực lượng của ta không ổn định, kia lâm giai tuệ có trí âm máu, cho nên ta mới có thể mượn này biến ảo thành nàng bộ dáng. ngươi thật đúng là cho rằng ta có thể tùy tâm sử dụng, tưởng biến thành ai liền biến thành ai à nên sẽ không ngươi muốn nhìn chầm chầm vào này phúc dung mạo đi tuy rằng hoa dao thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhạt nhưng là nàng cuối cùng vẫn là đối hắn làm ra giải thích này có phải hay không ý nghĩa hắn đối nàng trước sau là không giống nhau lâm tu áp xuống trong lòng kia nhảy nhót ý niệm hỏi đại khái yêu cầu một ít máu hoa dao không chút để ý nói cường thi hút máu càng nhiều lực lượng càng cường đại tuy rằng nàng cấp bậc rất cao nhưng là muốn mở ra toàn bộ lực lượng Vậy đến nhiều hút huyết, bởi vì cường thi dù sao cũng là cường thi. Cho nên, đối với Mao Mao cùng dạ ưng, nàng cũng không cấm bọn họ hút huyết, bởi vì hút huyết càng nhiều, lực lượng cũng sẽ càng cường. Đương nhiên, hoa giao này thuận miệng một câu, lại không dự đoán được lại là bị lâm tu đặt ở đáy lòng. Khu khu, Mỹ nữ hôm nay, mặt khác mấy người đều đi ra ngoài chọn mua hàng tết đi, biệt thự chỉ còn lại có ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem TV hoa giao cùng với trên vỉa hè bò tới bò đi mau mau còn có chính một bên hướng tới hoa dao cọ lại đầy cung túc. Muốn nói, hoa dao cái này ngàn năm cương thi, đi vào hiện tại, thích nhất liền muốn thuộc máy tính cùng với tivi tuy rằng rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm thấy trong tivi mặt diễn viên nếu không chính là diện mạo quá kém, hoặc là chính là biểu diễn quá phù hoa, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng hứng thú, đối hiện đại khoa học kỹ thuật càng là phi thường tò mò. Này cũng không phải là giống nhau pháp thuật có thể làm đến. Khu khu, hoa hoa cung túc một bên cỏ một bên cỏ đến hoa dao bên người, trên mặt treo nịnh nọt lấy lòng tới cười, chỉ kém không phe phẩy cái đuôi, một bên xoa xoa đôi tay, ngươi xem, chúng ta cũng như vậy chín, ngươi xem, có việc nói sự. Hoa dao nhướng mày liếc xéo cung túc liếc mắt một cái, thứ này chính là cái khiêu thoát mà không tiết tháo nhị hóa. Ta đây cứ việc nói thẳng, Cung túc đột nhiên ngồi thẳng, sau đó một liêu tóc, vứt cái mị nhãn cấp hoa dao, mị nữ, ngươi xem, ngươi đều thu lâm tu kia ở biến thái, không bằng, ngươi đem ta cùng nhau thu như thế nào. Hoa dao sắc mặt cổ quái nhìn cung túc, sau đó thân hình hơi hơi sau này dựa vào, ngươi đây là tự tiến trầm tịch. Đúng vậy đúng vậy, ngươi nhìn xem, theo ta này dáng người, ta này khuôn mặt, tuy rằng xứng ngươi ta tương đối có hại thấy hoa dao ánh mắt nguy hiểm nhau lại. Cung túc ngượng ngủng cười cười, sau đó lại cọ cọ cọ đến hoa dao bên người, hàng to xài tốt, kỹ thuật vượt qua thử thách. Nói tiếng người, hoa dao sụ mặt, mắt thấy quảng cáo liền phải qua, tức khắc lạnh lùng một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi. Ta liền tưởng xin ngươi không gian vĩnh cửu cư chú quyền, mỹ nữ, ngươi liền thu ta đi. Cung túc cả người đều thiếu chút nữa treo ở hoa dao trên người, một bên gào khan, hắn tiểu biệt thự à. Chính là mỗi lần tiến vào không gian đều phải lầm tu mang theo mới được, hắn cũng yêu cầu một cái giấy thông hành A. Không thể không nói, cung túc thứ này xác thật thực không tiết tháo, liền vì một cái giấy thông hành, liền chính mình đều thiếu chút nữa bán. Cung túc thứ này tuy rằng thực không tiết tháo, nhưng là hắn nói lại là làm hoa giao cấp ghi tạc đáy lòng. Gần nhất mấy người thay phiên đi ra ngoài thu mua hàng Tết, tự nhiên... Bốn người kỳ thật vẫn là đánh thu mua hàng Tết ngụy Trang nhiều hơn chọn mua một ít vật tư, bất quá lẫn nhau đều là sai khai thời gian, bởi vậy, chỉ thấy mấy người cả ngày thấy không bóng người, mà Nạp Lan Ly tự nhiên cũng từ sở mạc huyền trong miệng biết được mặt thế tin tức, bằng không ngươi đương hắn ngốc à, đem Nạp Lan xí nghiệp cùng với Nạp Lan ra tổ chạch đều cấp bán. Bốn người lẫn nhau không can thiệp đối phương, ai cũng không biết hai đến tuột cùng đang làm những gì. Mà hoa dao tại đây đương miệng khô giòn vào không gian, bế quan đi. trừ bỏ hoa thần tộc người có thể tiến vào không gian ở ngoài, còn có một cái biện pháp, bên kia là dùng hoa dao máu làm môi giới, chính là hoa dao là một con cương thi, nàng chỉ có tinh huyết, lấy nàng tính tỉnh, tự nhiên là đừng hy vọng, bởi vậy nàng dứt khoát trốn vào không gian nghiên cứu biện pháp khác. Đối với hoa dao đột nhiên biến mất, nạp lan ly cùng sở mặc huyền hai người tự nhiên là tương đối tò mò cùng kinh ngạc bất quá mọi người đều vội, cho dù trong lòng tò mò, cũng không hỏi nhiều. đảo mắt, đó là chủ tịch, trải qua mấy ngày nay đã tương đương quen thuộc bốn người đều tiến đến lâm tu biệt thự, ở trong phòng bếp làm bữa cơm đoàn viên chính là Cung Túc từ thành phố B kêu lên tới quản gia Dương Thúc. Dương Thúc vẫn luôn đi theo Cung Túc, nhiều năm qua không có cưới vợ, cũng không có hài tử, hoàn toàn là đem Cung Túc trở thành bản thân hài tử xem. Biết được Cung Túc tới thành phố Hát, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Lại cũng cực kỳ vui vẻ đi theo tới nơi này. Mấy cái đại nam nhân, bố trí tự nhiên hơi hiện thô giáp, cũng may, cũng coi như là hơi chút có điểm nam vị. Dương Thúc, ngươi một người vội đến lại đây sao? Nạp Lan Ly nhìn nhìn ngồi cùng đại gia giường như mấy người, nghĩ một người ở phòng bếp bận rộn Dương Thúc, trong lòng hơi có chút ngượng ngùng Không có việc gì, thực mau liền hảo, Dương Thúc cũng liền nấu cơm này một tay nghệ. Phòng bếp nội dương thúc kia vui tươi hớn hở thanh âm chuyển đến. Bốn người ngồi ở trên sofa, không khí hơi hiện có chút lãnh trầm, cung túc dội tay chảo quá điều khiển từ xa, tùy ý đổi đài. Ta nói, này tất nhất, có thể bản cái người chết mặt sao? Mạc Huyền liền này tính tỉnh đúng rồi các ngươi nghe nói gần nhất dê thị cũng ít tỉnh bên kia bùng nổ ôn dịch sao. Nạp Lan Ly nhìn sở Mạc Huyền liếc mắt một cái, sau đó nói. Sở Mạc Huyền nhìn Nạp Lan Ly liếc mắt một cái. Không có trả lời, này tin tức hắn tự nhiên cũng biết được, chỉ là kiếp trước tin tức này tuần ra tới thời điểm, không sai biệt lắm là năm sau tháng 7 tả hưu, chỉ là buộc phát ra tới tỉnh là VN tỉnh, chưa hết buộc phát ra tới là EG quốc, bất quá cũng có khả năng là lúc ấy hắn không có chú ý tới, có lẽ lúc ấy cũng là tại như vậy đã sớm bạo phát. Lâm Tu có chút ngoài ý muốn nhìn nạp lan ly liếc mắt một cái, nặng nề gật đầu nói, ZF đã phong tỏa tin tức. Bất quá nghe nói tình hình bệnh dịch còn ở khuyết tán, cụ thể tin tức không thể hiểu hết. Cung túc trong lòng minh bạch, phỏng chừng là tận thế điểm báo trước, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ta còn nghe nói năm nay thượng nửa năm ở N.M hải vực bên kia có một tòa hải đảo bị lôi cấp chém thành ra, còn có em đi một nhà vườn bách thú trong một đêm sở hữu động vật biến mất vô tung. Khoảng thời gian trước lại tuần ra L.S. bên kia phát hiện ăn thịt người quái vật. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, lâm tu nhẹ nhàng mà nhìn quét cung túc liếc mắt một cái, thấy hắn thật sự chỉ là bình thường miêu tả, cũng liền không lại để ở trong lòng. Ăn thịt người quái vật. Sờ mặc huyền khôn khéo bắt được cung túc trong lời nói trọng điểm, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, cả người cũng đột nhiên nghiêm túc lên, có phải hay không cả giả kéo chấn. Nay ta đảo không chú ý. Này suốt ruột chuyện này quá nhiều, đúng rồi, nạp lan, nghe nói, lần trước ngươi thiếu chút nữa bị bá vương ngạnh thượng cung. Cung tốc hiển nhiên đối nạp lan ly sự tình càng cảm thấy hứng thú, lập tức trong mắt kia lang làm vinh dự thịnh. Này nạp lan ly không giải quá một bộ hại nước hại dân mặt, nhưng tính tình này vẫn là không được a Nạp lan ly sắc mặt nháy mắt đen, trong lòng đột nhiên hận không thể đem bị hắn đưa vào bệnh viện tâm thần trương lầm cấp sách ra tới bóc chết, hắn đã có thể muốn gặp. Này đại khái muốn trở thành hắn cả đời này mà không đi vết nhơ. Hoa giao từ không gian ra tới, trở lại biệt thự là lúc, không khí so với trước muốn hòa hợp nhiều. Trong phòng bếp chuyển ra từng đợt đồ ăn hương khí, phòng khách mấy người nói chuyện thanh, nhưng thật ra thực sự có vài phần nam vị hương vị. Nha, người đã trở lại. Trước hết phát hiện nàng đúng là đối với nàng mà ngồi nạp lan ly, lập tức kinh hỉ đứng lên, thanh âm phá lệ vang dội mà kinh hỉ. Nháy mắt. Mặt khác ba người đồng thời quay đầu hướng tới hoa dao xem ra, lâm tu còn lại là cả người thần sắc đều nhu hòa xuống dưới, quanh thân nguyên bản làm người cực kỳ không thoải mái ôm lệ chi khí cũng nháy mắt thu liễm, sở mạc huyền cũng không tự giác ngồi thẳng, trong mắt dám quang trôi đi, thần sắc không rõ, cung túc cũng là ánh mắt sáng ngời, thiếu chút nữa hướng tới nàng đánh tới, may mắn bị tay mắt lanh lệ lâm tu cấp dối tay túng chặt. Nhìn ánh mắt bất thiện lâm tu, cung túc ngượng ngùng cười cười, kích động, động mà Cơm tất niên bởi vì có cung túc cái này kẻ dở hơi hơn nữa Dương Thúc, còn có khi thỉnh thoảng toát ra một hai câu kinh người chi ngữ Ma mau, cũng coi như là náo nhiệt, Dương Thúc người này rất là hay nói, hơn nữa làm người hiền hòa, ngay cả sở mạc huyền đều khó được thu liêm trên mặt kia lánh ngạnh biểu tình. Ngay kế, đại niên mùng một, cái này phương nam thành thị thế nhưng đột nhiên hạ tuyết, đối với cái này chưa bao giờ hạ quá tuyết thành chân tới nói. Này tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chỉ là nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, này tuyết nhan sắc chung mang theo nhàn nhạt màu xám, thậm chí tiếp xúc lâu rồi sẽ mang theo điểm điểm ẩn ẩn đau đớn cảm giác, chỉ là mọi người đều bởi vì này cực kỳ hiếm thấy hạ tuyết mà đều xem nhẹ điểm này. Tuyết hạ thật sự đại, hơn nữa còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế, ngắn ngủn thời gian nội, nhiệt độ không khí không ngừng mà giảm xuống. Nguyên bản còn tính giữ ấm quần áo cũng có chút không chống lạnh. Sở mặc huyền trước hết rời giường, đứng ở lầu 2 nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết, môi nhấp gắt gao, ở hắn trong trí nhớ, thời gian này là sẽ không hạ tuyết, hắn nhớ rõ, tận thế phía trước, chỉ hạ một hồi trăm năm hiếm thấy mưa to, mưa to qua đi độ ấm liền đống nhiên lên cao, mà hiện tại vì cái gì sẽ hạ tuyết. Lục tục, mặt khác mấy người cũng thủy theo rời giường, sau đó một đám đều tò mò ghé vào phía trước cửa sổ. Một đám sắc mặt cổ quái nhìn trận này quái dị lại tuyết, mà mau mau càng là hưng phấn chạy đến ngoài cửa, hắn tuy rằng không biết cái gì là tận thế, nhưng là hắn biết, này tuyết trung mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt, cực kỳ thoải mái hơi thở. Mau mau, tiến bảo, đừng đứng ở bên ngoài. Nạp lan ly đi theo mau mau mặt sau, nhìn mau mau chạy đến trong viện chơi tuyết, trong lòng cũng là cả kinh, vội đi theo chạy đi ra ngoài, đối với mau mau này hùng hài tử, hắn vẫn là thực thích. Tuy rằng đứa nhỏ này có chút thời điểm xem hắn ánh mắt thực cổ quái, nạp lan ly cũng không có chú ý tới, đại tuyết tiếp xúc đến thân thể hắn khi, bên trong kia màu xám vật chất nháy mắt liền hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, mà mau mau đã sớm ở nạp lan ly tới phía trước chạy ra. Hoa dao là đi theo nạp lan ly phía sau ra tới, cảm thụ được trong không khí trôi nổi các loại tạp tạp chất đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ là đối người thường thể lại là có làm hại. Lập tức liền làm nạp lan ly chạy nhanh đi vào. Trong viện thực mau liền phủ lên bạch bạch một tầng, mà chính mãn viện tử vui vẻ chạy loạn mau mau ở nhìn thấy hoa dao, tức khắc giống như một viên đạn pháo giống nhau đầu hướng hoa dao, thuần thục đôi tay hai chân treo ở hoa dao chân phải thượng. Mẫu thân, bạch bạch, có thể ăn sao? Mau mau đã có thể rất quen thuộc dùng ngôn ngữ biểu đạt, đương nhiên, càng nhiều vẫn là quay chung quanh nhan hoa dao cúi đầu nhẹ nhàng huy khai mau mao đầu trọc thượng đông tuyết, đột nhiên, nàng cảm giác một trận nói không nên lời quỷ dị cảm giác, phản phất trước mặt cách tầng tầng xa, ngang dọc đan sen lưu ly đường cong, trong nháy mắt, nàng cả người lại có loại không trọng cảm giác, đãi nàng trước mắt rõ ràng là lúc, chỉ cảm thấy trên đùi một trọng. Mẫu thân, bạch bạch, có thể ăn sao? Mau mau đôi tay hai chân treo ở nàng chân phải thượng, phản phất vừa mới hết thể chưa bao giờ phát sinh mà lại cũng kinh phát sinh. Được rồi, trong chốc lát mang ngươi đi ăn cái no. Hoa dao liễm đi trong mắt nghi hoặc, mau mau vừa mới chín tất nhân loại sinh hoạt, nhưng là hắn hiển nhiên càng cần nữa máu bổ sung. Xem ra, trong chốc lát đến mang theo hắn đi kiếm ăn. Trở về phòng lúc sau, hoa dao ở không cẩn thận đánh nát một cái chén trà, sau đó lại lần nữa xuất hiện phía trước kia mơ hồ một màn, chậm nhìn khôi phục như lúc ban đầu chén trà, hoa dao lâm vào trầm tư. Đại niên mùng một thình lình xảy ra đại tuyết vẫn luôn hạ tới rồi đại niên sơ tam mà này ba ngày quả thực là mọi người dị thường ác ngẫu. Nguyên bản phương nam thành thị liền cực nhỏ nhìn thấy hạ tuyết hiện tượng, đột nhiên hạ tuyết, phương nam thành thị không ít người đều phi thường hưng phấn, không ít người sôi nổi dùng di động chụp truyền lên mạng, càng có không ít người chơi nổi lên đôi người tuyết ném tuyết trò chơi. Phương nam người không chỉ có không có ý thức được không thích hợp, ngược lại còn chơi từ hưng phấn, biết đêm đó. Độ ấm chợt giảm xuống đến dưới 010 độ, mọi người mới sôi nổi trốn vào trong phòng, cũng hiếm khi có người sẽ ở bên ngoài đi lại. Thẳng đến Đại Niên Sơ Tam, bên ngoài độ ấm không sai biệt lắm tới rồi dưới 030 mấy độ, này ở phương Bắc Thành Trấn xem như cực kỳ bình thường hiện tượng, nhưng là gác ở phương Nam Thành Thị tới nói, này không chỉ có là quỷ dị, mà là cực kỳ khác thường, trên mạng cũng mọi thuyết xôn xao, các loại chuyên gia giải thích cũng bị dán ra tới. Không biết hai lại bái ra khoảng thời gian trước trên mạng xuất hiện kia trường tận thế thiệp, tức khác khiến cho thật lớn một trận khủng hoảng. Thằng đến ZF ra mặt tiến hành Trần An, các loại truyền thông đưa tin, báo chí đưa tin, che trời lấp đất mà đến, cũng may, đại niên sơ tứ hôm nay, độ ấm rốt cuộc bắt đầu bay lên, khiến cho nguyên bản khủng hoảng một mảnh mọi người lúc này mới bắt đầu chậm rãi buông trong lòng khủng hoảng. Hôm nay, thời tiết vừa mới ấm lại, bên ngoài đại tuyết cũng lặng yên ngừng lại. Trên mặt đất thật dày tuyết động mang theo một tia mấy không thể tra ám màu xám, trong không khí loang lộ tạp chất dần dần bao phủ ở toàn bộ không trung, đóng cửa vài thiên biệt tự đại môn rốt cuộc mở ra. Đồng thời, phương Nam các thành các chấn kia đê mê mấy ngày không khí cũng tức khắc tan thành mây khói, không ít người mọi nhà môn sôi nổi mở ra, có tương đối hiếu động hải tử, còn có các thiếu niên sôi nổi bước vào thật dày tuyết động trung, nhưng lại nhưng không ai chú ý tới. Những cái đó tự do ở trong không khí vô cùng bất nhập tạp chất chính không ngừng mà xâm nhập mọi người trong cơ thể. Đại tuyết mới vừa đỉnh, sở mạc huyền cùng nạp lan ly hai người liền vội vàng ra cửa, liên tiếp mấy ngày, cũng là vội đến không thấy bóng người. Nguyên bản náo nhiệt biệt thự lập tức chống chảy xuống dưới, chỉ còn lại có ăn không ngồi rồi hoa dao cùng lầm tu cung túc ba người, cộng thêm mau mau một con. Vài ngày sau, từ nạp lan ly trong miệng biết được. Sở Mạc Huyền nhận được S thành phố hát sở ra láo ra tử điện thoại, nói là về sở Mạc Huyền thân thế, còn có hắn thân sinh cha mẹ tin tức, vì thế sở Mạc Huyền liền vội vàng trở về S thành phố H. Nghe thấy cái này tin tức, hoa dao chỉ là nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, cũng chưa nói cái gì, những người khác cũng là không thế nào quan tâm, chỉ là đối với đỉnh đỉnh đại danh sở thị tổng tài sở Mạc Huyền thế nhưng không phải sở ra láo đại nhi tử chuyện này tương đối tò mò. Lôi kéo nạp lan ly bắt quái một chút, sau đó liền ném tại sau đầu. Trận này đại tuyết đối với mặt khác không ít người tới nói có lẽ là chẳng thai nạn, nhưng đối với La Vân tới nói, này cũng không thể không nói là một chuyện tốt, ít nhất nguyên bản còn ở trộm tìm hiểu nàng tin tức người cũng bỏ chạy, có lẽ những người đó chỉ là trong lòng có chút hoài nghi, lúc này mới không có dòng trống khua chiêng tới tìm nàng, nếu là thật xác định, sợ là nàng đã sớm bị bắt đi. Chỉ là lần này sự kiện cũng đối nàng gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Đại tuyết dừng lại, nhìn nghiễm nhiên bị tuyết động bao trùm thành thị, La Vân nhịn không được đem mặt thế một chút sự tình cho nàng mẫu thân Thư Hồng đề ra một chút, cũng nghĩ thuyết phục Thư Hồng đem tiền tiết kiệm lấy ra tới chạy nhanh đi mua sắm một ít sự vật chứa được. Thư Hồng nghe xong La Vân nói, đầu tiên là kinh ngạc hồi lâu, sau đó đó là khẩn trương nhìn La Vân, Tiểu Vân, ngươi nên không phải là đọc sách đọc ngu đi. La Vân một bên kéo xuống thư hồng bám vào nàng trên chán tay, một bên nghiêm túc nói, mẹ, ngươi không cảm thấy trận này đại tuyết thực không bình thường sao. Tuy rằng kiếp trước vẫn chưa phát sinh chuyện này, nhưng là La Vân lại có loại cảm giác, này đại tuyết tuyệt không tầm thường, mặt thế đủ loại, hiện tại nàng còn ký ức hay còn mới mẻ, tuy rằng không biết vì cái gì rõ ràng là 8 tháng phân mới có thể tận thế, hẳn là không quá khả năng trước tiên lâu như vậy, nhưng là sớm làm chuẩn bị tổng không phải là chuyện xấu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là này tận thế thư hồng thật sự là vô pháp tiếp thu La Vân theo như lời, một người bình thường, nếu là nghe người khác nói lập tức liền sẽ tận thế, tuyệt đối sẽ đem đối phương trở thành là một cái kẻ điên. Mặc kệ có thể hay không thật sự tận thế, tóm lại, trận này tuyết hạ đến lớn như vậy, giá hàng khẳng định sẽ tăng cao, chúng ta đi trước nhiều mua chút tồn lên tổng sẽ không có chuyện xấu đúng không? La Vân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Việc này nếu là gác trên người nàng, phỏng trừng cũng sẽ không tin, bởi vậy đành phải nói như thế. Đúng vậy, đúng đúng. Chứa lượng một chút cũng hảo, vạn nhất không chuẩn thật sự tận thế đâu. Cứ việc không phải thực tin tưởng cái gì tận thế nói, nhưng là, trận này đại tuyết qua đi, giá hàng khẳng định là sẽ dâng lên, lập tức liền một bên qua lại đi lại, đôi tay không ngừng mà lẫn nhau nắm, trong miệng không biết ở nói thầm cái gì, đột nhiên. Nàng đột nhiên dừng lại không ngừng mà đi lại thân hình, hít sâu một hơi, không được, ta phải đem tin tức này nói cho ngươi ba một chút, làm cho bọn họ cũng làm cái chuẩn bị. Nghe xong lời này, La Vân lập tức sắc mặt liền thật không đẹp, rất là kiên quyết phản đối nói, không được, dựa vào cái gì nói cho hắn, chứ không nói nam nhân kia có thể hay không tin tưởng, ngươi đã quên, mấy năm nay nữ nhân kia là như thế nào hãm hại chúng ta. Mà nam nhân kia đâu? hắn liền trơ mắt nhìn chúng ta bị bắt hại, chẳng quan tâm. Thư mặt đỏ sắc cũng là hơi hơi cứng đờ, chợt khẽ thở dài một chút, người cung di nương ra quá cường thế, người ba cũng tương đối khó xử, này cũng không trách hắn. La Vân trong mắt xẹt qua một đạo thâm trầm hận ý, quyết tuyệt lắc đầu, bọn họ như thế nào ta mặc kệ, tóm lại, ta không cần ở cùng bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Người đứa nhỏ này sao lại thế này? Thư Hồng thấy La Vân như thế, Lập tức cũng là mặt trầm xuống trách nói, hắn tóm lại là người ba ba, ta cũng chỉ là gọi điện thoại thông báo hắn một tiếng mà thôi. Người khi còn nhỏ không cũng rất thích hắn sao. La Vân ánh mắt hơi hơi có chút bị thương nhìn Thư Hồng liếc mắt một cái, nàng biết, ở Thư Hồng tâm trung, la có tài người nọ so nàng La Vân phân lượng nguồn trọng, cho dù nam nhân kia tuyệt tình như vậy đối nàng, nàng vẫn là không oán không hối hận ái nam nhân kia, ngần ấy năm tới, nàng một bên vất vả kiếm tiền. Mà nam nhân kia đâu, không chỉ có chẳng quan tâm, hơn nữa vẫn từ cùng anh kia nữ nhân không ngừng mà tìm các nàng phiền thoái, kiếp trước thời điểm, nàng trong lòng vẫn luôn khát vọng. Nhận tổ quy tông, khát vọng phụ thân nhận đồng, nhưng là không dự đoán được, nàng kết cục thế nhưng sẽ là như vậy thê thảm. Mà hiện tại, chẳng lẽ nàng còn muốn dấm lên vết xe đổ sao? Không. La Vân Kiên chỉ không cho Thư Hồng gọi điện thoại, bởi vậy... Mẹ con hai bạo phát nhiều năm như vậy tới lớn nhất một lần khắc khẩu, khắc khẩu qua đi, La Vân lại cảm giác một trận bi ai, vì chính mình, cũng vì mẫu thân của nàng. Chính là cuối cùng, nàng vẫn là không có thể ngăn cản, Thư Hồng vẫn là gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là cung anh nữ nhân kia, bên kia đầu tiên là châm trọc niệm ai, các loại nhục nhã người nói từ mịt rổ phồn chuyển ra tới, La Vân nghe Thư Hồng kia ăn nói khép nép không ngừng đối với cung anh nói lời hay. Cuối cùng cẩn thận dặn do bọn họ nhiều mua vài thứ cất giữ. Treo điện thoại lúc sau, Thư Hồng Nơ ngác ngồi hồi lâu, La Vân trầm khuôn mặt, bên thai còn tàn lưu mịt rổ phổn trùng kia trói hai tiểu tam hai chữ. Trong lòng hổ thẹn cùng phẫn nộ không ngừng mà đánh sâu vào linh hồn của nàng, nhìn nhìn lại mất hồn mất vía mâu thân, La Vân dứt khoát trở về phòng, một phen bổ nhào vào trên giường, trong lòng từng đợt vô lực. Năm sau. Một hồi ngoài ý liệu đại tuyết làm mọi người nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhưng cũng may ZF kịp thời Trần An. Chuyên gia càng là kịp thời cấp ra nguyên nhân, là bởi vì năm gần đây toàn cầu biến ấm, sông băng hòa tan, làm cho khí hậu thay đổi. Đây cũng là trận này đại tuyết ngọn nguồn. Đương nhiên, cái này đáp án vẫn là tương đối gượng ép, hơi chút hiểu một ít đều biết này chỉ là có lệ nói đến. Mà thành phố H vừa mới tiễn đi bạo tuyết gió lốc, lại nên đón tài chính gió lốc. Nạp Lan thị rời khỏi thương nghiệp sân khấu, EG quốc tùng phản gia tộc tiến vào chiếm giữ thành phố Hát, tức khác khiến cho một trận kinh tế dung chuyển. Tự nhiên, ZF cũng sẽ không làm hắn như vậy dễ dàng nhập trú, trong đó các loại làm khó dễ, đương nhiên, cũng có bị thu mua người các loại duy trì, này trung gian lại là một trận sóng ngầm mãnh liệt. Nạp Lan ly sở dĩ làm ra này một hành động, không chỉ có là bởi vì sở mạc huyền nguyên nhân, trong đó còn có trương đảo cùng lâm lam nguyên nhân. Thành phố hát đô thị trưởng cùng trương đào hai người nhiều năm quan hệ, tự nhiên không phải nạp lan ly lúc này mới trở về một người tuổi trẻ tiểu tử có thể so, bởi vì trương đào nguyên nhân, đô thị trưởng cũng trong tối ngoài sáng cấp nạp lan thị hạ rất nhiều lần ngang chân, các loại văn kiện không đáng phê hạ, các loại giấy chứng nhận làm không được. Ngay cả phía trước một khối khai phá trung đất cũng bị hoàn toàn gắt lại. Cái này làm cho nạp lan thị tổn thất không ít, cũng hoàn toàn làm nạp lan ly hạ quyết tâm. Liên ở sở mạc huyền rời đi ngày hôm sau, rừng phong khu biệt thự nên đón một cái ngoài ý muốn người, hơn nữa người này vẫn là có mục đích trực tiếp buôn Lâm Tu này đóng biệt thự mà đến. Người này không phải người khác, đúng là thành phố hát thị trưởng Đỗ Thiên Trạch, Lâm Tu ngày thường tuy rằng hiếm khi ở bên ngoài hoạt động, nhưng là cũng vẫn chưa che lấp chính mình tung tích, thực hiện nhiên, này Đỗ Thiên Trạch là có bị mà đến. Đỗ Thiên Trạch lần này tới chỉ dẫn theo hai cái bảo tiêu cùng với nhi tử Đỗ Thiếu. Đỗ Thiên Trạch năm nay đã gần đến năm mươi, chỉ là nhìn qua bảo dưỡng đến không tuổi, so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ, dáng người có chút hơi hơi mập ra, khuôn mặt nhìn qua cùng đỗ thiếu có vài phần tương tự, chỉ là khuôn mặt thượng nhiều vài phần năm tháng tuyên khắc dấu vết, cả người khí thế cũng không phải đỗ thiếu có thể so. Nạp lan hiền chất a, đỗ thúc thúc đây là không thỉnh tự đến, ngươi sẽ không không chào đón đi. Đỗ Thiên Trạch ý bảo hai cái bảo tiêu đến bên ngoài chờ. Sau đó ngồi ở nạp lan ly đối diện, ánh mắt không giấu vết đánh giá hoa dao cùng lâm tu, cung túc kia hỏa ra cửa còn không có trở về, mau mau ôm laptop đang ở chơi đơn giản cho chơi, dương thúc thì tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nạp lan ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhìn đỗ thiên Trạch, chỉ thấy kia mượt mà trên mặt treo cười ha hả thân thiết biểu tình, nhìn qua muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái, cả người khí thế nội liễm, thu liễm ở trong quan trường khéo đưa đẩy cùng xảo trá. Phản phất chính là cái đơn thuần cấp tiểu bối chào hỏi trưởng bối giống nhau. Đỗ thiếu tắc an tĩnh ngồi ở đỗ thiên trạch bên người, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá lâm tu cùng hoa giao, trong mắt khi thì sẹt qua tinh quang lại làm người không dám bỏ qua. Như thế nào sẽ đâu, chỉ là không biết lúc này mới đại niên sơ, đỗ thị trưởng liền gấp không chờ nổi tới tim ta, là vì chuyện gì. Nạp Lan Ly hiển nhiên đối thời khắc này ý lôi kéo làm quen đỗ thiên trạch không có chút nào hảo cảm, cũng là. Gia hỏa này chính là cùng trương đào là một đám, nạp lan ly tự nhiên đối hắn sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, có thể bảo trì gương mặt tươi cười liền không tồi. Đỗ Thiên Trạch nghe xong nạp lan ly này không chút khách khí chất vấn, trên mặt tươi cười chút nào không liễm, phản phất cũng không có nghe ra nạp lan ly trong giọng nói không kiên nhẫn, chỉ là trong mắt hàn ý lại ra tăng hứa, bất động thanh sắc cười nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng cứ việc nói thẳng, khoảng thời gian trước các ngươi nhất bang người trẻ tuổi cùng ta nhi tử cùng đi dò xét gia long huyện của mộ này trong đó chính là có vài người cũng không có trở về gần nhất mấy nhà gia trưởng đều đã nhao đến thị cục đây là tới tìm cha nạp lan ly khinh thường cười khé khẩy sau đó liếc xéo mắt thấy vẫn luôn không hề răng đỗ thiếu đỗ thị trưởng chuyện này chính là lệnh công tử khởi xướng, đến nỗi mất tích mấy người kia chúng ta cũng không thân hơn nữa sau lại Đỗ thiếu Tử cổ mộ trung chạy ra tới lúc sau, liền tiếp đón đều không đánh liền đi trước rời đi, việc này thế nào, cũng xả không đến trên đầu chúng ta đi. Nghe xong nạp lan ly nói, vẫn luôn không hề rằng đỗ thiếu sắc mặt tức khắc tái rồi, mà đỗ thị trưởng cũng là sắc mặt chợt khó coi lên, nguyên bản còn tính hòa ái tươi cười cũng nháy mắt liếm đi, trong lòng thầm mắng đỗ thiếu không nên thân, nhưng rốt cuộc là chính mình nhị tử. Điểm này ta tự nhiên chi đạo, các ngươi còn không biết đi. Các ngươi đi đoàn người chung, có một cái kêu tống tuệ nữ tử, đúng là thị tống phó cục cái nữ. Việc này nếu không có ta để ép xuống dưới, sợ là sớm đã thọc đến mặt trên đi. Hơn nữa các ngươi tự mình đi thăm cổ mộ đã xem như trái pháp luật, bất quá xem ở các ngươi đều là người trẻ tuổi, còn chưa quá hiểu chuyện. Bởi vậy, chỉ cần các ngươi đem cổ mộ chung được đến đồ vật nộp lên quốc gia, ta liền có thể thế các ngươi đem việc này bãi bình. Như thế nào? Đỗ Thiên Trạch thấy quanh có lòng vòng nói không thông, vì thế dứt khoát nói ra ý. Nghe được Đỗ Thiên Trạch điều kiện, hoa dao trong mắt tinh quang chật lóe, đột nhiên nghĩ đến, giống như ở cổ mộ chung thời điểm, Đỗ Thiếu đó là có mục đích buôn mô dạng đồ vật mà đi, mà hiện tại Đỗ Thiên Trạch lại tự mình tới cửa tới, xem ra, bọn họ hẳn là đang tìm kiếm mô dạng đồ vật, mà Đỗ Thiên Trạch hoài nghi thứ này ở bọn họ ai trong tay, bởi vậy mới có này một hàng. Đỗ Thị Trường xác định là giao từ quốc gia, mà không phải giao từ đỗ thị trưởng. Nạp Lan Ly hiển nhiên cũng không phải cánh ngốc. trao phúng cong lên khoẻ môi, vẫn là đỗ thị trưởng thật sự cho rằng tâm tư của ngươi không có ai biết. Đỗ thiên trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt híp lại, ẩn hàm sát khí nhìn gần Nạp Lan Ly, trong thanh âm mang theo sâm hàn khí lạnh, Nạp Lan hiển chất ta không hiểu người đang nói cái gì, quốc gia khảo cổ đội ở 10 năm qua đi liền sẽ xuất phát đến lúc đó nếu là phát hiện cổ mộ chung có bị phá hư dấu vết các ngươi tất nhiên chạy thoát không được phá hư văn vật tội danh Đỗ Thiên Trạch cũng dứt khoát không che giấu trực tiếp tùy hiếp đừng quên phá hư văn vật cũng có đỗ thiếu một phần liền tính là ngồi tù cũng có đỗ thiếu bổi, ta sợ cái gì Nạp Lan Ly khoanh tay trước ngực rất có loại không sợ chết tinh thần không ngừng mà gây xích mít Đỗ Thiên Trạch yếu ớt thần kinh này đại tất nhiên Liền tới nhiều thế này sốt ruột ngoạn ý nhi, đương nhiên, đỗ thị trưởng, ta không phải nói ngươi, gì, đỗ thị trưởng còn không có tính toán đi. kia, nếu không ăn cơm chưa ở đi. Đỗ thiên trạch cái chán gân xanh ứa ra, đỗ thiếu cũng là hai mắt phẫn nộ mấy dục phun hỏa. hừ, nghe xong nạp lan ly này rõ ràng đuổi người cách nói, đỗ thiên trạch kia giống như rắn độc giống nhau hai mắt âm lánh sẹo nạp lan ly cùng với mọi người liếc mắt một cái sau đó âm trầm đứng dậy bước thật mạnh bước chân đi ra biệt thự nạp lan ly ngươi làm tốt lắm đã không có nạp lan thị xem ta không ngoạn nhi chết ngươi đỗ thiếu kia âm độc hai mắt phẫn hận nhìn nạp lan ly đến nỗi hoa dao cùng lâm tu còn lại là trực tiếp bị bỏ qua